Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện ta không phải thiên sư. chương 91, là hết kích động, người hai phe cũng không nhịn được đầy lồng ngực đối phương, dùng lỗ mũi nhìn người nói, làm sao, muốn đánh. Đến đi, tới thì tới ai sợ mày. Nhưng bên kia Đan phong và đào lập trí vẫn còn đang đánh, bọn họ nhất thời cũng không đánh được. Mãi đến tận khi Đan phong bị đào lập trí vật qua vai ngã trên mặt đất, Đan phong mất mặt to, giận dữ đỏ mắt nói, đánh chúng nó cho tao. Đào lập trí ngoại hình không tồi, cũng là thiếu niên đẹp trai, giờ khắc này cười lạnh một tiếng, có chút khí thế non nớt, mày thua rồi, thua chính là thua, sau này gặp nhớ gọi tao đại ca, nhìn thấy đại ca thì nhớ cúi người chào, chắp tay nhường đường. Đàn phong ôm bụng bỏ dậy, hét lớn một tiếng, còn đứng làm gì, lên cho tao. Bọn tiểu đệ đan phong như vừa tỉnh ngủ, vẫy gậy gỗ sông lên, mấy người bên đảo lập trí cũng không phải là ngồi không, tự nhiên binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, huống hồ đảo lập trí thắng đan phong, vốn là sĩ khí như cầu vồng, lại thêm đám người ra ngoài cùng đa số cùng đi bộ đội huấn luyện qua, giờ khắc này mấy người đối đầu mười mấy người, lại một chút cũng không yếu thế. Gầm cầu yên lặng chỉ một thoáng liền náo nhiệt nhao nhao ồn ào, binh binh bùng bùng. Cố phi âm vào lúc này vẫn chơi xếp hình, nghe bên ngoài có người nói cũng không quá để ý cầm cầu mà người đến người đi, không thể bình thường hơn được cô lại tiếp tục chơi một lúc ngay lúc này, bên ngoài liền càng ẩm ý, cô phảng phất còn nghe được âm thanh bếp cô dựng tạm bị đạp lan, còn có quỷ nước hô to, đánh nhau, đánh nhau, ôi bếp của tôi, kệ bếp yêu quý tôi đáp cả ngày. Lần này cố phi âm không thể không để ý cô còn muốn ăn ăn khuya đây, kệ bếp không còn ăn gì. Cô đang lo lắng, đột nhiên cảm giác ván quan tài dầm một tiếng, có món đồ gì rơi xuống. Bên kia ước chừng chừng 20 người say xưa đánh tao nện mày mày nện tao, đánh đỏ mặt không ai nhường ai. Đào lập trí đánh cho đan phong liên tiếp lui về phía sau. cậu lại tìm thấy sơ hở một cước đá tới bụng đan phong đan phong lảo đảo lùi về sau vài bước dẫm đến bờ hố dưới chân hững hắn loạn trò loạn trọng không đứng thẳng được kinh hoàng liếc mắt nhìn phát hiện đấy là một hố hình chữ nhật đáy hố còn dài chút cỏ khô cũng không biết dùng để làm gì hắn rốt cục không chống đỡ được lay động hai lần dầm một tiếng ngã xuống thật bất ngờ hắn rơi vào trong hố mới phát hiện không đau trái lại như là ngã lên một tấm ván gỗ lại còn rỗng ruột bởi vì âm thanh hắn ngã xuống là trống không Hắn không tự chủ sơ sờ cỏ khô quả nhiên nhìn thấy tấm ván gỗ dưới cỏ khô. Hắn vào lúc này cũng không kịp nhớ tại sao trong hố đặt tấm ván gỗ, chỉ cảm thấy tức giận đến run cả người, đào lập trí này xem ra là tên tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới hắn bắt đầu đánh nhau không nghiêm túc mình lại không phải là đối thủ của hắn. Hắn quả thực không dám tin tưởng, huống hồ nhiều tiểu đệ đều nhìn thấy, điều này làm cho sau này hắn không biết làm sao mẩn đầu làm người. Còn làm người phục sao được, ai còn sẽ nghe lời hắn. Lần này hắn mất hết mặt mũi, càng nghĩ càng giận, đan phong lúc này hẩn không thể đem đào lập trí đạp dưới lòng bàn chân, lập uy lần nữa. Ngay khi khi hắn tức giận không ngớt, hắn đột nhiên nghe thấy dưới thân truyền đến một thanh âm ồn ào, hắn kinh ngạc một thoáng, dưới tấm ván gỗ có đồ vật hay sao? Hắn nhìn kỹ quả nhiên nhìn thấy trước tấm ván gỗ mở ra cái khe nhỏ ước chừng có chiều rộng hai bàn tay, đen thủi, hắn bò về phía trước hai bước nằm nhoài nhìn xuống khe hở chỉ thấy trong tấm ván gỗ, một cô gái đang nằm, cô gái kia mở đôi mắt đen, mặt không hề cảm xúc, sắc mặt xanh trắng, cô nhìn thẳng hắn, ngoác ngoác môi, lộ ra một nụ cười âm lãnh quỷ dị. Đàn phong ngơ ngác sắc mặt thoát cái trắng bạch, tay hắn mềm nhũn thiếu chút liền nhào vào. Hắn A rít lên một tiếng, ngồi phịch xuống đằng sau chân điên cuồng đá cỏ khô cỏ khô bị đá văng ra, hắn rốt cục thấy tấm ván gỗ dưới chân là thứ gì, đây rõ ràng là một bộ quan tài. Vậy nằm trong quan tài là cái gì? xác chết biết cười, ma nữ, đàn phong gần như là liên tục lan lộn ra khỏi hố, hắn điên cuồng bỏ ra ngoài, nắm lấy một người liền nói, không xong, có quỷ có ma. Này trong hố có một ma nữ đang ngủ. Đang đánh nhau tốt đẹp, Đan Phong đột nhiên thất kinh chạy ra nói có quỷ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau rồi nhìn Đan Phong, không hiểu hắn đang làm ầm ĩ trò gì. Anh Phong, anh nói gì? Đó chính là hố đất không có quỷ. Đúng vậy anh Phong, anh nói linh tinh gì vậy, cõi đời này làm sao có khả năng có quỷ? Anh hoa mắt sao? Anh Phong, anh thua rồi thì thôi, chúng em không nói gì, chỉ cần anh thắng bọn em, bọn em đều phục hiện tại anh lại còn nói có quỷ. Anh không muốn mất mặt cũng không cần như vậy đi. Ha ha còn anh Phong anh Phong của chúng mày từ nay về sau đều phải gọi đào lập trí của bọn tao là đại ca chúng mày còn gọi hắn là anh. Hắn không ngại sao, đàn Phong chạy ra khỏi hố liền ngã sấp lúc này hắn thật run chân, gần như không đứng thẳng được bây giờ lại bị người trêu gẹo, hắn cũng không tức giận đến phát hỏa chỉ là lần thứ hai nói trong hố này có quỷ thật sự có quỷ. Tao nhìn thấy là một ma nữ. Đáy mắt hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ, mồ hôi lạnh ròng ròng, xem ra cũng không giống như là làm bộ. Đào lập trí cũng nghi hoặc nhìn về phía hố đất kia. Ngay khi tất cả mọi người nghi ngờ không thôi, chỉ thấy hố đất bên trong đột nhiên dựng lên một mảnh ván quan tài. Ván quan tài dựng thẳng trong hố, đột nhiên lại ly kỳ, dọa người ta căng thẳng trong lòng, tê cả da đầu. Đàn phong mắt choáng váng, run chân chỉ vào ván quan tài nói, chúng mày xem, nhìn nhìn, thật sự khó. hắn còn chưa nói, chỉ thấy trong hố đất một cái đầu đột nhiên nhấc lên, đó là một cái đầu có tóc thật dài, trên đầu còn dính không ít mảnh cỏ khô vụn. chỉ thấy cô cứng ngắc lắc lắc đầu, tóc đen dài rác trên gò má cô nghiêng đầu âm trầm nhìn bọn họ, mặt không hề cảm xúc, một đôi mắt đen như mực dấu dưới tóc có ác ý khiến người ta sợ hãi và quỷ dị. trong không khí tựa hồ cũng bay ra một mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Đan Phong đặt mông ngồi dưới đất, không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy xuống, nuốt một ngụm nước bọt bị sợ đến không nói ra được một chữ, trong lúc nhất thời quên cả phản ứng. Đã thấy cô gái tóc dài quỷ dị này đột nhiên bắt được bùn đất bên bờ hố, hình như cô đang bò ra bên ngoài, tóc đen dài lay động, cô vừa bò, vừa lộ ra một nụ cười thâm độc với họ, âm thanh thầm thầm lộ ra lạnh lẽo, các ngươi tới nơi này chơi phải không? Đan phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh sông thẳng đỉnh đầu, hắn kêu toa hoa một tiếng, liên tục lăn lộn xoay người bỏ chạy. Hắn thậm chí không dám quay đầu một chút, chỉ biết chạy, liều mạng chạy, chỉ sợ chạy chậm sẽ bị nữ kia quỳ cầm đi ăn. Không chỉ có hắn, ở đây đại khái không ai dám dừng lại lâu một chút, rồn dập thất kinh chạy đi, có người thậm chí chạy ngã sấp cũng không kịp đau, bỏ lên chạy tiếp hận không thể một bước ngàn dặm. Mãi đến tận khi chạy thật xa, thờ hồng hộc chỉ hít vào không thở ra, mới sợ hãi không thôi dừng bước lại, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều thấy đối phương bị dọa đến mặt không có chút máu, mắt nuốt nước miếng, kinh hãi nói, đờ mờ, vừa nãy là vật gì? Là quỷ sao? Nữ quỷ đó thật là đáng sợ. Nó không đuổi theo chứ? Quá kinh khủng, mẹ nhà nó tao sợ đái ra quần. Đi mau đi mau, địa phương quỷ quái này quá tà môn quá, trước liền nghe nói đường phú dân có ma quái còn nói có quan tài ở trên trời, không nghĩ tới là thật. Sau này tao cũng không đến đường phú dân nữa. Hù hù hù tao thật sợ tao sợ bởi vì nó đã thấy chúng ta, sẽ quấn quyết lấy chúng ta à. Chúng ta không phải sẽ chết chứ. câm miệng, mày nói linh tinh gì vậy? Trong chuyện ma không phải đều viết như thế sao? Một đám người đi ra ngoài không cẩn thận đụng phải quỷ, sau đó quỷ liền tìm tới cửa, giết hết từng người bọn họ, không người nào có thể sống sót. Vừa nói lời này. Mấy người ở đây đều run lập cập càng thấp thỏm lo âu, luôn cảm thấy phía sau lưng lạnh bút thật giống như vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy cô gái tóc dài đang âm lãnh nhìn bọn họ chằm chằm. Vào lúc này, bọn họ ai còn nhớ chuyện kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chỉ sợ hai chữ gầm cầu cũng không dám nhắc lại. Cố phi âm vừa mới bỏ ra quan tài, người bạn nhỏ trước mắt cô liền chạy trốn như ong vỡ gần hết, chỉ còn dư lại một người bạn nhỏ cô quen. cậu cũng đến bờ sông chơi phải không? Đào lập trí. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, chỉ thấy ván quan tài dựng đứng dầm một tiếng, lại đóng lại. Đào lập trí, mà cô gái tóc dài bây giờ đang lại gần cậu từng chút một tóc cô thật dài, trên tóc còn dính cỏ cô đưa tay vỗ vỗ, sau đó nhìn thẳng cậu. Đào lập trí tuy rằng cùng cô gái tóc dài là người quen cũ cũng bị dọa cho phát sợ, vừa nãy thậm chí thiếu một chút cậu chạy trốn cùng bọn họ mới vừa chạy hai bước mới phản ứng được này không phải cô gái tìm tóc dài cậu đang tìm sao. Quan tài này chính cậu từng nằm tuy rằng cũng rất sợ, nhưng nhìn thấy bộ dạng đan phong và mấy bạn thân bị dọa đến tè ra quần cậu còn hơi vui. Hừm tôi hẹn mấy bạn học đến chơi, tới nơi này chơi, cố phi âm thành khẩn nói, kỳ thực dưới gầm cầu nãy không có gì hay để chơi. Cô nhìn bếp của mình quả nhiên bị lật cô quay đầu lại liếc nhìn quỷ nước ôm ván quan tài, quỷ nước lập thức hiểu ân cần lại đây sửa bếp cho cô, nhưng mà quỷ nước mới đi hai bước đầu óc nó động một cái, làm sao nó lại nghe lời như vậy. Bắt cá bắt tôm coi thì thôi, mở quan tài, đóng quan tài cũng được tốt xấu là do cô gái tóc đen dài bảo nó đi làm tại sao hiện tại tóc đen dài còn chưa nói, nó liền hiểu ngay, nó bị đánh thành tính tình nô lệ sao. Trong lúc nhất thời quỷ nước lại âm trầm, đào lập chí ôm cánh tay, liếc nhìn bốn phía. Hôm qua đi tòa nhà cũ nát bên kia tìm mọi người thế nhưng tôi không nhìn thấy các vị, nhưng nhìn thấy rất nhiều đạo sĩ đến đuổi quỷ tôi còn tưởng rằng không gặp lại các vị nữa rồi. Sau đó cô đều ở nơi này sao? Vậy tôi có thể đến tìm cô không? Cố phi âm lại nhặt một cành cỏ khô trên đầu xuống, đây đều do lúc nãy người bạn nhỏ kia đá xuống, đá khắp mặt mũi cô không nói, đá cả chăn bên trên, đợi lát nữa còn phải đi thu thập một chút. Cô bất đắc dĩ nói, đúng vậy, sau này cũng không thể ở tòa nhà cũ nữa, bên kia quá nguy hiểm, không trở về được. Nơi này cũng không ở thường xuyên được, nhưng không sao tôi đã tìm được phòng, ngày mai sẽ có thể vào ở. Nếu như cậu muốn tìm chúng tôi, liền đến chỗ ấy được rồi. Đào lập trí cẩn thận nói được như vậy không thể tốt hơn nữa. Cậu lại nghĩ tới cha nói muốn mời thiên sư đi nhìn xem nhà cũ, ngẫm lại vẫn chưa nói ông cậu ở nhà cũ làm không ít thứ đuổi quỷ trừ ta tuy rằng cậu không thấy có tác dụng gì, nhưng vài con quỷ này nhìn thấy mấy người đạo sĩ kia đã chạy trốn nhanh như vậy, lại còn gánh quan tài chạy chỉ sợ là rất sợ những thứ đồ này. Nghĩ đến trong nhà còn đặt nến thơm tiền giấy, lần này rốt cục có chỗ đưa. Cố phi âm cậu đói không? Có muốn ăn chút gì không? Đào Lập Trí, ngay khi cậu nghi hoặc cậu nhìn thấy một con tôm nhỏ từ trong sông nhẹ nhàng đi ra, bay đến trước mặt cô gái tóc dài. Hình như cậu còn nhìn thấy có một sợi tuyến chợt cao chợt thấp, rất nhanh lại một đầu đâm vào lòng sông, cô gái tóc dài kéo kéo cần câu, lại một con tôm bay ra. Đào Lập Trí, không, tôi không đói bụng. Chương 92. Cố phi âm ước hẹn với la đại thẩm sẽ gặp mặt vào buổi trưa trước đó la đại thẩm còn nghi ngờ sao lại có cô gái nào dám thuê phòng chứ, dù sao nhà cũ này của bà chính bà đi vào còn có cảm giảm sơ sở, phải có người đi cùng mới dám vào, không biết cô gái này lá gan bao lớn, một mình mà cũng dám vào ở. Nhưng nghi ngờ này đã tan biến khi bà nhìn thấy mái tóc dài đen và nụ cười âm lãnh của vị cố tiểu muội này trong nháy mắt bà đã hiểu ra được đại khái chính là khí chất giống nhau chăng. Bà mang Cố Tiểu Muội lên tầng 4, hiện giờ tầng 3 tầng 4 chưa có người ở, mỗi tầng một vài hộ, ngày thường trong nhà cũng chỉ có hai người già, những người trẻ trong nhà đã ở riêng bên ngoài, cuối tuần mới về nhà một lần nên cũng quạnh quẽ. Bà mở cửa phòng cho Cố Phi Âm vào xem, hôm qua bà đã quét dọn qua cho nên phòng cũng không có bụi bặm gì, nhưng nhìn có chút trống trải, tủ lạnh là loại mua cũ lại, tuy nhỏ nhưng có hai ngăn vẫn xài được, TV tuy rằng mờ mờ nhưng miễn cưỡng có thể xem được, điện nước đầy đủ, nấu ăn, tắm rửa cũng tiện lợi.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 Mỗi người giữ một bản, lại giao chìa khóa kỳ chú số điện nước tháng này, coi xong thủ tục thuê nhà. Là đại thầm cũng không dám ở lâu, mọi chuyện cũng gần xong hết rồi bà chuẩn bị rời đi, cũng không biết vì sao, bà cứ có cảm giác trên người lạnh lạnh, thỉnh thoảng lại có trận gió lạnh thổi qua người giống như có người đang tựa vào bà, sợ đến phát khiếp. Đúng rồi, là đại thầm bỗng nhiên nhớ ra điều gì? Sao cháu biết số điện thoại của cô mà đến đây thuê phòng vậy?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 Cố phi âm trả lời, một người bạn giới thiệu cho cháu ạ, cô ấy nói có người bạn cho thuê phòng và cho cháu số điện thoại nên cháu mới gọi cho cô. Bạn bè à, ai vậy, tốt như vậy bữa nào bà mời đi ăn mới được. Cố phi âm khó mà nói được bởi vì cô không biết quỷ trung niên kia tên gì từ trước đến nay cô đều gọi là quỷ trung niên thôi đưa thay cho tên gọi giờ hỏi tên cô cũng không biết tên là gì. Là một người cháu quen biết hôm nào cháu gặp hỏi tên rồi nói cho đại Thẩm ạ. Là đại Thẩm. Là đại thẩm nghĩ vậy cũng được, để sau này cảm ơn cũng không muộn, lại nói nữa giờ này bà cũng không nhớ là bà nhờ ai giới thiệu, nên nghi ngoặc mà rời đi. Cố phi âm vô cùng hài lòng với nhà mới của mình, mặt đất được lát bằng gạch men, tường lát gạch sáng bóng sạch sẽ, nhìn rất thoải mái, không giống như chỗ trước kia toàn là bụi, lại còn không có điện, về sau không lo xài điện thoại sẽ không có chỗ sạc pin, có nước về sau cô cũng không cần đi cách vách để tắm rửa, có ga cô có thể nấu đồ ăn.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 Chờ đến đêm khuya cô kêu bà cụ mấy người bọn họ đào quan tài của cô lên, rồi khiêng vào nhà mới cho cô phòng ngủ rất lớn, để thêm một cái quan tài cũng có thể cô lấy chăn bông trong quan tài ra trải trên giường, quả nhiên là vừa ấm lại vừa êm, thật sự rất thoải mái.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 Còn có món tôm chưng tỏi đang bốc hơi, tôm cũng là do quỷ nước đi bắt về, lột vỏ bỏ vào chén, sau đó bỏ củ tỏi vào chiên qua dầu một chút rồi thả thêm chút gia vị nữa thơm đến mức nước miếng cô đều chảy ra rồi. Trộn đều lên bỏ vào nồi chưng 10 phút là có thể ăn, bởi vì tôm rất tươi nên hương vị cực kỳ ngon. Ăn tôm chưng lại uống canh cá chết quả thật là cuộc sống của thần tiên à, lưu lại quỷ nước thật là quyết định đúng đắn, nếu không cô tìm đâu đồ ăn ngon như vậy.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 Trời chưa tối lắm, nữ quỷ trung niên cũng qua đây xem thử, phòng này 2 năm chưa có người thuê nhưng cũng còn rất mới, tường cũng sạch sẽ, lúc trước xảy ra án mạng xong, cũng đã tốn không ít công phu để trà rửa, giờ quét dọn lại lần nữa nên nhìn cũng còn mới. Tôi đã nói mà chỗ này không tồi, lại tiện nghi nữa, rất đáng giá mà. Đúng vậy, rất đáng giá, cố phi âm rất tán đồng gật đầu. cảm ơn bà nha, nữ quỷ trung niên xua xua tay, không có gì phải cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức gì. cô vui vẻ là tốt rồi cố phi âm mua cho nữ quỷ trung niên một cây nến làm quà cảm ơn nếu không có con ma này cô sao có thể tìm được chỗ ở tốt thế này nữ quỷ trung niên cũng không ở lâu xem xét xong gặm nến xong thì rời đi bà phải về nhìn con bà làm bài tập cấp ba học rất vất vả năm ngày một bài lớn ba ngày một bài thi nhỏ về nhà bài tập còn chưa xong con trai bà đã gầy mất một vòng quầng mắt thâm đen bà nhìn thấy mà đau lòng đêm nay cố phi âm được ngủ một giấc thanh tịnh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 Ánh đèn trắng bạch đột nhiên lại lập lòe, lúc sáng lúc tối thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ. Cô nhấn cạnh một cái trực tiếp tắt đèn, bóng đèn hỏng rồi, hôm nào nhắc chủ nhà đổi một cái. Cô không tìm được gì, xoay người trở về phòng tiếp tục ngủ. Đèn vừa tắt căn phòng lại lần nữa tối sầm xuống. Bóng ma ở góc tường phẳng phất như đang di chuyển, như một bóng người, nó từng chút từng chút lại gần giường, bỏ xuống cuối giường.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 Đồ cầm kia động tác nhanh nhẹn lên, nhanh chóng rửa hết chậu bát này đi, phía trước còn đang chờ lấy đó. Ông chủ nhìn từ trên cao xuống chỉ vào hắn nói. Nói cậu động tác nhanh lên cậu không nghe thấy sao. Nhìn xem bên cạnh cậu vẫn còn bao nhiêu bát hà, đừng có lề mề nữa. Nếu không phải tôi tốt bụng, cậu cho là một người câm như cậu có ai thèm nhận chứ? Làm việc cứ lề mà lề mề, chỉ thích trộm lười biếng. Có phải cậu đang mắng tôi trong lòng hay không? Cậu còn phải cảm ơn tôi biết chưa hả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 Người cầm khom lưng chỉ chỉ WC bên cạnh ý nói hắn đi vệ sinh. Ông chủ nào để yên như vậy, vẫn như cũ chửi mát nói cậu công việc vẫn chưa làm xong còn muốn đi vệ sinh. Cậu cứ 10 phút đi một chuyến 10 phút một chuyến, là đi tiểu không hết hay là đi tiểu có tần suất vậy hả? Có cần đi bệnh viện chữa trị một chút hay không? Nếu như cậu thích đi vệ sinh như thế, sao cậu không đi canh WC luôn đi? dứt khoát ở luôn trong nhà vệ sinh luôn cũng được. vài tên bồi bàn đi qua thấy thế nhịn không được che miệng cười trộm không cảm thấy người câm đáng thương ngược lại cảm thấy hà giận người câm này có một đống bệnh rất đáng thương nhưng là tật xấu của hắn nhiều cực nhiều lại hay lười biếng rửa cái bát cũng không hàn hoi có đôi khi còn liên lụy bọn họ tan tầm đến rửa giúp hơi không chú ý cái liền trốn đi wc lúc này người câm bị mắng bọn họ đương nhiên vui mừng xem náo nhiệt người câm bị mắng đến mặt đỏ tai hồng trong ánh mắt đang cúi xuống tràn đầy ác độc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 Người cầm cúi đầu rửa bát, đột nhiên đang rửa, hắn cảm giác giống như bắt được cái gì đó, trong chậu rửa bát nổi đầy một tầng dầu, hắn căn bản không thấy rõ là cái gì, sờ giống như là một miếng thịt. Hắn nghi hoặc cầm lên nhìn, thế mà lại là một miếng thịt tươi, thịt làm sao sẽ rơi vào trong chậu này. Hắn không quá để ý, định vung tay ném đi, nhưng mà khiến hắn khiếp sợ chính là, miếng thịt này giống như là dính vào trên người hắn vậy, ném kiểu gì cũng không rớt. Sắc mặt hắn trắng nhợt cảm giác miếng thịt này như là đang sống vậy. Không chỉ bán dính lấy hắn không buông còn như là có lực hấp phụ vậy, phảng phất muốn chen vào máu thịt của hắn. Người câm cực kỳ kinh hãi, dùng sức kéo miếng thịt kia rơi ra, nhưng hắn không những không kéo được thậm chí cảm giác miếng thịt này càng dài càng lớn, nó thậm chí còn động đậy bám lên, muốn chiếm lấy nửa cánh tay của hắn. Người câm đầy mặt kinh hoàng, bỏ tay vào trong nước, muốn mượn nước làm rơi miếng thịt xuống, ai rè vừa cho tay vào, hắn triệt để sụp đổ, bởi vì hắn nhìn thấy nước trong chậu dừa bát này đột nhiên biến thành một chậu máu loãng, máu sền sệt toàn mùi tanh hôi. Hai cánh tay hắn đều dính vào chỗ máu này. Hắn sợ tới mức hết trói tay một tiếng, hai chân bật dậy, điên cuồng trốn về phía sau, đá đổ cả chậu bát đặt bên cạnh bát đĩa loảng xoảng vỡ đầy đất ẩm ý đến đám người trong bếp khiến bọn họ nhìn hết về phía hắn. Đồ câm, cậu gào thét linh tinh gì thế? Đúng đó đồ câm, cậu làm gì vậy hả? Cậu nhìn cậu làm vỡ hết bát đũa rồi kịp, việc này tại cậu chứ không tại chúng tôi đâu nhé, chờ lát nữa ông chủ trừ tiền lương của cậu đừng hòng tính lên đầu chúng tôi. Đừng để ý tới hắn, để thử hắn dọn dẹp hết đi, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến tôi. Người câm chưa định được hồn, hắn nhìn ánh mắt ghét bỏ của đồng nghiệp lại nhìn cánh tay của chính mình, trên tay hắn làm gì có miếng thịt nào. Mà chậu nước dừa bát kia cũng vẫn là nước dừa bát, căn bản không phải máu me gì cả, giống như mọi chuyện xảy ra vừa rồi hết thầy chỉ là ảo giác của hắn vậy. Người câm bị ông chủ mắng một giờ tính kỹ ra hắn đánh vỡ hơn 30 cái bát, một cái đền 10 tệ cũng mất hơn 300 tệ trừ vào tiền lương của hắn, hơn nữa trước đó còn bị trừ vì tội lười biếng, tháng này có thể dư lại một ngàn đã xem như không tệ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 Nghe nói vài năm nay đến năm mới người câm đều không về nhà có phải trong nhà không có người hay không? Tôi cũng không thấy hắn gọi điện thoại cho người nhà bao giờ có thể đúng là không có người đi. Hắn như vậy trong nhà có người chắc cũng đều bị hắn làm cho tức chết các cậu có để ý không? Mỗi lần ông chủ mắng người câm, bộ dạng cậu ta rất khó coi, bộ dáng kia ạch giống như muốn giết người vậy cực kỳ đáng sợ. Cậu chắc nhìn nhầm rồi, người câm yếu như vậy, hắn giết ai được?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 Hắn cũng không định làm gì, chỉ muốn đi mượn chút tiền tiêu, ông ta thích trừ tiền như vậy, hắn liền cho ông ta nếm thử mùi vị bị mất tiền. Ông chủ là ở một mình, trong phòng im ắng, có thể nghe được tiếng hít thở. Người cầm sờ đến bên giường, từ dưới gối đầu sờ thấy một cái túi tiền, hắn mở ra nhìn một chút, bên trong cũng chỉ có 5-600 tệ, hắn âm thầm xì một tiếng khinh miệt quỷ nghèo, đem tiền lấy ra đút vào túi mình. hắn đứng dậy định đi ai rẻ ông chủ mơ hồ tỉnh lại đột nhiên nhìn thấy có người đứng ở bên giường ông ta hoàng sợ quát to là ai người đâu mau tới đây có trộm người câm sợ hãi nhảy dựng bị phát hiện thì xong đời đến lúc đó bị đưa tới đồn cảnh sát vậy thì vài năm trốn chui trốn lùi này của hắn liền uổng phí sao hắn không nói hai lời nhào lên liền lấy quần áo ở bên cạnh trùm kín đầu ông chủ hắn xoay người cưỡi trên người ông ta chừng to mắt liều mạng đè lại không để cho đối phương có khả năng phản kháng Ông chủ tốt xấu gì cũng là đàn ông khỏe mạnh, vốn là có thể phản kháng, nhưng bị trùm dưới chăn ông ta căn bản không làm gì được. Dần dần, ông chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, đầu óc mơ hồ. Người cầm thấy người đàn ông bên dưới không có phản ứng, ngay cả rẫy rủa cũng không rẫy một cái, chẳng khác nào người chết, hắn dần dần thả lòng tay, cẩn thận bỏ quần áo trùm trên mặt ông chủ. Hắn tưởng rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt không còn hô hấp nữa, lại không nghĩ tới, thứ hắn đột nhiên nhìn thấy, là mặt của một người phụ nữ. Khuôn mặt kia hắn nhớ rõ, là trịnh tinh, vợ trước của hắn. Vợ trước đã bị hắn giết chết. Khuôn mặt cô trắng bạch lại cứng ngắc chừng một đôi mắt xám trắng, trên mặt cô đều là máu, ngơ ngác nhìn thẳng hắn nói anh còn muốn lại giết em một lần nữa sao. Người cầm cả kinh đột một lui về phía sau, lại chợt cảm thấy phía sau dựa vào một cái gì đó. Hắn kinh hoàng quay đầu nhìn lại, lại thấy con trai hắn, đứa bé còn rất nhỏ, nhưng trên đầu hắn có một miệng vết thương rất lớn, có thể nhìn thấy cả xương, tròng mắt cũng sắp rơi xuống, máu tươi ống ốc chảy ra ngoài, thằng bé nhìn hắn. Vì sao ba lại muốn giết con và mẹ? Là do con không ngoan ngoãn sao? Người câm lạnh run thất kinh lăn ngã xuống giường, hắn bỏ dậy liền muốn chạy. Hắn đi mở cửa, nhưng kéo thế nào cũng không ra, người trên giường chậm chậm bay về phía hắn.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 Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người phụ nữ kia dắt đứa bé bay lại đây, mà bên cạnh bọn họ còn cô gái tên Lý như kia nữa. Ánh mắt lạnh lung âm u như vậy, khiến hắn có cảm giác dây tiếp theo chính là thời điểm hắn phải chết. Trịnh tinh lạnh lạnh nói, bành lực tôi gả cho anh ngần ấy năm, anh hết ăn lại nằm cờ bạc thành tánh, thua cuộc liền uống rượu, uống say liền đánh tôi, nhắc tới ly hôn cũng đánh tôi.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 Bành tiểu văn nhìn hắn nói con cũng không muốn chết con, mẹ và chị đều không muốn chết ba vì sao lại muốn giết chúng con. Bành lực hoảng sợ nói tiểu văn, tiểu văn, ba sai rồi, ba biết sai rồi, Van xin con, con giúp ba cầu xin mẹ, xin mẹ đừng giết ba đi, ba chính là ba của con, con giết ba là bất hiếu, con sẽ bị xét đánh, con sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục mãi mãi không được siêu sinh. Tiểu văn nhìn mẹ nói con không sợ, ba đánh mẹ đau như vậy, con muốn để cho ba biết đau là cái gì.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 Cảnh sát điều tra mấy tháng, làm thế nào cũng không tìm thấy chứng cứ có người gây án, cuối cùng chuyện này chỉ có thể sống chết mặc bay. Cố phi âm rốt cục ăn được cua đồng lớn do quỳ nước dâng lên. Trước tiên ngâm đám cua trong nước sạch một đêm, chờ nó nhả hết chất bẩn, thịt cua ăn càng non mềm. Ngày hôm sau rửa sạch cho vào nấu, một nồi hấp một chảo rang lên làm món cua rang cay. Cua hấp chip nhìn cực kỳ ngon mắt toàn thân đều là màu đỏ, nhìn thôi đã khiến cho người thèm nhỏ dãi.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 Cố Phi âm ăn xong cua, nhận được điện thoại mà áo gọi tới, nói hắn đã từ thành phố C trở về, đám lục Giang Phi đã xuất viện, thân thể đã ổn rồi, nếu có thể, bọn họ có thể tới gặp cô hay không? Kỳ thật chủ yếu là, bọn họ muốn tới cảm ơn cô, nếu không có cô, bọn họ giờ phút này chỉ sợ sớm đã chết đến không thể chết lại được nữa.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 Món này ăn ngon món kia cũng ăn ngon, ăn tới nỗi cố phi âm muốn chuyển tới chỗ này đi làm luôn cho rồi. Đương nhiên, mã áo cùng lục giang phi đưa tới 10 vạn tệ qua cảm ơn khiến cô vui phát khóc. Tuy rằng cuối cùng vẫn là quyên góp ra ngoài 9 vạn cô chỉ còn dư lại một vạn tệ, vậy cũng rất ổn rồi, cũng bằng 5 tháng tiền công của cô, lại tiết kiệm thêm chút tiền cô lại có thể đi đăng quảng cáo rồi. Nói ra cũng rất đau lòng, cô tốn hai vạn tám đăng quảng cáo rồi, đến bây giờ ngay cả bong bóng cũng không nổi một chút.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 Ngoài tôm hùm đất ra còn có cua đồng lớn, loại này con nào cũng to béo, hắn nhìn mà chảy nước miếng. Cô một lần liền mang hai túi to trở về, phải đến hai mươi con cua đồng lớn này cũng đắt một lần mua nhiều như vậy thì phải giàu cỡ nào chứ. Nhìn qua như vậy cô gái tóc dài kia như thế nào cũng là một người có tiền, không có tiền làm sao nỡ bỏ tiền ra mua nhiều thế. Cho nên vừa thấy cô gái tóc dài đeo ba lô đi ra cửa, hắn liền nhanh chóng tới đây.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 Tên trộm khó hiểu lại khiếp sợ, hắn cẩn thận đi qua, phát hiện quan tài không đóng kín, lộ ra một khe hở, hắn dơ đèn pin soi vào bên trong nhìn. Bên trong tối như mực ánh đèn đảo qua, hắn đột một co rụt lại về phía sau, ngã xuống trên mặt đất. Hắn vô cùng hoảng sợ tiền âm phủ. vì sao trong quan tài để nhiều tiền âm phủ như vậy?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 Hắn không dám nghĩ nhiều tìm lại trong áo bông rồi lại tìm trong quần dài, sờ sờ bóp bóp cái gì cũng không có. Hắn thở dài âm thầm làm nhà mỗi ngày ăn đồ ngon như vậy, trong nhà sao lại không có tiền chứ? Hắn nhịn không được kéo kéo áo bông quần dài vài cái vừa kéo ra, hắn bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới chiếc quần dài kia tựa hồ che giấu một đôi chân. Đôi chân kia trắng bạch trụi lùi đặt ở đó, tên trộm cả kinh trong lòng thầm nghĩ cô gái tóc dài này chẳng lẽ là tên biến thái. Cô lại dám giấu người ở trong nhà, hắn run rẩy lấy tay đầy quần áo sang một bên, bé trai bị giấu ở phía sau liền lộ ra, thằng bé mặc áo ngắn tay cùng quần đùi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông đến trắng bệch một đôi mắt không nhúc nhích nhìn hắn chằm chằm. Tên trộm sợ hãi không thôi nói, cháu cháu là ai? Cháu bị cô gái tóc dài đó bắt đến đây sao? Ai biết hắn vừa dứt lời, bé trai mặt không đổi sắc bỗng nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười.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 cô mở to đôi mắt chảy đầy máu chừng chừng nhìn hắn, đáy mắt là vẻ âm lãnh khiến người sợ hãi. tên trộm á một tiếng thét chói tai, ngã xuống mặt đất. hắn cũng không nghĩ gì thêm, lăn lộn chạy ra bên ngoài. nhưng lại một lần nữa hắn không mở được cửa phòng ngủ, hắn liều mạng cũng không cách nào đem cửa phòng mở ra. hắn sợ tới mức suýt tiểu ra quần, miệng liên tục lẩm nhẩm niệm a di đà phật oan có đầu nở có chủ ngàn vạn lần đừng tìm hắn báo thù vân vân.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 Đừng đừng đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi, van cầu các người tha cho tôi đi, tôi không làm chuyện hại người gì hết, van cầu các người thả tôi đi mà. Hắn cứng ngắc thân thể không dám quay đầu lại, cả người đứng thẳng run dày. Rằng co một lúc, hắn rốt cục không thể chịu đựng kích thích này, đào trắng mắt một cái, bụp một tiếng té ngã trên đất hôn mê. Cô gái hàng xóm từ trên trần nhà rơi xuống, mấy con ma vây thành vòng tròn đứng quanh tên trộm, cúi đầu nhìn hắn. Mẹ ơi, chúng ta phải đem tên trộm này giao cho chú cảnh sát sao? Chúng ta là ma đó, không có cách nào giao cho chú cảnh sát đâu con. Vậy làm sao bây giờ? Phải giết tên xấu xa này sao? Giết cũng được giết xong coi như xong hết mọi chuyện. Chị ghét nhất chính là loại trộm vặt này. Lúc chị học đại học cũng từng bị trộm, hại chị phải ăn mì ăn liền cả tháng. Hiện tại chỉ cần người thấy mùi mì ăn liền chị đã thấy buồn nôn. Chị Bính Bính, bà, mọi người nói xem có giết hay không? Bính Bính cùng bà lão liếc nhìn thằng bé một cái ánh mắt ngốc ngốc cũng không nói lời nào. Bé trai gõ gõ đầu, ngồi sổm trên mặt đất khó khăn gập ngón tay, trong miệng thì thầm, giết không giết, giết không giết. Tên trộm nằm trên mặt đất run lên vài cái, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, nước mắt cũng chảy xuống. Mẹ ơi, sớm biết rằng nơi này khủng bố như vậy, nói cái gì hắn cũng sẽ không tới chỗ này ăn trộm. Cứu mạng a chương 96, từ thành phố A đi đến thành phố B mất hơn 2 giờ từ bến xe bắt xe tới chân núi Đại Long nữa, cũng phải mất khoảng 3 giờ.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 Tối hôm đó hơn 12 giờ, trời đột nhiên mưa to, sấm sét đùng đùng, mưa cả một đêm, dọa cô sợ tới mức sốt kín trong chăn không dám chui ra. Ông trời cho má này chính là không an phận, thời tiết tốt như vậy tự dưng lại cho trận mưa to. Trời mưa cả một đêm, đến hừng đông mới thạnh cô lén lút đứng bên cửa sổ xem xét mấy lần, xác định ông trời sẽ không dám sấm sét lên đầu cô nữa, lúc này rốt cục mới ra ngoài. Cô xuống dưới tầng khách sạn ăn bát miếng chua cay. Miến chua cay này ăn thật ngon, làm từ bột khoai lang, ăn vào vừa mềm vừa dai. Dưa muối, rau cần các loại gia vị cho đầy đủ, cho thêm một muỗng dầu ớt đặc biệt một chút giấm, lại thêm một chút giá đỗ nóng nữa, ăn vào đặc biệt thơm ngon, ngay cả nước sùng cũng không nhịn được uống vài ngụm. Ăn miến chua cay tốt nhất nên gọi thêm bánh kẹp nhân thịt bò, bánh mới vừa ra lò, vừa thơm vừa giòn, nếu thích còn có thể chấm thêm chút gia vị trong miến chua cay rồi ăn, hương vị cũng ngon tuyệt. Ăn xong bữa sáng rồi cố phi âm liền đeo ba lô đi. Cô sợ leo núi sẽ đói còn đặc biệt sang quán bánh bao cách vách mua vài cái bánh bao chai cất đi chuẩn bị khi đói bụng ăn. Chờ tới khi cô mang theo bánh bao muốn đi lên núi đã thấy chân núi giới nghiêm rồi. Dưới chân núi có rất nhiều fan cùng phóng viên đứng sẵn còn có khá khá cảnh sát đứng ở đây nói là tạm thời không cho phép người đi đường lên núi. Bởi vì tối hôm qua có đoàn phim ở trong núi quay phim, đột nhiên gặp phải mưa to, dẫn đến sạt lở đất có vài người đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Vì an toàn của chính mình trong thời gian sắp tới không được phép lên núi. Nghe nói gì không, ít nhất còn có mười mấy người ở trên núi chưa xuống, nghe nói suốt đêm lên núi tìm, nhưng là không tìm được người cũng không biết có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không. Thời tiết lạnh như vậy, người bình thường ở trong núi còn thấy lạnh muốn chết tối hôm qua còn mưa to như vậy, quần áo khẳng định đều ướt hết, lại không có chỗ sưởi ấm, bọn họ cũng thật thảm Nghe nói nam nữ diễn viên chính đều không tìm được, không thấy đàm phen của họ đều làm ẩm ý lên kia sao. Nhiều người còn muốn lén lút đi lên núi tìm người, bác nói đây không phải là quấy dối sao. Không tìm được người còn muốn lãng phí tài nguyên tới cứu họ cũng không biết đám người này suy nghĩ kiểu gì. 2. Hy vọng không có việc gì. Người qua đường thấy tình huống này, nhiều nhất cũng chỉ lo lắng một chút. Bởi vì người mất tích là nhân vật của công chúng tự nhiên dẫn tới sự chú ý của ngoại giới. Cố phi âm đứng dưới chân núi trong chốc lát liền nhìn thấy càng ngày càng nhiều người lại đây, toàn bộ chân núi đều đứng đầy người. Cố phi âm trợn tròn mắt, không nghĩ tới lúc này mới qua một đêm mà thôi, liền đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến quả nhiên là ông trời chó má kia lại đang bày việc. Lúc này cô đặc biệt hối hận nếu cô gái hàng xóm cùng bà lão mà ở đây cô liền có thể được cõng lên núi rồi. cố phi âm chỉ nghỉ hai ngày, không chỉ không có thời gian mà cũng không có nhiều tiền để ở lại đợi suốt. Dù sao ra khỏi cửa là đã phải tiêu tiền rồi, ăn uống nghỉ ngơi đều rất tốn kém. Cô không thể lưu lại lâu như vậy, dưới chân núi đã kéo dây cảnh giới màu vàng rồi, người không liên quan cấm đi vào cô muốn lên núi cũng chả có cách nào khác. Nhưng cũng không thể trở về như vậy được chuyến này đi chỉ tính riêng phí rừng chân đã mất mấy trăm, bây giờ trở về công cốc thực sự rất mệt. Đừng nói lần sau đi lại mất tiền nữa, cô kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, nghĩ lại thực sự rất đau lòng. Cô chỉ có thể lưỡng lựu trần trừ dưới chân núi, hy vọng có một con đường khác lên trên. cố phi âm cho rằng ban ngày nhiều người, đợi đến chiều chắc sẽ vãn người, người mất tích chắc cũng tìm được rồi, lúc đó cô sẽ nghĩ cách trốn lên núi. Nhưng mà không ngờ tới giữa trưa rồi mà lại càng ngày càng nhiều người tụ tập dưới chân núi, gần như xếp hàng phải dài cả trăm mét ngay cả chỗ ngồi nghỉ cũng không có cảnh tượng phải nói là vô cùng ngoạn mục. Mà những người này phần lớn là fan của những người mất tích đôi mắt đỏ hồng, trong tay còn dơ bằng khẩu hiệu viết thầm việt hiệu nhất chu hạ giao cái tên thầm việt này cố phi âm vẫn còn chút ấn tượng, lần đầu tiên cô ngồi máy bay ở khoang hạng nhất có nghe mà áo nói đó là một ngôi sao lớn. Không biết có phải cùng một người không? Cô vẫn còn số điện thoại của anh ta, không nhịn được lấy di động bấm số gọi cho anh, điện thoại vang lên bíp bíp giọng một người đàn ông đè thấp truyền tới thiên sư cố thiên sư. Cố phi âm không nghe rõ lắm, vì hiện trường quá ồn ào, nhiều người không chỉ cãi cọ ôm um xùm mà còn có người khóc lóc gào tên ai đó. Gần như là âm thanh tê tâm liệt phế thách thức không nhỏ với lỗ tai. Cố phi âm không nghe rõ tiếng thẩm Việt cô chạy vội sang chỗ vắng người, nói, nghe nói anh mất tích các anh có ổn không? Bây giờ anh đang ở đâu? Có rất nhiều người lên núi tìm các anh đấy. Thẩm Việt cũng không nghe rõ cô thiên sư đang nói cái gì, bởi vì đầu kia thực sự quá ồn, chỉ nghe được tiếng la hét của người bên đó. Anh chỉ có thể nhanh chóng nói thiên sư cô làm ơn qua đây được không? Tôi thấy nơi này có gì đó sai sai. Sóng điện từ rung lên từng hồi, thẩm Việt lại gọi vài tiếng, giọng dồn dập thiên sư thiên sư. Cô mau tới đây, tôi hình như ở tôi cũng không biết ở đâu. Tôi tút tút tút. cạch cuộc gọi bị gián đoạn, cố phi âm chỉ mơ hồ nghe thấy thẩm Việt nói cái gì mà thiên sư thiên sư còn bảo cô qua đó nhưng mà ngay cả núi cô cũng không được lên thì qua thế nào được. Hơn nữa anh ta cũng chưa nói anh ta ở đâu, vậy tìm thế nào chứ, khác gì mò kim đáy bể. Cô gọi lại cho thẩm Việt nhưng không được, cảnh sát đã thành lập đội cứu hộ đặc biệt lực lượng của bọn họ hùng hậu hơn cô nhiều chắc sẽ sớm tìm được bọn thẩm Việt thôi. Đương nhiên cô không vào được theo lối cửa chính, chỉ có thể nghĩ cách khác. Núi Đại Long rất lớn, thế núi lại quanh co chập trùng, chỉ có mấy đường lên núi thì bây giờ đều có cảnh sát canh giữ hết rồi. Cố phi âm dành thời gian đi dọc theo chân núi Đại Long, càng đi ít người, chỉ là cứ cách một đoạn lại có biển cấm người vượt qua cảnh giới, còn có người mặc cảnh phục đi lại tuần tra, ngăn không cho người khác leo lên. Nghiêm túc xem xét một lát dưới ánh mắt của nhiều người như vậy cố phi âm không có cách nào lên trên, cô thở dài, lại đem cầu ông trời ra mắng một lượt. Cố phi âm bên này nghĩ cách lên núi thì bên kia trương đạo trưởng và hai nhân viên đặc bộ nhận được tin cũng đến đây. Ông nhận được tin có người bị nhốt trên núi, bọn họ liên lạc ngắt quãng được với nhân viên, nói là có chút quái dị nên mới tìm đặc bộ bọn họ tới xử lý. Lúc trương đạo trưởng tới thì hiệp hội đạo gia ở thành phố D và nhân viên đặc bộ cũng đã đến khá đông, phải khoảng mười mấy người. Mọi người đều nhận được tin thức nên đến đây chi viện. Rốt cuộc sao lại thế này? Trương đạo trưởng nói. Trong điện thoại các anh nói không rõ ràng làm tôi cũng chưa hiểu chuyện là như thế nào. Thật ra chuyện này cũng không thể trách cảnh sát không cung cấp tin tức rõ ràng mà là chính bọn họ cũng không rõ. Cục trưởng Cục Cảnh sát phụ trách khu vực núi Đại Long bất đắc dĩ nói Từ đêm qua đến giờ chúng tôi vẫn luôn tìm cách liên lạc với những người bị nhốt nhưng tổng cộng chỉ liên lạc được với bọn họ hai lần. Một lần là nối máy được với Hạ Giao, Hạ Giao chỉ nói được một câu cứu tôi, mau tới cứu tôi. Điện thoại đã bị ngắt. Một lần là kết nối được với nhân viên công tác bên cạnh bọn họ, anh ta nói bọn họ bị đưa tới một ngôi nhà kỳ quái trong Sơn Trang, sau đó điện thoại cũng bị ngắt. Đúng vậy, không phải chúng tôi không nói rõ ràng với các ông mà ngay cả chúng tôi cũng không biết chuyện này rốt cục là thế nào, hai cuộc điện thoại đều mơ hồ nên chúng tôi chỉ có thể suy đoán chắc bọn họ gặp chuyện gì rồi. Theo chúng tôi biết thì trên núi Đại Long căn bản không có Sơn Trang nào cả tối hôm qua còn mưa lớn như vậy. Đường núi thì khó đi tình huống khẩn cấp nếu có tình chỗ nào tránh nguy thì cũng không có khả năng đi quá xa, sao bọn họ đi được tới Sơn Trang nào đó được? Mà nếu thực sự có đến Sơn Trang, được cứu sống rồi chẳng lẽ bọn họ không biết thế giới bên ngoài vì chuyện bọn họ mất tích mà nháo nhào hết cả lên rồi hay sao? Đã lâu như vậy rồi sao mà bọn họ có thể tránh mãi ở Sơn Trang không ra chứ? Sao không liên lạc với chúng tôi? Không sai, chuyện này quả thật rất kỳ lạ, nghĩ kiểu gì cũng không hợp lý nên mới mời các ông tới đây hỗ trợ. Trương đạo trưởng trầm tư nói các anh nghi ngờ bọn thẩm Việt gặp quỷ. Không phải nghi ngờ mà gần như chắc chắn rồi, bọn họ nhất định là đã gặp thứ gì đó, không biết khi nào thứ đó sẽ hại người nữa. Tuy rằng bọn họ vẫn an toàn nhưng khó nói còn an toàn được bao lâu nữa. Cho nên nhất định phải nhanh chóng tìm được người, nếu không lành ít giữ nhiều. Vì thế bọn họ còn thành lập đội cứu hộ đặc biệt toàn lực hỗ trợ đám người trương đạo trưởng phá án. Sau khi trương đạo trưởng và mọi người bàn bạc kỹ càng thì lập tức cầm pháp khí và la bàn lên núi, phải tìm ra 6 người mất tích. chương 97, Thẩm Việt gắt gao nắm chặt di động, mắt không dám rời đi một phút nào, chỉ sợ có người gọi điện thoại đến được. Di động của anh sắp hết pin rồi, lúc nãy anh liều mạng gọi điện ra bên ngoài, không gọi được thì thôi, lại còn tốn không ít pin. Về sau anh không dám gọi lung tung nữa chờ người bên ngoài gọi vào, bây giờ máy đã báo pin yếu, chỉ còn 10%, anh lại càng không dám tùy tiện gọi đi. Không chỉ có thế anh còn phát hiện Sơn Trang quỷ dị này không có một cái gì ăn được bây giờ đói đến mức mềm cả người. Anh nhớ tới lúc cố thiên sư gọi cho mình, tín hiệu rất yếu, bên cô lại cực kỳ ồn ào nên không biết có nghe được ý anh không. Anh thở dài. Thiệu Nhất Chu Thành Thơi ngồi bên cạnh nhìn Thẩm Việt U sầu nói ai tôi nói sao anh vừa đến đây tâm trạng đã nặng nề thế, anh đừng nghĩ nhiều, không phải chủ nhân Sơn Trang đã nói rồi sao. Chờ đến lúc đường núi dễ đi hơn sẽ đưa chúng ta trở về. Thẩm Việt bây giờ không muốn nói chuyện anh bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt đơn thuần của Thiệu Nhất Chu, nhịn không được nói cậu thực sự không cảm thấy nơi này rất kỳ lạ sao. Ở đây không có điện mà vẫn dùng nến, ban ngày cũng không nhìn thấy ánh mặt trời, mỗi người đều âm trầm lạnh lùng, ngay cả tín hiệu di động cũng không có cậu đã thấy Sơn Trang nào như vậy chưa? Thiệu nhất Chu nghĩ nghĩ rồi nói, Trang tiên sinh nói ông ta hướng tới cuộc sống như người xưa, hy vọng có thể phục hồi nguyên trạng cho nên mới xây một tòa nhà cũ kỹ trong núi sâu như vậy. Tất cả đều bắt chước theo kiến trúc phủ đệ thời cổ, hơn nữa kéo điện vào núi rất phiền nên mới không dùng điện, chuyện này có gì kỳ lạ. bây giờ người như trang thiên sinh không nhiều lắm đâu thẩm việt thiệu nhất chu nói hơn nữa hôm nay tôi nói chuyện phiếm với trang thiên sinh phát hiện ông ấy thực sự là một người có chi thức lại cực nho nhã anh đừng nghĩ nhiều nếu ông ấy muốn hại chúng ta thì lúc trước cần gì cứu chúng ta trực tiếp mà kệ chúng ta là được rồi mà thẩm việt anh thực sự không còn lời nào để nói chỉ có thể nói mánh khóe lừa người của trang thiên sinh kia đúng là đệ nhất Đêm hôm qua bọn họ quay phim đến tận khuya, không ngờ đột nhiên trời mưa to rồi đất đá sạt lở trôi xuống. Tình hình lúc ấy rất hỗn loạn, anh cùng Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao diễn cùng nhau nên cũng chạy trốn cùng nhau, lúc ấy còn có trợ lý của bọn họ. Nhưng tiếc là vận khí của họ không tốt nên lạc đường trên núi, may mà có Trang Tiên Sinh đi qua cứu giúp. Lúc ấy vẫn còn đang mưa trên núi rất nguy hiểm, bọn họ còn không biết đường nên chỉ có thể đi theo Trang Tiên Sinh tới nhà ông.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 Hơn nữa trang tiên sinh luôn làm anh liên tưởng tới bọn quỷ mặt người, ngay cả hơi thở của ông ta cũng làm anh thấy cực kỳ giống. Trực giác nói cho anh biết ở trong núi sâu như vậy có một tòa nhà toàn người thì chắc chắn không phải người thường. Thẩm Việt nói, nhất chu, nếu anh không tin tôi thì tự để ý xem, xem tim trang tiên sinh có đập không, cơ thể ông ta có lạnh không. thiệu nhất chu trợn mắt xem thường nói hẳn là anh nên xem trang tiên sinh có bóng không chứ trang tiên sinh và ông quản gia đều có bóng mà sao bọn họ có thể là quỷ chứ mà trên đời này làm gì có quỷ anh đừng có mà mê tín đừng có bị đất lở đá trôi dọa một phen mà nhát gan thế thẩm việt đồng tình nhìn thiệu nhất chu giống như thấy chính mình ngu ngốc trước kia thiệu nhất chu đứng dậy nói quá nhàm chán tôi đi tìm trang tiên sinh chơi cờ đây tôi thấy ông ấy chơi cờ cũng rất giỏi anh muốn đi cùng không Thẩm Việt lắc đầu, không đi đâu, anh nhìn Thiệu Nhất Chu rời đi anh ngồi lại trong phòng một lát. Tuy rằng trong phòng an toàn nhưng cũng không phải là kế lâu dài, anh đứng dậy đi ra ngoài, muốn tìm xem cửa ra ở chỗ nào, nhân tiện tìm hạ giao luôn. Nhưng mà lúc anh vừa ra khỏi cửa thì phát hiện quản gia cho người treo vải đỏ khắp nhà còn dán chữ hỷ đỏ rực, anh cực kỳ kinh ngạc hỏi có ai sắp kết hôn à. Quản gia sâu xa nhìn anh, là lão gia muốn thành thân, thẩm tiên sinh, mời anh ở lại uống chén rượu mừng. Thẩm Việt kinh ngạc bao giờ? Mấy ngày nữa à? Tối hôm nay? Tối nay? Gấp vậy sao? Thẩm Việt khó hiểu cực kỳ khiếp sợ. Buổi sáng vẫn bình thường không nhìn ra không khí hôn lễ gì cả. Bây giờ đột nhiên muốn kết hôn. Buổi chiều mới bắt đầu trang trí. Buổi tối đã có phải vội vàng quá không? Thẩm Việt nói, sao lúc trước tôi không hề nghe nói vậy? Không biết cô dâu của Trang Thiên Sinh là ai? Quản gia cười quỷ dị cũng không nói là ai. Đến lúc đó anh sẽ biết anh nhất định phải tới đó. Trong lòng thầm việt căng thẳng nhưng trên mặt lại không để lộ tí gì, anh gật đầu nói được hôn lễ của trang tiên sinh tôi nhất định sẽ không vắng mặt. Anh tạm biệt quản gia xong thì xoay người nhàn nhã đi vài bước trong sân như đang ngắm cảnh, đến lúc ánh mắt kín đáo sau lưng biến mất anh mới vội vàng đi tìm hạ giao. Trang tiên sinh đột nhiên muốn kết hôn, anh không thể nghĩ ra ai khác ngoài mấy người đến thôn trang cùng anh, mà trong số đó chỉ có mình hạ giao là phụ nữ cô dâu rất có thể là cô ấy. Hạ giao đang ở trong phòng, tay nắm chặt di động không dám buông. Lúc thẩm Việt tới gõ cửa cô sợ đến mức khiếp hồn, mãi khi nghe được tiếng thẩm Việt mới bình tĩnh lại, mở cửa kéo thẩm Việt vào phòng, còn lét lút nhìn ra ngoài mấy lần, xong mới đóng cửa nói, anh tìm tôi có phải cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm không? Thẩm Việt nói, cô cũng thấy thế à? Sắc mặt hạ dao tái nhợt gật đầu nói, đêm hôm qua tôi đói bụng nên muốn đi tìm chút đồ ăn, nhưng đến phòng bếp thì phát hiện gạo với thức ăn ở đó đều mốc meo hết cả còn răng đầy mạng nhện. Lúc ấy tôi còn tưởng đi nhầm nên trở về phòng luôn, không ngờ sáng hôm sau đi ăn thì lại thấy quản gia và đại thẩm bưng rất nhiều đồ ăn từ phòng bếp tối qua ra. Tôi lại tưởng mình nhìn nhầm nên đi vào bếp xem nhưng cách bài trí trong đó chính là cách bài trí tôi gặp hôm qua. Ngay cả gạo với đồ ăn cũng y hệt chỉ khác là ban ngày nhìn rất tươi mới, không có mốc cũng chẳng có nhện chuyện này quá kỳ lạ. Sau đó tôi cẩn thận quan sát thì phát hiện bọn quản gia đi đường chưa bao giờ phát ra âm thanh, mỗi lần gõ cửa là gõ bốn lần. Không phải nói là chỉ có quỷ đi đường mới không phát ra tiếng, gõ cửa bốn lần à. Thẩm Việt anh nói xem có phải chúng ta đã tới nơi không nên tới rồi không? Nếu không Trang Tiên Sinh sao có thể vừa khéo xuất hiện đúng lúc chúng ta lạc đường chứ? Hay tất cả chỉ là ảo giác của tôi? Không hiểu vì sao Thẩm Việt lại rất vui mừng nói, chắc cô không nhìn nhầm đâu tôi cũng cảm thấy ngôi nhà này không thích hợp người ở đây có vấn đề. Hơn nữa cô biết không, quản gia nói tối nay trang chủ muốn kết hôn, nhưng cô dâu là ai lại không nói, nếu. Hạ giao hoàng sợ mờ to hai mắt nói, anh nói là tôi à. thẩm Việt ừ một tiếng, rất có thể. Hạ giao hoàng loạn một lát rồi bình tĩnh lại, không được tôi không thể gà. Chúng ta nhất định phải chạy trốn. thẩm Việt đúng là phải chạy trốn, nếu không có thể vĩnh viễn chúng ta không thể rời khỏi đây. Chúng ta gọi mọi người tới cùng bàn bạc. Ai tôi đã nói với Nhất Chu rồi cậu ấy không tin. Tôi sẽ đi nói với cậu ấy. Được chúng ta cùng đi, hai người nói chắc cậu ta sẽ tin. Cho dù thế nào thì bọn họ cũng phải tìm cách bỏ trốn bằng được. Trương đạo trưởng Dơ La Bàn tìm đường lên núi một hồi lâu mà vẫn không có phản ứng gì. Đến lúc sắc trời dần tối, bọn họ chuẩn bị từ bỏ thì phát hiện La Bàn đột nhiên điên cuồng chuyển động. Kim đồng hồ xoay chuyển không ngừng nhưng không chuẩn xác dừng ở một hướng nào. Sắc mặt bọn họ thay đổi nghiêm trọng, cục trường cục cảnh sát núi Đại Long đi theo cũng lo lắng nói, đây là có chuyện gì? Có phải tìm được phương hướng của bọn họ rồi không? Sắc mặt trương đạo trường nghiêm túc, sợ là không ổn lắm, trong núi này rất nguy hiểm. Hướng chỉ của La Bàn chính là vị trí có quỷ, bây giờ La Bàn lại điên cuồng xoay chuyển 360 độ không dừng lại thế này tức là xung quanh đây có quỷ, hơn nữa còn rất nhiều quỷ. Không chỉ có trương đạo trưởng, những đạo trưởng khác cùng người của đặc bộ cứ như gặp đại địch chỉ sợ mấy người bọn họ căn bản không có cách nào đối phó với nhiều quỷ như vậy. Chắc cần mời các đạo trưởng xung quanh thành phố đê đến giúp mới được càng nhiều càng tốt. Chúng tôi sẽ theo dõi đám quỷ này xem chúng đi đâu các anh trở về gọi người, báo cáo tình hình núi Đại Long lên trên. Gọi điện thoại cho tổng bộ bảo bọn họ lập tức tăng thêm chi viện đến đây. Cần nhiều nữa không, càng nhiều càng tốt có bao nhiêu đưa hết đến đây. bên kia gọi điện thoại điều người trương đạo trường bên này tiếp tục đi sâu vào núi thăm dò chỉ là trên mặt vô cùng nghiêm trọng không dám qua loa nhưng càng đi vào sâu thì la bàn chuyển động càng nhanh làm người khác cũng càng ngày càng khẩn trương một đường này bọn họ gặp không ít quỷ như lóe lên từ xa lại như tụ tập một chỗ nào đó tại sao lại như vậy từ khi tôi theo sư phụ tu đạo tới nay chưa từng gặp trường hợp như này Tôi thấy tình hình này chắc phải tới mấy trăm con quỷ bị triệu hồi đến, các ông nói xem là tại sao? Nếu núi Đại Long thực sự tập hợp cả trăm con quỷ thì thành phố D không phải nguy rồi sao? chương 98, Cục trưởng phụ trách núi Đại Long nghe vậy thì sợ tới mức vắt mồ hôi hột vội nói, thành phố D có mấy trăm vạn dân, nếu xảy ra chuyện thì thảm lắm. Có cần di rời người dân trước không? trương đạo trưởng nói, cần phải tính kỹ đã, phòng ngừa có sai sót gì? Đương nhiên chuyện di rời này cũng không phải đơn giản, dù sao cũng mấy trăm vạn dân, con số này không hề nhỏ. Di rời sẽ khiến cho quần chúng hoảng loạn còn làm cho những kẻ phạm tội có cơ hội gây rối Nếu xử lý không tốt thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cục trưởng núi Đại Long nghĩ muốn phình cả não. Ông vội vàng xuống núi, liên lạc với người tài khắp nơi, tập hợp lực lượng cảnh vệ, hạ lệnh giới nghiêm toàn thành phố. người dân thì ở lại nhà không được tùy tiện ra ngoài, xe cộ trên đường cũng mau chóng tìm nơi đỗ lại. Nếu quá xa nhà thì tìm khách sạn trú tạm. Còn những fan hâm mộ và phóng viên truyền thông tụ tập dưới chân núi Đại Long, nếu ác quỷ trên núi lao xuống thì người đầu tiên gặp tai ương chính là bọn họ. Cứ như vậy, những người vốn còn đang bàn tán chuyện Thẩm Việt Thiệu Nhất Chu hạ giao mất tích trên núi Đại Long lại bắt đầu tìm lý do sao lại giới nghiêm toàn thành phố. Chẳng lẽ chuyện bọn Thẩm Việt mất tích không đơn giản? Cái này giống như lệnh cấm người ra ngoài vào ban đêm lúc Hoa Hạ mới lập quốc, bây giờ cái cách mở cửa rồi, đã lâu không có ban hành lệnh cấm như vậy. Tuy là nghe nói ở một số quốc gia khác chính trị hỗn loạn nên vẫn thi hành lệnh này nhưng ở Hoa Hạ thì không có, nếu thực sự đến mức như vậy thì chắc chắn đã có chuyện lớn rồi. Nhất thời, rất nhiều giả thuyết trên mạng được đưa ra, vô cùng xôn xao. Ôi mẹ ơi, thành phố đế giới nghiêm, không chỉ có người bị cấm mà xe trên đường cũng không được luôn. Những fan canh giữ dưới chân núi Đại Long đều bị xe cảnh sát đưa đi rồi cả mấy chục xe luôn. Dọa chết tôi, có phải núi Đại Long xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi thấy chú tôi làm việc ở đó nói có rất nhiều đạo sĩ đến núi Đại Long, tay còn cầm la bàn với gậy đánh xét kiếm đồng tiền các kiểu sao tôi lại thấy như quách gia đang che giấu cái gì đó nhỉ? Tôi cũng thấy vậy, nhớ chuyện búp bê lần trước không? Tuy rằng nói với bên ngoài là đảo búp bê có rất nhiều người tới thám hiểm nên mới tiêu hủy toàn bộ búp bê nhưng tôi lại cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nếu đám búp bê đó không có vấn đề thì tại sao lại phải đem đốt? hu hu nhất chu của em, bây giờ anh thế nào rồi? Em rất lo lắng đấy. Còn có việc việt giao giao của tôi, bọn họ ổn không nhỉ? Mọi người đừng nói nữa, tôi thấy dưới nhà tôi có rất nhiều cảnh sát. Các cửa hàng đều phải đóng cửa, thành phố đê chưa từng yên tĩnh như vậy nha. Dù sao cũng cảm thấy nhất định đã có chuyện lớn rồi. cố phi âm không tìm được đường lên núi nên chỉ có thể ngồi dưới chân núi gặm màn thầu. Vì không lên được núi làm cô cả cơm cũng không dám ăn, cũng may trong túi còn mấy cái màn thầu, giải quyết xong cái bụng đói rồi tính chờ bao giờ về bắt quỷ nước bắt cá lớn cho cô ăn, cô muốn ăn cá om cải chua. Cá được cất thành từng lát béo ngậy, lại ướp thêm muối và lòng trắng trứng và vài nhánh gừng tỏi và hành lá, còn cả hũ dưa chua kinh điển để om cá, dưa chua khi ăn vô cùng ngon, đặc biệt là xào qua một chút để nấu với cá thì tuyệt cú mèo. Đảo dưa chua với đầu và đuôi cá rồi cho nước vào đun đến khi nước sôi thì nhanh tay thả các lát cá vào đun thêm một lát thì các lát cá tự nhiên rất ngon mềm, cuối cùng bật lại bếp thêm chút ớt cây xanh đỏ vào đảo đều thì hương vị chua cây rất ngon, ăn vào cực kỳ tuyệt hào. nghĩ đến cô đã chảy nước miếng cá om cà chua mà thêm chút măng tre giá đỗ linh tinh thì cô còn ăn được ba bát cơm cô ăn hết hai cái màn thầu còn hai cái cất lại vào ba lô mặt trời xuống núi sắp trời tối dần không trung trở nên tối thăm u ám cô tìm một chỗ hẻo lánh dưới chân núi ngồi xuống chỗ này ít người nên khá thanh tịnh chờ đến lúc trời tối hẳn thì cô sẽ lén lút leo lên núi ai ngờ trời tối sầm cô còn chưa kịp lên núi thì đã gặp rất nhiều tiểu quỷ Những tiểu quỷ hình thù kỳ quái không biết từ đâu chạy đến túm năm tụ ba chạy lên núi, miệng còn lại nhải chúng mày nói xem đây là lần thứ mấy đại vương cưới vợ rồi. Tao thấy lần này chắc cũng chẳng lâu dài đâu, sao đại vương lại thích kết hôn thế nhỉ? Kết hôn cũng coi như chuyện lớn của quỷ tuy rằng tao không thích kết hôn nhưng đại vương thích chúng ta chỉ là tiểu quỷ thì dám nói ngài gì chứ? Cẩn thận lại bị ngài một ngụm nuốt chừng, không biết đối tượng kết hôn lần này của đại vương là ai? Có sinh không nhỉ? Tao muốn gặp quá, người đại vương thích khẳng định không phải người thường Chắc chắn rất xinh đẹp rồi, mấy người vợ trước của đại vương đều rất xinh, người này chắc chắn không kém rồi. Đúng rồi, lần trước đại vương lấy vợ tao chỉ cướp được một nghìn vạn bao lì xì chúng mày cướp được nhiều không? Tao cũng chán òm, được có hai nghìn vạn, lần này tao phải tranh thủ cướp nhiều mới được. Đại vương các người muốn kết hôn à, tôi tham dự hôn lễ được không? Một giọng nữ kín đáo từ phía sau truyền đến. Bốn con quỷ đang nói xấu cả kênh quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái mặc áo bông đen, quần dài đen, giày bông đen, cô xõa mái tóc đen dài, đôi mắt âm u mở trừng trừng, ngơ ngác nhìn bọn họ nói tôi cũng muốn đi. Bốn con tiểu quỷ nhìn cô gái tóc dài quỷ dị trước mặt, đồng thời lùi về phía sau một bước, ngẩn ngơ nói cô đi. Cô đi làm gì? Cố phi âm nghiêm túc nói, đoạt lì xì. Bốn con quỷ. Bốn con quỷ cứng đờ lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn chúng nhìn cái bóng dưới chân cô gái tóc dài, lại nhìn vẻ mặt vô cảm của cô. Người trước mặt rõ ràng là người, đoạt lì xì cái gì chứ? Đừng tưởng cô giả dạng như vậy là lừa được bọn này cô là quỷ cô không sợ vào hang quỷ à? Đi đi, đừng có suy nghĩ đấy nữa. tuy đại vương nói hoan nghênh bất cứ ai đến tham gia hôn lễ của ngài nhưng đều chỉ là quỷ giống bọn tôi thôi, cô là người mà cướp lì xì xong cũng không thể dùng, đầu óc cô có phải có vấn đề không? Cố phi âm nhìn tên tiểu quỷ kia, bây giờ tôi là người nhưng sớm hay muộn đều phải chết cho nên muốn tiết kiệm tiền từ bây giờ. Các người không biết thế giới này không có tiền khổ sở thế nào đâu, có tiền thì chuyện gì cũng dễ, he he. Bốn con quỷ, bọn chúng đều kinh ngạc, khiếp sợ nhìn cô gái tóc dài không nói lên lời thực sự là bọn chúng chưa từng nghe ai nói kiểu vậy. Cô gái tóc dài này không sợ quỷ thì thôi đi còn muốn cùng bọn chúng đến hôn lễ cướp lì xì si. Thế này thì bọn chúng nên nói gì chứ? Bốn con tiểu quỷ không nhịn được co rúm lại với nhau, nhỏ giọng thì thầm, cô gái tóc dài này rốt cuộc là ai? Sao cô ta không sợ bọn mình, nếu đạo sĩ mà thấy mình cũng không chấn định được như cô ta đâu? Cô gái tóc dài này cho tao cảm giác không ổn lắm, tao hơi sợ. Đừng sợ cô ta là người trong tay lại không có pháp khí, không làm gì chúng ta được đâu. Vậy làm sao bây giờ đưa cô ta đi cùng à? Bọn chúng đang nói chuyện thì cô gái tóc dài thong thả tới gần, khóe miệng cứng đờ còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bọn chúng còn thấy cô không có đủ răng, nhìn qua vô cùng khủng bố, không nhịn được nói, được vậy đưa cô đi cùng, nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách chúng tôi. Cảm ơn, cảm ơn các ngươi. Bốn con quỷ đưa một người đi theo nên đi rất bất tiện, bọn chúng bay rất chậm nhưng cố phi âm vẫn không đuổi kịp. Hơn nữa bọn chúng không phải đi theo đường mà là tùy tiện bay lượn trong rừng, cố phi âm chân thấp chân cao đuổi theo sau mà mồ hôi mồ kê như tắm quần áo cô cũng ướt hết cả. Đường bằng cô còn có thể liều mạng đi nhưng tới đoạn dốc thì thật sự không còn cách nào khác cô ngước nhìn sườn núi còn cao hơn cả người mình, không nhịn được vẫy mấy con tiểu quỷ đằng trước các ngươi có phiền đưa tôi đi qua đoạn này không tôi không đi lên đoạn này được. Bốn con quỷ nhìn nhau, cô gái tóc dài này không sợ chết dám đi theo bọn chúng đến đây mà còn dám bảo chúng hỗ trợ. Nhưng cô cũng không nghĩ xem quỷ không chạm vào người được giúp thế nào chứ Bọn chúng bay trở lại nói bọn tôi muốn giúp cô nhưng lực bất tòng tâm nha Nếu không cô về đi bây giờ mới đi được một lát tránh xa đại vương vẫn kịp cô không đi thì hơn cố phi âm cười he he một tiếng túm lấy bả vai tên tiểu quỷ gần mình nhất cảm ơn nha Tiểu quỷ nhìn bả vai mình bị cô tóm lấy hắn thậm chí còn cảm giác được sức nặng của cô gái tóc dài trên vai mình Hắn khiếp sợ chừng mắt nhìn cô gái tóc dài không nói được gì. Ba con quỷ bên kia cũng giật mình kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu tại sao cô gái tóc dài có thể chạm vào bọn chúng, cố phi âm không để ý lắm, lại túm vai một con khác nói, phiền các người khiêng tôi lên trên, cảm ơn. Nhóm tiểu quỷ choáng váng, bọn chúng còn quá nhỏ, chỉ tầm 17-18 tuổi, làm quỷ mới có mấy năm, kiến thức cũng hạn chế. Bây giờ mỗi tên một bên khiêng cô gái tóc dài bay lên núi cũng chưa kịp phản ứng cô gái tóc dài này rốt cuộc là thế nào. Cố phi âm một lần nữa cảm nhận được lợi ích khi làm quỷ còn có chút nghĩ không thông, dù sao được khiêng đi thì tiện hơn so với tự đi nhiều còn không mệt thoải mái đơn giản hơn là phải tự leo núi. Nhưng cô cũng không muốn phiền nhiễu bọn quỷ như vậy, nghĩ lại thì vẫn thôi đi. Cô vừa rơi xuống đất bốn con tiểu quỷ đã vội vàng chạy nhanh về phía trước thì thầm nói cô gái tóc dài này có vẻ rất lợi hại. Cô ta rốt cuộc là ai chứ? Có phải tu sĩ nhân gian không? Có thể lắm, nếu không thì đã sợ chúng ta rồi. Nếu cô ta thực sự là tu sĩ thì sẽ đi cướp lì xì với chúng ta sao? Chuyện này khó nói lắm. mươi 99, cố phi âm không nghe được bọn chúng thì thầm cái gì, chỉ khẽ cảm thán mấy người bạn tiêu quỷ này đúng là tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Nhưng mà hôm nay trời tối quá không nhìn rõ đường, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng mỏng manh trên trời. Đi được khoảng chừng 2 tiếng rồi, trên đường bọn họ còn gặp không ít quỷ, nhưng mà đám quỷ đó cũng bay cực nhanh, căn bản không có hứng thú dừng lại xem. Cố phi âm mấy lần nhờ đám quỷ hỗ trợ trèo đèo lội suối mới đến được nơi cần đến. Đây là một ngôi nhà lớn, bọn họ đang đứng trong sân. Ở đây còn tối tăm hơn bên ngoài, cây cối xung quanh rậm rạp um tùm che khuất chút ánh sáng yếu ớt trên không, chỗ nào cũng tối đen như mực. Hơn nữa nơi này có rất nhiều quỷ tụ tập xem ra chuyện đại vương kết hôn là việc trọng đại với bọn quỷ này. Lúc chính cô còn là quỷ cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Quả nhiên quỷ bên ngoài đúng là không hề tầm thường, lợi hại thật sự. Cô đi theo mấy tên tiểu quỷ đang hầm hè xoa tay, chỉ đợi cướp lì xì, nếu cướp được một cái một nghìn vạn thì cô giàu to rồi nha. Lúc này từng nhóm quỷ cũng tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất nhiều nhất vẫn là vợ mới của đại vương là ai, xinh đẹp hay không các kiểu. Xem ra quỷ cũng bà tám lắm, đủ các loại hình thù kỳ quái chân không chạm đất bay giữa không chung âm khí dày đặc nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Không ai chú ý đến một cô gái tóc dài ảm đạm, lúc mà vô tình thấy cô thì đều hoảng hốt vô thức lùi về sau, càng tránh xa cô càng tốt. Chẳng bao lâu sau có hai anh bạn vác rổ đi ra, sắc mặt bọn họ tái xanh, cười rộ lên vô cùng quỷ dị, hoan nghênh mọi người tới tham gia hôn lễ của lão gia nhà tôi. Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với lão gia nên chân thành mời các vị đến cùng chung vui. Đây là chút bao lì xì cho mọi người dính chút không khí vui mừng. Hắn vừa nói xong liền nắm một nắm tiền giấy từ trong rổ tung ra, bay là tả trong không trung về phía chúng quỷ. Lúc này cố phi âm chỉ hận không có mười đôi tay, bùm bùm cướp tất cả bao lì xì về. Nhưng mà cô chỉ có hai tay nên nhảy qua nhảy lại cũng chỉ bắt được hai bao. Đây không thể trách tay chân cô không nhanh nhẹn mà là ở đây đều là quỷ bay được những bao lì xì còn bay trên trời thì đã bị chúng như ong vỡ tổ bay lên bắt hết. Hai bao này cô bắt được một con quỷ chuột mắt khác cũng đồng thời túm vào được. Cô không buông tay nhìn chằm chằm hắn, đối phương cũng nghĩa khí nhường cho cô. Nếu có bính bính cụ bà với nữ quỷ áo đỏ ở đây thì tốt rồi, nhiều người nhiều sức chắc chắn là cướp được nhiều hơn. đương nhiên hai bao cũng không tồi, tốt xấu gì cũng có hai bao còn hơn không có cái nào. Cô mở ra thấy một bao có một nghìn, hai bao là hai nghìn. Hai nghìn cũng không tệ, hai nghìn cũng là tiền mà. Bốn con tiểu quỷ lên núi cùng cô bay phần phận xuống, vui mừng nói tôi cướp được hai vạn. Tôi cướp được 4 vạn, tôi được 6 vạn, ha ha ha tôi 8 vạn, cố phi âm tôi 2.000, bốn con quỷ đồng thời nhìn về phía cô, gương mặt trắng bệnh khó có chút đồng cảm. Giá trị tiền âm phủ nhỏ nhất của quỷ bọn họ là 1.000, tương đương với mấy đồng ở nhân gian, đại vương ra tay hào phóng, mấy trăm vạn cũng có nhưng cũng tùy tiện có vài bao 1.000, không ngờ người này lại bắt được đây là vận may gì chứ. Đừng nản chí, đây mới chỉ là vòng một thôi. Đợi lát cô dâu ngồi kiệu đi qua cầu ở sườn núi thì đại vương sẽ lại giải lì xì. Si. nghe nói có lần đại vương kết hôn người may mắn nhất cướp được 100 triệu tiền âm phù cơ mà. 100 triệu, wow, đúng là quá hạnh phúc rồi. Cố phi âm nói tí nữa tôi sẽ cô cướp thật nhiều. Bốn con tiểu quỷ một lời khó nói hết nhìn cô cô cố lên nha. Đám người trương đạo trưởng dán một lá bùa ẩn thân sau lưng, lặng lẽ đi theo đám quỷ tới sơn trang kỳ quái này. Loại bùa chú này sau khi dán lên sẽ tạm thời hình thành một loại khí thức giống như quỷ, sẽ làm quỷ cho rằng bọn họ cũng là quỷ chứ không phải người. Nhờ thế mà cả đường mới không bị phát hiện còn thuận tiện hơn nhiều. Bọn họ tránh ở bên ngoài sơn trang, nhìn tất cả bọn quỷ đều vào trong. Rõ ràng là âm khí ngút trời, lạnh đến thấu xương nhưng mồ hôi thì túa ra như thắm. Hai vị đạo trưởng hiệp hội đạo giáo thành phố D đều dẫn đồ đệ theo để học hỏi nhưng lại không ngờ gặp phải tình huống này, nhất thời sợ tới mức tay chân rụng rời cả người run lên bần bật. Nơi này có đến mấy trăm con quỷ thì trả trách bọn họ sợ. Tuy ngày thường bọn họ cũng gặp quỷ nhưng chỉ một hai con, một lần thấy mười con quỷ đã là sự kiện cực kỳ trọng đại còn phải để các sư thuốc tự thân xuất mã mới được. Bây giờ một lúc thấy mấy trăm con đủ loại hình thù khủng bố tự nhiên sẽ sợ không chịu được trong đầu chỉ có một ý niệm làm sao bây giờ. Bọn họ sẽ chết ở chỗ này sao? Có trương đạo trưởng và 3 người đặc bộ, hai vị đạo trưởng của Hiệp hội Thành phố D và hai người đồ đệ bọn họ tổng cộng mới là 7 người. 7 người đối phó với mấy con quỷ còn được chứ mấy trăm con thì có mà khác nào châu chấu đá xe kẻ ngốc nói chuyện viền vông. Trương đạo trưởng quyết đoán nói, nếu đã xác định địa điểm thì chúng ta về trước đi, lập kế hoạch hoàn hảo rồi quay lại hành động sau. bộ trưởng lý nói rút lui đã chuyện này cần bàn kỹ hơn nếu sơ ý thì sẽ thành tai họa cho cả thành phố đê ai ngờ lúc bọn họ chuẩn bị đi phía sau đột nhiên xuất hiện một đại thầm cười tươi như hoa cúc không biết bà ta đi đến phía sau họ từ lúc nào tủm tìm cười nói các người ở chỗ này làm gì mau vào đi hôn lễ sắp bắt đầu rồi có phải sợ không đừng sợ đừng sợ người tới là khách tiên sinh sẽ không tùy tiện ăn thịt khách đâu đi thôi vào cùng tôi đi bà ta la lên một tiếng Người đâu cho tiểu quỷ ra đây đi, ở đây còn vài vị khách vừa đến, mau cho người ra tiếp đón. Bảy người trương đạo trưởng bị đưa vào thôn trang, nhìn thấy từng nhóm quỷ vô cùng kỳ quặc nhất thời không biết phản ứng kiểu gì. Đại thầm quay đầu, ngờ vực nhìn bọn họ tôi thấy các anh hơi lạ lạ lần đầu tiên đến đây à. Quỷ mới sao, vừa dứt lời, mấy người trương đạo trưởng đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, mấy người chúng tôi mới chết không bao lâu, nghe nói đại vương cưới vợ, lúc này mới đi tới đây để chúc mừng, bởi vì lần đầu tiên tới đây, cái gì cũng không biết, có nhiều đắc tội, mong đừng trách tội. trương đạo trưởng cười nói, cố gắng giả thành một tiểu bạch quỷ, trong lòng nhịn không được thoát mồ hôi lạnh. Lý bộ trưởng cũng nói, đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi sợ mấy người chúng tôi mạo muội đi vào sẽ chọc đại vương tức giận, vì vậy chuẩn bị ở bên ngoài xem náo nhiệt rồi đi, chỉ sợ mạo phạm đại vương không biết cô dâu của đại vương là ai vậy. Trên đường đi tới đây, chúng tôi đều nghe thấy một số quỷ tốt bụng đang bàn về việc này. Một tiểu đồ đệ của một vị đạo trưởng cẩn thận từng ly từng tí nói, cô dâu có phải rất xinh đẹp, khẳng định là rất xứng đôi với đại vương, chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Đại thầm cong khóe miệng cứng đờ, người lão gia thích đương nhiên là rất xinh đẹp, cũng là người xứng đôi với lão gia nhất. Còn là ai, đến lúc đó các ngươi sẽ biết tất cả đi theo ta vào trong nào. Một nhóm 7 người trương đạo trưởng và Lý Bộ trưởng bị đại thầm nhét vào trong đống quỷ, đại thầm còn nói, đại vương rất hào phóng, các ngươi cố gắng cướp nhiều bao lì xì một chút, bây giờ đi tới đâu cũng cần tiền. Nếu như muốn sớm ngày đầu thai, thì vẫn phải đưa lên phía trên một ít mới được. Đám người trương đạo trưởng liên tục nói cảm ơn, cẩn thận từng ly từng tí đứng trong đống quỷ, không dám cử động. Có rất nhiều quỷ tới đây chúc mừng, có những tiểu quỷ bình thường. Muốn siêu độ những tiểu quỷ này chỉ cần một lá bùa là được nhưng cũng có những ác quỷ đạo hạnh cao thâm, những con quỷ này không phải chỉ có một lá bùa là có thể giải quyết được. Vào lúc này mặc dù bọn họ có thể chung sống hòa bình, đương nhiên là bởi vì quỷ vương lợi hại trong truyền thuyết kia cho nên không ai dám ở trước mặt hắn lỗ mãng Nhưng nếu phát hiện mấy người bọn họ là con người, bọn họ sẽ trở thành mục tiêu công kích chỉ sợ rất khó sống sót mà rời khỏi đây. Vào lúc này bọn họ đã thu lại vào một góc nhỏ hẻo lánh, cố gắng không thu hút sự chú ý của những con quỷ, cũng may mắn là có nhiều quỷ tới đây, bay lơ lửng trên trời bò lung tung trên mặt đất đứng náo nhiệt trong sân, đều đắm chìm trong niềm vui cướp bao lì xì cũng không có nhiều quỷ chú ý đến bọn họ cũng coi như trong cái rùi có cái may. Lý Bộ trưởng nói, bất luận là ai tìm được cơ hội liền chạy nhanh, đi thông báo kêu người tới đây, không thể để tất cả chúng ta bị mắc kẹt tại đây. chương 100, mọi người cùng nói, đã hiểu. Bọn họ đứng một lát thì thấy quản gia cất cao giọng, mọi người yên tĩnh, lão ra tới rồi. Cả sân đều yên tĩnh, vẻ mặt của đám người Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng đều sợ hãi, ngẩng đầu nhìn, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc một áo choàng màu đỏ từ phòng trong đi ra, hắn khoảng chừng 30 tuổi, tóc chia ba bảy còn vuốt keo chải tóc. Mặc dù sắc mặt hắn trắng bệch nhưng lại không giống với vẻ mặt cứng đờ của tiểu quỷ thông thường, khóe miệng mỉm cười, cả người thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa, nếu không phải quỷ khí ngút trời trên người hắn, dường như vừa nhìn thấy, người khác vẫn thực sự cho rằng hắn là một người nho nhã, bởi vì sắp kết hôn được làm chú rể mà vui vẻ. Đám người trương đạo trưởng hoàng hốt, mồ hôi lạnh trải ra, dự cảm không tốt càng sâu, quỷ vương này quả nhiên không thể coi thường, chỉ riêng oán lệ khí trên người so với mấy con quỷ lúc trước bọn họ đã từng gặp thì cao hơn một đoạn dài, oán lệ khí này cũng đại diện cho đạo hạnh của một con quỷ, bây giờ nhìn thấy đạo hạnh con quỷ cao thâm như vậy, so với mấy con quỷ lúc trước lợi hại hơn rất nhiều. Trương đạo trưởng ông có chắc là đối phó được không? Chỉ sợ là không được oán khí trên người quỷ vương rất nặng, một mình tôi năng lực có hạn, cần phải có sư phụ và sư thúc của tôi tới đây mới được. Ai, hy vọng bọn họ nhận được tin tức đã đến thành phố đê rồi. Trang tiên sinh đứng trước mặt mọi người, hắn nhấp tay lên, những con quỷ còn đang náo nhiệt nói chúc mừng đều yên tĩnh lại. Trang tiên sinh nói, rất cảm ơn mọi người không quản đường xa tới tham gia hôn lễ của tôi, từ nay chúng tôi về chung một đường, đây chính là duyên phận cũng là chuyện vui, mọi người cứ vui vẻ ăn uống thỏa thích. Trang tiên sinh vừa nói ra, những con quỷ đồng thời hưởng ứng. Còn có mấy con quỷ lớn có quan hệ thân thiết với trang tiên sinh nói, lão trang, sao chỉ có mình anh, không nhìn thấy cô dâu, cô dâu của anh đang ở đâu? Sao còn giấu đi nữa, sợ chúng tôi cướp mất sao? Đúng vậy, đúng vậy, trên đường tới đây chúng tôi đã nghe rất nhiều tin đồn, nghe nói cô dâu như chim xa cá lặt, đẹp thựa thiên tiên, đừng giấu nữa, mau đưa tới đây đi. ngay cả những con tiểu quỷ cũng bắt đầu xì si xào bàn tán, đều hiếu kỳ không biết rốt cuộc cô dâu trong truyền thuyết là ai, rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp, lại có thể khiến cho đại vương của bọn họ kết một nữa. Dù sao những đồ vật gì giấu càng sâu thì càng thu hút lòng hiếu kỳ của người khác. Trang Thiên sinh thấy thế trong lòng đắc ý cao giọng nói: "Đi, đi đón dâu thôi." Quản gia hắng giọng hô to: "Đi đón dâu thôi." Những con quỷ đồng thanh hô: "Đón dâu thôi, đón dâu thôi, chúng ta đi đón dâu thôi." Trong lúc nhất thời, khu chiêng gõ trống thổi kèn sona kết hợp với màu đỏ tràn ngập niềm vui, thật sự rất náo nhiệt. Nhóm người Trương đạo trưởng đi phía sau những con quỷ, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười cong 45 độ cứng nhắc, nghi ngờ không thôi, không biết vì sao tôi luôn cảm thấy cô dâu này rất có thể là người chúng ta quen biết, mọi người còn nhớ Hạ giao đã gọi điện đến không? Cô ấy nói chúng ta mau tới cứu cô ấy, mọi người nói có thể là Tôi cũng nghĩ là có thể thời gian qua trùng hợp đám người hạ giao vừa mất tích quỷ vương liền muốn kết hôn, rất có thể đám người hạ giao bị quỷ vương mang đi. Đợi lát nữa mọi người chú ý một chút quỷ vương cưới vợ cưới quỷ thì còn dễ nói, nếu như hắn thật sự cưới hạ giao, vậy thì phiền phức rồi. Không biết là chỉ có một mình hạ giao, hay còn có đám người thiệu nhất chu và thẩm việt đều ở đây. Vốn dĩ đối phó với những con quỷ này đã không dễ dàng rồi, nếu như sáu người hạ giao thiệu nhất chu thẩm việt đều ở trong ngôi nhà quỷ này, muốn cướp người từ tay của quỷ, nói nghe thì dễ. Nghĩ đến đây, sắc mặt của đám người trương đạo trưởng và lý bộ trưởng trắng đi mấy phần, không khỏi khẩn trương lên. Trước tiên đừng nghĩ nữa. Nhanh, đuổi theo đi. Nếu bị nghi ngờ thì xong luôn. Bọn họ đi theo những con quỷ đi gần 10 phút cuối cùng cũng tới một thiên viện, cũng may là quỷ vương này còn nhớ gió tập tục của nhân gian, một đường đi qua, nếu như bay qua thì mấy người trương đạo trưởng thực sự sẽ bị lộ tẩy. Quỷ vương này cũng rất hào phóng, lúc đi qua cầu trên sườn núi còn tung mấy bao lì xì chọc những con quỷ bay lên cướp lấy thoạt nhìn rất náo nhiệt. Ngay cả đám người Trương đạo trưởng cũng may mắn cướp được mấy cái bao lì xì, vừa cầm thì nhìn thấy, là một vạn, hai vạn, ngay cả bốn năm vạn đều có, mấy người bọn họ gộp lại hơn 10 vạn, thực sự là một con số không nhỏ. Cầm tiền của người chết ở trong tay, thực sự có muốn vui vẻ cũng không được, không vui vẻ cũng không được. Trương đạo trưởng lau mồ hôi, thầm nghĩ lạm phát ở dưới này lợi hại như vậy sao?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 Thẩm Việt ngồi ở bên cạnh, sắc mặt nhìn cũng không được tốt cho lắm, chỉ là so với hạ giao thì bình tĩnh hơn nhiều, dù sao anh cũng là người đàn ông đã từng chiến đấu với quỷ mặt người, vì vậy lúc này anh tương đối bình tĩnh, cô trước tiên đừng gấp binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hôm nay náo nhiệt như vậy, chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn cũng không chừng. Có một nhân viên công tác cùng đi với bọn họ cả người đang run rẩy, giọng nói cũng run dày, đúng, đúng vậy, chúng ta nhất định có thể chạy trốn nhất định có thể nhất định.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 Thiệu nhất Chu nhìn thẩm Việt gương mặt xinh đẹp của anh ta trắng bệch cầm lấy lá bùa chú cho vào trong túi, kìm nén một hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra một câu, tôi, tôi không muốn gà, vì sao tôi lại gà. Lão tử là đàn ông, xu hướng tình dục của người đàn ông là phụ nữ, mọi người, thẩm Việt vỗ vai của anh ta, nói, người anh em, bình tĩnh. Thiệu nhất chu thật sự khóc không ra nước mắt, lúc trước anh ta nhìn thấy thôn trang treo đèn kết hoa, nghe nói là trang tiên sinh muốn lấy vợ. Lúc ấy anh ta còn rất vui vẻ nói chúc mừng trang tiên sinh, còn hỏi vợ của hắn là người ở đâu vân vân, chuẩn bị tặng quà cho hắn, lúc nào nghĩ tới vừa xoay người mũ phượng khăn quàng vai đều đã đưa tới trước mặt anh ta, trang tiên sinh còn không biết xấu hổ nói, từ khi gặp được cậu tôi cảm thấy mình dường như đã gặp được linh hồn để bầu bạn tôi không để bụng cậu là nam hay nữ, chúng ta tâm linh tương thông như vậy là đủ rồi. Dọa anh ta sợ tới mức ngã chỏng vó, khiếp sợ không thôi, lập tức từ chối thẳng thắn, nói anh ta thích là phụ nữ.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 Hắn vông tay lên, mũ phượng khăn quàng vai tròng lên người anh ta, mặc cho anh ta làm như thế nào cũng cởi ra được giống như nó lớn lên trên người ở trên người anh ta vậy, lúc đó thiệu nhất chu sợ ngây người, anh ta rất tin tưởng vào khoa học chưa từng nhìn thấy hiện tượng không phải tự nhiên này, lắp bắp nói, anh anh, rốt cuộc anh là người gì? Trang tiên sinh nói, tôi không phải là người. Đúng vậy, anh không phải là người, nhưng tôi là người, chúng ta là người yêu khác biệt, không thể có tương lai. Không sao tôi không chê cậu là người.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 linh 101, Đại Thẩm kia còn nói, bọn họ đều là người nhà mẹ đẻ của anh ta, đưa dâu mà không có người nhà mẹ đẻ không được hợp lý cho lắm. Thiệu nhất chu anh ta muốn khóc rồi. Người nhà mẹ đẻ thẩm Việt và Hạ Giao. Hạ Giao cũng không nghĩ tới mình trở về từ cõi chết cô dâu không phải là cô mà là Thiệu nhất chu Đây thật sự phải cảm ơn trời đất cảm ơn ông trời đã phù hộ.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 Ngay lúc bọn họ bàn bạc nên chạy trốn như thế nào, đột nhiên nghe thấy ở ngoài cửa truyền đến tiếng khô chim gõ trống thổi kèn Sona vui mừng, nói là tới đón dâu. Tới đón dâu, lần này Thiệu Nhất Chu thật sự đứng ngồi không yên, anh ta giống như kiến bò trên chảo nóng, cấp đến độ đi vòng quanh. Mấy người thẩm Việt và hạ giao tự nhiên cũng sốt ruột theo, ngồi không yên, nhưng mặc cho bọn họ đang sốt ruột, cửa phòng đang đóng chặt vẫn mở ra.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 Cho dù cố thiên sư tới đây, đối mặt với nhiều con quỷ như vậy, chỉ sợ cũng gặp khó khăn. Trong lòng thầm việt tuyệt vọng, lúc trước còn nói trang thiên sinh này có thể lợi hại hơn một chút so với quỷ mặt người, bây giờ xem ra lợi hại không chỉ có một chút. Lần này nên làm cái gì đây? Cho dù có chạy trốn chỉ sợ cũng sẽ bị bắt trở về. Trang thiên sinh đứng trước cửa cười cười thùm tìm, nhìn vợ tương lai của mình đang sợ ngây người nói. Tôi tới đón dâu, mau ra đây đi kết hôn với tôi, chờ bái thiên địa xong, chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng. Thiệu nhất chu đứng tại chỗ không dám nhúc nhích nhìn những yêu ma quỷ quái đang bay lượn đầy trời, anh ta nuốt nước miếng, run lẩy bẩy, chân mềm nhũn căn bản không thể đứng được, anh ta xoay chiếc cổ cứng nhắc, nhìn thấy vẻ mặt của mấy người hạ sao cũng hoảng sợ, hiển nhiên giống như anh ta bị dọa đến không nhẹ. Họ trang nhìn thấy vợ tương lai không có phản ứng, cong môi cười nói, vì sao không qua đây, xấu hổ sao. Thiệu Nhất Chu, sầu hổ sợi lông nhà ngươi. Ngay lúc Thiệu Nhất Chu không biết nên làm cái gì Thẩm việt nhắm mắt tiến lên một bước nói khẳng định là không thể dễ dàng đi theo anh như vậy. Thiệu Nhất Chu nhà chúng tôi không phải là người tùy tiện như vậy, ha ha. Họ Trang suy nghĩ một lúc điều này cũng có lý, vậy phải làm như thế nào mới có thể đi theo hắn. Ngay cả những tiểu quỷ ở phía sau họ Trang cũng ồn ào theo cười đùa, hỏi phải làm như thế nào mới có thể đi theo đại vương bọn họ. Thẩm Việt nói, trước trước tiên đưa bao lì xì đây. Họ trang vung tay lên, quản gia đi tới trước mặt đưa một sấp tiền giấy cho thẩm Việt, không chỉ đưa cho một mình thẩm Việt, ngay cả hạ giao và người khác đang ngất xỉu trên mặt đất cũng có, rơi là tả trên người bọn họ, giống như đang tế lễ bọn họ, bọn họ cầm tiền giấy của người chết xôn bần bật, ngay cả thẩm Việt cũng không biết trong lúc nhất thời nhanh miệng nói đưa bao lì xì rốt cuộc là đúng hay sai. Bây giờ bao lì xì đã cầm rồi, có thể đi với tôi rồi chứ. Thiệu nhất chu.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 Lão đại thầm này nhìn có vẻ rất già rồi, lưng còng, ngược lại sức lực rất lớn, liền nhấc bồng thiệu nhất chu lên, thiệu nhất chu tốt xấu gì cũng là một người đàn ông cao hơn 1,8 mét, vào lúc này ở trước mặt lão đại thầm lại giống như một chú gà con, rất yếu ớt. Bà ta lớn tiếng nói cô dâu lên kiệu. cô dâu thiệu nhất chu. những tiểu quỷ ở trên trời dưới đất đều rất kích động, đều chen lấn về phía trước nhìn cô dâu, lúc này cố phi âm cũng ở trong đống quỷ. Phía trước phía sau đều là quỷ bốn phương tám hướng đều là quỷ, bốn con tiểu quỷ cũng bay lơ lửng giữa không chung, trong miệng thì thầm nói, oa cô dâu này thực sự rất xinh đẹp nha, người mà đại vương thích chính là không tầm thường nha. Nhưng mà hình như tôi thấy người này có chút giống đàn ông vậy. Đại vương thích đàn ông sao? Mấy người lúc trước không phải đều là nữ sao? Xác thực là có chút giống đàn ông còn có chút quen mắt. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi?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 Người bạn nhỏ đang bay ở giữa không trung bị kéo xuống dưới, gãi gãi đầu nói, có đó, sau khi bái thiên địa xong sẽ có, lúc vào động phòng cũng có đúng rồi, tôi cướp được 15 vạn, chỉ cướp được bao nhiêu. Cố Phi âm thực sự rất hâm mộ bởi vì cô chỉ cướp được 1,5 vạn, căn bản không thể so sánh với bọn họ, nhưng mà điều này cũng không thể trách cô được, cô thật sự rất cố gắng, cô bất đắc dĩ nói, cũng không có cách nào khác, các người bay nhanh quá, bao lì gì còn chưa rơi xuống đã bị cướp sạch, tôi có thể cướp được 1,5 vạn đã không tệ rồi. Chấm hỏi, bốn tiểu quỷ gãi đầu, hình như đúng là như vậy. Cố phi âm nói, các người biết WC ở đâu không? Tôi muốn đi WC. Ừm, chúng ta đi nhanh lên, tranh thủ lúc bái đường trở về cướp bao lì xì. Vì cướp bao lì xì cô đã nhịn rất lâu rồi. Bốn tiểu quỷ.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 Lúc này có lẽ cô phi âm vẫn là còn ở thành phố A, cho dù cô tới thành phố D, cũng sẽ không tùy tiện sen lẫn vào trong đống quỷ này. Lý Bộ trưởng nhìn thấy Trương Đạo trưởng nhìn vào nơi nào đó thất thần, liền nói, làm sao vậy? Ông phát hiện ra điều gì sao? Trương Đạo trưởng nói, không có gì, có lẽ tôi bị hoa mắt.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 Mấy người bàn bạc ổn thỏa chuẩn bị tìm cơ hội rời khỏi đây, nhưng không ngờ lúc họ trang mang cô dâu trở lại sảnh ngoài đại viện, hắn âm trầm chớp mắt hít hít mũi, nghi ngờ nói, hình như tôi ngửi thấy mùi vị của đạo sĩ thúi. Chẳng lẽ có đạo sĩ tới tham gia hôn lễ của tôi sao? Được tới cũng tốt đúng lúc để hắn chứng kiến chuyện vui của người và quỷ chúng ta. Họ trang nói những lời này rất lớn tiếng, ở đây gần như có thể nghe thấy hết, đương nhiên là thiệu nhất chu và thẩm Việt hạ giao đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, đạo sĩ Vậy không phải là bọn họ được cứu rồi sao? Ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống, đạo sĩ bị phát hiện rồi, bọn họ còn có thể cứu được sao? Những tiểu quỷ ở trên trời bắt đầu xôn xao lên, từng đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn trái nhìn phải, trong miệng thì thầm, không phải chứ, lại có đạo sĩ trà trộn vào đây sao? Có phải bọn họ tới bắt chúng ta không? Làm sao bây giờ tôi rất sợ nha? Ở đâu? Đạo sĩ ở đâu? Màu lăn ra đây cho lão tử, lão tử không sợ các ngươi đâu. linh 102. Hì hì hì tôi ghét nhất những đạo sĩ thúi làm bộ đó, tôi không sợ bọn họ tới 10 người tôi cũng không sợ. Mau, mau tìm những đạo sĩ đó ra tìm cho ra bọn họ. Đám quỷ loạn lên, la hét kêu gào muốn tìm cho ra đạo sĩ còn lôi kéo lẫn nhau, hỏi là ngươi sao? Là ngươi sao? Hay là ngươi? Mấy người trương đạo trưởng và lý bộ trưởng không khỏi căng thẳng, đây là bị phát hiện rồi sao? Chẳng lẽ bùa liễm thức của bọn họ mất đi hiệu lực rồi sao? Lần này xong rồi, bọn họ không chút dấu vết lùi về phía sau, ngay lúc bọn họ sắp lui tới cửa sân, đột nhiên phía sau Lý Bộ trưởng đụng phải thứ gì đó, ông kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt cười như hoa quốc của quản gia xuất hiện ở phía sau ông, lạnh lẽo nhìn chằm chằm ông, nói, hôn lễ còn chưa kết thúc, ngươi muốn đi đâu. Lý Bộ trưởng nói, tôi, tôi không có đi đâu, chỉ là nghe nói có đạo sĩ, cho nên có chút sợ hãi, muốn đi ra bên ngoài trốn. Quản gia cười lạnh, đẩy ông đến trước mặt những con quỷ.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 Thiệu nhất Chu không quen biết lý bộ trưởng, nhưng lúc này anh ta cũng biết các đạo sĩ trốn trong đám quỷ đang gặp nguy hiểm. Thẩm Việt lén lút kéo kéo quần áo của anh ta. Thiệu nhất Chu hiểu ý thức của thẩm Việt, anh ta lập tức ho khan vài tiếng, ra vẻ không vui nói. Trang tiên sinh anh có còn muốn kết hôn nữa không? Nếu không kết hôn nữa thì tôi đi đây. Họ trang quay đầu nhìn anh ta, nụ cười cực kỳ ôn hòa. Cậu trước tiên chờ tôi một lát, không nên gấp gáp. Tôi bắt vật nhỏ trà trộn vào đây rồi lập tức thành thân với cậu. Thiệu Nhất Chu nói, nhưng tôi không muốn đợi, bỏ lỡ ngày lành tháng tốt thì không cần bái đường nữa. Thẩm Việt cũng nói, không sai, kết hôn là chuyện đại sự, nếu như bỏ lỡ thời gian, vậy thì chỉ có thể chọn một ngày lành tháng tốt khác để kết hôn, nếu không thì sẽ không may mắn. Nếu Trang Tiên sinh thật lòng thích Nhất Chu, thì nên vì Nhất Chu mà suy nghĩ một chút. Thiệu Nhất Chu liếc mắt nhìn Thẩm Việt quên đi, vào những lúc đặc biệt như thế này anh lười so đo với anh ta.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 Thiệu nhất chu thiếu chút nữa thì nôn ra, lúc trước anh ta còn cảm thấy họ trang này nho nhã phong lưu, bác học xem ra anh ta thực sự bị mỡ heo làm cho đầu óc mê muội lại bị hắn lừa như vậy. Anh ta cố nén sự buồn nôn lại nói, vì vậy anh nhanh lên đi, nếu như bây giờ không kết hôn, về sau con nói gì tôi cũng sẽ không kết hôn với anh đâu. Họ trang cười ha ha một tiếng, tay vung lên, nói kết chứ tôi tới kết hôn cùng với cậu chúng ta không nên vì những người không liên quan mà mất đi hứng thú. Đám người thiệu nhất chu và thẩm Việt mừng thầm, ngay cả đám người trương đạo trưởng cũng thở vào nhẹ nhõm thả lỏng lá bùa đang nắm chặt trong tay, Lý Bộ trưởng bị Quỷ Vương hung tàn đánh giá tự nhiên cũng vui mừng không ngớt. Đúng lúc này, họ trang lại nói, một khi đã như vậy thì không cần xem xét gì nữa, giết cho xong việc. Lý Bộ trưởng khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm ông, cong khóe miệng thoạt nhìn rất xấu xa, có nguy hiểm, đương nhiên phải giết toàn bộ, thả giết nhầm còn hơn bỏ sót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 Trương đạo trưởng đang trốn ở bên cạnh lúc này cũng không ngồi yên, ông không thể chơ mắt nhìn lý bộ trưởng chết ở trước mặt mình, ông cầm kiếm gỗ đào xông lên, nghiệp trướng, người dám tác oai tác quái còn không bó tay chịu chói. Cùng xông lên với trương đạo trưởng, còn có mấy vị đạo trưởng khác, có điều bọn họ chỉ có bốn người xông lên, còn hai tiểu đạo sĩ khác thì trốn ở phía sau, mắt bọn họ đỏ lên, nhưng chuyện mà sư phụ và sư bá đã giao không thể không đi làm, bọn họ cần phải truyền tình hình ở đây ra bên ngoài.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 Những con quỷ ở đây rất ít khi nhìn thấy đại vương tức giận, một số thiệu quỷ ít hiểu biết đã run bần bật trốn sau cửa, bọn họ không dám nhìn nhiều. Đám người thiệu nhất chu thẩm Việt và hạ giao nhìn thấy tình huống hiện tại không khỏi có chút tuyệt vọng, nếu như các đạo trưởng không làm gì được quỷ vương kia, vậy thì bọn họ còn có thể chạy trốn được sao? Ngược lại bọn họ muốn đi giúp đỡ, nhưng lại bất lực chỉ sợ đi qua đó cũng thành trở ngại chứ không giúp được gì. Thiệu nhất chu nói, làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Anh mau qua đó nói với họ Trang, nói hắn thả đạo trưởng ra. Họ Trang căn bản không nghe tôi, lúc trước tôi đã nói rồi, nhưng hắn nên giết vẫn cứ giết A A A làm sao bây giờ? Nếu như cô ấy ở đây thì tốt rồi, có lẽ chúng ta còn có thể cứu được. Chỉ tiếc nhìn tình huống bây giờ chỉ sợ có chút khó khăn hơn nữa cô thiên sư đang ở thành phố A, sao có thể xuất hiện ở thành phố D chứ? không nói mấy người thiệu nhất chua tuyệt vọng, mấy người trương đạo trưởng bị áp chế đã sử dụng toàn bộ pháp khí càng thêm tuyệt vọng, nhưng bùa chú càng ngày càng ít, sức lực cũng dần hao tổn. nếu cứ hao tổn như vậy, bọn họ chỉ có một con đường chết. bây giờ các đạo sĩ và ma quỷ đang rằng có ai cũng không chịu nhượng bộ. quỷ vương đứng ở bên cạnh ung dung nhìn này mấy người này đấu tranh trước lúc chết, lúc này hắn mở rộng khí thế cũng không nho nhã ôn hòa như lúc trước, dọa những con quỷ sợ tới mức bắt đầu làm rùa đen rút đầu, không dám làm càn. Xem ra những người này chết chắc rồi. Bây giờ các người quỳ xuống dập đầu xin tha mạng, nghe lời tôi sai khiến có thể tôi sẽ tha cho các người một mạng, nếu không nói các người thật sự chỉ còn một con đường chết. Nằm mơ chúng ta sao có thể cầu xin ác quỷ tha mạng? Cho các người 3 phút suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi. Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Lần này Trương Đạo Trưởng không phản đối nữa, dù sao có 3 phút để nghỉ ngơi cũng không tệ có thể kiên trì lúc nào hay lúc ấy. Nhưng ông vẫn tuyệt vọng như cũ, cho dù cứu binh tới đây bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ sợ cũng phải mất một tiếng, bọn họ có thể chờ đến lúc đó sao? Lý Bộ trưởng hấp hối nói, các ông lao ra làm gì? Một mình tôi chết là được rồi, không đáng giá các ông, các ông. Tôi thực sự tức chết rồi. Ông nói cái gì vậy, chúng tôi không thể trơ mắt nhìn ông chết ở đây. Cho dù chúng tôi chạy đi, có thể yên tâm được sao? Nhưng không thể phủ nhận tình huống lúc này xác thật khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng.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 Là cô sao? Nhưng cho dù là cô thiên sư, đối mặt nhiều quỷ như vậy, chỉ sở cũng bất lực. Sao lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ cướp bao lì xì xong rồi sao? linh 103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 tầm mắt âm u lạnh lẽo của cô gái tóc dài nhìn chằm chằm ánh mắt sững sờ của đại vương cuối cùng hắn cũng không chịu được hét lên một tiếng chạy trốn xuống đất để lại cô gái tóc dài không hiểu chuyện gì gãi gãi đầu cô lại duỗi chiếc cổ dài chớp đôi mắt to đen như mực nhìn thấy bên cạnh hình như có một người đang đứng cô mò mẫm nói chào ngươi xin hỏi bây giờ cướp bao lì xì ở chỗ nào người có thể dẫn tôi đi cướp bao lì xì được không cảm ơn ngươi quỷ vương bị tóm lấy ngơ ngác nhìn cô gái tóc dài đang đứng trước mặt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 Bố phi âm cũng không nghĩ tới cô cướp bao lì xì xong đi ra khỏi WC, đôi mắt cô liền xám xịt một màu, giống như người bị cận thị nặng độ trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đại khái, nếu như muốn nhìn thấy rõ, vậy thì rất khó khăn rồi.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 Ngược lại cô gái tóc dài đuỗi chiếc cổ dài, đôi mắt đen như mực trống rỗng, bỗng nhiên mở một cái miệng đầy máu. A, một lời không hợp liền cắn quỷ sao? Hai tiểu đạo sĩ điên cuồng chạy xuống núi, một đường lảo đảo, ngã sắp xuống cho dù bị thương cũng không dám nhìn nhiều, bỏ lên tiếp tục chạy, rốt cuộc bọn hắn cũng gặp được một đội lục soát đúng lúc ở trên núi, hai người mừng rỡ, nhanh chóng chạy tới, hô quỷ vương đón dâu, sư phụ gặp nạn các ngươi nhanh thông báo người tới cứu viện. Nhanh lên, trễ nữa sẽ muộn mất.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 Quỷ vương đón dâu, không phải chuyện nhỏ, một khi kết thúc buổi lễ tiệu nhất chu chắc chắn phải chết thầm Việt hạ giao bọn họ cũng chạy trời không khỏi nắng. Còn có sư thúc của ta quỷ vương và đạo gia chúng từ trước đến giờ không đội trời chung, sư thúc bọn họ vào ổ trộm cướp chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Chúng ta nhất định phải mau chóng chạy đi, dù như thế nào cũng phải bắt quỷ vương, bằng không không chỉ chúng ta chỉ sợ dân chúng thành phố đê cũng nguy hiểm. Một loạt công tác được sắp xếp phân phó.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 Tiểu quỷ bay trên không chung cùng lui về phía sau, đợi lát nữa đại vương nổi giận, cô gái tóc dài nhất định sẽ không có kết quả tốt. Bọn họ vẫn là tránh xa một chút thì hơn. Mà khi trương đạo trưởng đột nhiên thấy rõ dáng dấp cô gái tóc dài, đầu tiên là vui vẻ, sau lại là cả kinh cả kinh một lúc. Ông ngừng thở, không dám lộ ra, chỉ sợ làm bại lộ thân phận của cố thiên sư để tránh hỏng kế hoạch của cố thiên sư. Dưới cái nhìn của ông cố thiên sư không thể không biết nơi này có rất nhiều quỷ, lẽ nào cô có thể không có kế hoạch sao?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 Tiểu nhất chu sợ hãi rụt rè trốn sau anh, nhìn cô gái quỷ dị bị tóc dài che mặt ngơ ngác không ngớt cô gái tóc dài này lại dám cùng họ trang sờ tay nhỏ, xem ra quan hệ không bình thường, hơn nữa nhìn cô ta thật lợi hại, chẳng lẽ là một người vợ trước của họ trang này trở về đánh ghen sao? Hạ giao cũng bị dọa đến nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ lui về phía sau vài bước thầm nghĩ đây là trời muốn mình chết. Khi người và quỷ đều có tâm tư khác nhau, lại thấy cô gái tóc dài quỷ dị dĩ nhiên mở miệng lớn như chậu máu, hướng về phía quỷ vương cắn. Hít cô gái tóc dài này thật là to gan. Không chỉ có tiểu quỷ nghĩ như vậy, quỷ vương cũng nghĩ như vậy, cô gái tóc dài này cũng thật ngu xuẩn, trên tay không có một cái pháp khí nào ra dáng, lại dám dùng cả miệng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trương đạo trưởng mấy người và thiệu nhất chu, hạ giao bọn họ cũng sững sờ cái miệng này là thao tác gì. Thẩm Việt vui muốn chết, anh đã tận mắt thấy cô thiên sư đem đầu của người mặt quỷ gặm đến kêu cha gọi mẹ, đem họ Trang này ăn càng tốt hơn, tốt nhất ăn cho nó hồn phi phách tán. Ai biết ngay khi anh vừa chờ mong vừa sốt sắng, cô gái tóc dài ngậm cái miệng vốn lớn như chậu máu, mắt cô trống rỗng, một khuôn mặt âm lãnh nhìn trái nhìn phải sau đó mới nhìn hướng về họ Trang, duỗi tay ra tựa hồ là muốn bóp cổ họ Trang. Thế cũng được, bóp cổ cũng tốt, mau mau bóp chết hắn. Nhưng họ Trang nơi nào chịu thua? Hắn giàu gì cũng là quỷ vương, làm sao có khả năng dễ dàng liền bị một cô gái loài người bóp cổ. Hắn cười lạnh một tiếng, dơ tay hướng về cô gái tóc dài quất tới, một tát này tuy rằng chỉ dùng mấy phần công lực nhưng cũng đủ cô gái tóc dài này uống một bình chính là mấy tên đạo sĩ thúi kiên nhận một trường này của hắn, không chết cũng bị tàn phế. Nhìn thấy tình huống này trương đạo trưởng và thẩm việt đều không kìm nổi trợn mắt lên tim nhảy đến cổ nhưng cũng không dám la to để cố thiên sư phân tâm. Quản gia và đại thẩm ha ha nở nụ cười một tiếng, đắc ý hướng mấy người kia lộ ra một nụ cười âm lãnh tiêu quỷ trên trời cũng không ngoài ý muốn thầm nghĩ cô gái tóc dài chết chắc. đùng quỷ vương một cái tát vỗ vào gáy cô gái tóc dài, chỉ thấy cô gái tóc dài lệch mặt cúi đầu, mái tóc dài vầy vầy cả người cứng lại theo cánh tay hắn, trương đạo trưởng và thẩm việt sợ đến ngừng thở quỷ vương ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý chỉ có thế cũng dám cùng ta đấu. Muốn chết a. Quỷ vương kinh hãi, cúi đầu nhìn cô gái tóc đen dài không bị hắn đập chết trái lại còn che miệng hắn. Đầu cô đang cúi ngẩn lên, dáng dấp kia, nào có nửa điểm vết bị thương. Đôi mắt của cô gái tóc đen dài đen thùy, hai mắt không có tiêu cự nhìn hắn, nhỏ giọng nói, xịt nhỏ giọng zoom một chút, đừng ẩm ý. chương 104, quỷ vương trừng mắt mờ mịt che miệng mình, tại sao bịt miệng hắn, chấm, từ từ, làm gì mà bịt miệng.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 Không nghĩ tới có một nữ quỷ không biết từ đâu chạy lên núi, phá hư nghi thức tỏ tình của hắn không nói, còn nói hắn thơm quá, bắt lấy hắn gặm, sau đó hắn liền bị gặm rơi mất nửa người, hắn kêu cha gọi mẹ cầu xin rất lâu, phí đi bao nhiêu sức lực mới miễn cưỡng bảo vệ hồn thịt trốn thoát, sau đó hắn cũng không dám trở lại tìm rừng sâu núi thảm trốn đi nghỉ ngơi mấy chục năm, mới miễn cưỡng xem như khôi phục. Cũng mấy năm gần đây hắn mới trải qua ngày tháng đàng hoàng, không nghĩ tới này ngày tốt không lâu, dĩ nhiên lại bị con gái khi dễ Hắn đời này cũng không có ham muốn gì, chỉ thích theo đuổi tình yêu chân thành, hắn trêu ai gẹo ai. Hắn vừa tức lại sợ nhấc chân đá hướng cô gái tóc dài, muốn đem cô đá bay ra ngoài, đã thấy thân thể cô xoay một cái chân không giữ được nguyên bản đứng trước người hắn nháy mắt liền tới sau hắn, cánh tay cũng xiết ở cổ hắn, cơ hồ thành tình thế kẹp hai bên, mà hắn là người bị kẹp. Quản gia và đại thẩm kinh hãi, ngay cả tiểu quỷ bay trên trời cũng đều kinh ngạc một mặt khiếp sợ nhìn cô gái tóc dài quỷ dị.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 Tiểu quỷ bay trên không trung cùng nhìn xuống, liếc mắt liền thấy thấy đại vương vĩ đại của bọn họ bị cô gái tóc dài đặt ở góc tường đánh, một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, năm quyền. Quỷ vương một mực bị che miệng lại, a a một chữ đều không nói ra được. Mấy nắm đấm hạ xuống, không thành thật cũng đàng hoàng. họ trang ngay cả sức lực dẫy dụ cũng nhỏ đi nhiều. hắn sợ hãi nhìn cô gái tóc dài trước mặt, đã thấy cô nhếch nhếch miệng, đáy mắt có mùi tham lam và đói khát càng nặng. cô há miệng ra thiếu mất một cái răng, miệng mở lớn như chậu máu. à ô một cái cắn ở bả vai hắn, một miếng cắn kéo một cái, như một con giã thú hung mãnh cắn xé con mồi. họ trang đau đớn hét lên, gào thét dẫy dụa. cô gái tóc dài này vậy mà cắn mất một cánh tay của hắn. mấy con quỷ nhỏ bay giữa không trung vô cùng ngơ ngác cùng nhau lui về phía sau mặt bọn xanh trắng nhìn cô gái tóc dài hung tàn đáy mắt xám trắng từ khí tràn đầy sợ hãi đặc biệt là bốn con quỷ đi cùng đường với cô gái tóc dài vào lúc này là vừa kinh vừa sợ lui một bên run lẩy bẩy thì thầm đờ mờ đờ mờ cô gái tóc đen dài này có lai lịch gì cô ta ăn đại vương của chúng ta hu hu hu cô ta ăn đại vương rồi có phải muốn ăn chúng ta không tao không muốn bị ăn Khó trách trước đấy tao vẫn cảm thấy tóc đen dài lúc nhìn như muốn ăn tao, hóa ra cô ta thật sự muốn ăn quỷ. Thật sự là đáng sợ chúng ta chạy mau đi, tao không muốn ở chỗ này. Tao cũng sợ, trương đạo trường bọn họ không nhìn thấy sau giả sơn xảy ra chuyện gì, nhưng nghe âm thanh quỷ vương thống khổ và mấy con quỷ con dáng dấp kinh hãi vô cùng, nghĩ rằng tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt. Nhìn thấy tình cảnh này ngay cả quản gia và đại thẩm đều bị dọa lùi lại mấy bước quản gia khuôn mặt như hoa khúc run rẩy gấp đến độ dơ chân, còn nhìn làm gì, nhanh đi cứu lão ra ra. Mười mấy quỷ nô vọt tới cô gái tóc dài, cô gái tóc dài đang vùi đầu cắn xé ngẩn đầu lên, nhìn thấy trước mặt có mấy bóng đen mơ hồ cô tham lam khịt khịt mũi, dáng vẻ tuyết miệng như người thấy được sơn chân hải vị gì vậy, đáy mắt âm lãnh khát máu có vẻ thỏa mãn quỷ gì. giáng dấp này sợ đến nỗi quỷ nô đều không kìm lòng được lui về sau một bước họ trang bị che miệng lại càng sợ hãi hắn trợn to hai mắt trơ mắt nhìn cô gái tóc dài cúi đầu cắn một miếng vào vai kia của hắn quản gia và đại thẩm không nhìn nổi núp ở phía sau lần thứ hai chỉ huy quỷ nô đi cứu lão gia quỷ nô nhắm mắt sông lên liền ngay cả quản gia và đại thẩm cũng rít một tiếng sắc mặt xanh trắng hung ác sông về tóc dài nữ nhân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 lại nói quỳ nô bò chạy hơn một nửa áp lực của trương đạo trường bên này nhỏ đi vào lúc này bọn họ ra sức một kích dồn dập nhấc kiếm gỗ đào lên vừa đánh vừa hướng về cố thiên sư muốn gặp cố thiên sư bên kia thẩm việt cũng không nhịn được đem bùa bình an trên cổ kéo xuống túm trên tay nắm tay thành đấm chặt chẽ giơ quả đấm ra thiệu nhất chu hô thẩm việt anh đi đâu vậy bên ngoài nguy hiểm anh mau trở lại hạ giao cũng nói thẩm việt anh đừng có chạy lung tung Thẩm Việt nói, các cậu ở chỗ này chờ tôi đừng có chạy lung tung, cố thiên sư đến rồi, cô ấy chỉ một người không đối phó được nhiều quỷ quái, tôi muốn đi giúp cô ấy. Hạ giao anh là người bình thường có thể giúp được gì? Thẩm Việt, thẩm Việt, mắt thấy thẩm Việt xông ra ngoài, thiệu nhất chu và hạ giao hai mặt nhìn nhau. Bên kia trương đạo trưởng bọn họ đều qua.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 Thẩm Việt nói, nhanh, bọn họ đều đối phó cố thiên sư, chúng ta mau đi hỗ trợ. Đúng vậy, có thể giúp một chút thì một chút chúng tôi sẽ không cản trở. Thấy vậy, Trương Đạo cũng không nhiều lời nữa, nói các cậu đi theo sau chúng tôi, tùy cơ ứng biến. Thẩm Việt nói, được. Trương Đạo trường ừ một tiếng, lần thứ hai nhảy vào đấu cùng quỷ nô, lúc này bọn họ cũng vui mừng, may mà trên trời những con quỷ nhỏ giờ này đều đang xem kịch không ra tay, bằng không mấy người bọn họ sớm đã chết không bao nhiêu lần. Ngay khi nhóm Trương Đạo Trường đi vào giả sơn một lúc, điện thoại Trương Đạo Trường đột nhiên vang lên, chuông điện thoại di động đột một vang lên làm cho tất cả mọi người sững sờ, tiếp theo là mừng rỡ như điên, Trương Đạo Trường xoay người lùi tới phía sau Triệu Đạo Trường, yểm hộ cho tôi, rất có thể là cuộc gọi của người bên ngoài. Triệu Đạo Trường nghiêm nghị gật đầu yên tâm, Trương Đạo Trường lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy số điện thoại hiện lại là cố Thiên Sư. Điện thoại của cố Thiên Sư bị rơi mất sao? Ông kinh ngạc nhấn nút nghe đặt bên tai alo.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 Trương đạo trưởng lau mặt một lời khó nói hết nhìn lý bộ trưởng, đối với đầu bên kia điện thoại nói, thua tôi đều thu hết. Lần này tôi bắt quỷ có chút lợi hại, có hơi đắt chút nha. Bị cô gái tóc dài cầm trong tay, quỷ vương vô vọng vùng vẫy một hồi, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị bán, hơn nữa còn bị bán rất đắt. Cô gái tóc dài này thật đáng ghét, đáng ghét hơn cả người hắn gặp mấy chục năm trước. Đạt ư... Vừa vạn nhóm trương đạo trưởng đã vọt tới sau giả sơn, liếc mắt liền thấy thấy cô gái tóc dài âm lãnh uy nghiêm đáng sợ đứng ở đàn kia, trong tay cô còn cầm nửa con quỷ vương thân thể hắn biến mất hơn nửa, hai cánh tay cũng bị mất dưới thân thiếu mất một nửa đầu, bụng và hai chân, phải dựa vào một chút thịt cổ, nỗ lực gắng gượng chống cự hình người. chương 105, dưới chân cô còn đạp hai con quỷ, một chân là quản gia, một chân là đại thẩm, giờ khắc này cũng có dáng dấp ủ rũ. Bên cạnh trên đất còn một đống ngã xuống, vào lúc này những con quỷ nô bị đánh siêu siêu vẹo vẹo chóng mặt không biết Nam Bắc. Cố phi âm đứng ở đằng kia, mái tóc dài phiêu giật một tay cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho trương đạo trưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, các đạo trưởng và thầm Việt thiệu nhất chu. Chỉ thấy cô gái tóc dài âm trầm đứng kia cô chăm chú suy nghĩ một chút thăm thảm nói, lớn 50 tệ, nhỏ 40 tệ, được không? Mọi người, quỷ vương, quỷ trên trời. Bị cô gái tóc dài nắm trong tay, quỷ vương không nhịn được run lên thân thể tàn phá, vào lúc này miệng hắn bị đánh đến biến dạng, một chữ cũng không nói ra được chỉ còn dư lại một đôi mắt u ám ổng ục cùng ục xoay, không biết tại sao, vào lúc này xem ra thật có chút đáng thương, đã sớm không uy phong như ban đầu. Trên trời tiểu quỷ lần thứ hai bay thẳng về sau, giống như là trước mặt có lũ lụt thú dữ dồn dập trốn. Cô gái tóc đen dài này làm gì? Cô ta thật đáng sợ, dĩ nhiên muốn đem bán đại vương. Đại vương và thủ hạ đại vương đều bị bắt, cô gái tóc đen dài thật là lợi hại. Các người nhớ trước có một con quỷ nước nói, thành phố A bên kia có một con buôn quỷ đặc biệt kinh khủng, quỷ tầm thường rơi vào tay cô ta căn bản không thể phản kháng, phàm là quỷ rơi vào tay cô ta đều không có kết quả tốt, không phải là người này chứ. Không thể nào khủng bố như vậy sao? Nếu không chúng ta vẫn là mau mau rút lui đi, đừng xem trò vui nữa tao rất sợ, đại vương cũng không phải đối thủ của cô ta chúng ta nhất định càng không phải. Đi một chút đi, chúng ta đi nhanh lên. Sau đó nghĩ cách cách xa cô gái tóc dài này một chút. Tao muốn nhanh về nói cho ông bà biết, để cho bọn họ đều ẩn nút chút tuyệt đối đừng bị cô gái tóc dài chộp tới bán lấy tiền. Trong lúc nhất thời, quỷ trên trời bay rồn dập tan tác như chim muông, chỉ sợ cô gái tóc đen dài ăn xong đại vương liền đến lượt bọn họ. Hơn nữa con buôn quỷ này thật lợi hại vừa ác độc nữa, là một kẻ nhẫn tâm. Bọn họ không đấu lại cô ta cũng không đấu nổi, chỉ có thể chạy trước là tốt nhất. Liền ngay cả những con quỷ nô nguyên bản đang cùng đám trương đạo trưởng dây dưa đánh nhau thấy tình hình như vậy đều thua tay lại thân thể xoay một cái chui xuống đất chạy. Kỳ thực quỷ vương giết người vốn không đúng, chính là ta không dám nói ta sợ bị quỷ vương ăn. Cô gái tóc dài tuy rằng ăn quỷ vương, nhưng cô ta cũng cứu người cô ta cũng không đáng sợ như vậy chứ. Bốn con quỷ trước mang cô gái tóc dài lại đây cướp tiền lì xì vào lúc này vỗ vỗ chán. Hơn nữa chúng ta cùng đi lâu như vậy, cũng không thấy cô ta ăn chúng ta. Quỷ vương là ác quỷ tu thiên ác chúng ta không thể so với hắn tuy rằng tao cũng cảm thấy cô gái tóc dài kỳ thực cũng không kinh khủng như vậy. Đương nhiên, bất luận những con quỷ này nói thế nào, danh tiếng của cô gái tóc đen dài quỷ nghe đến tên của cô đã sợ mất mật danh tiếng con buôn quỷ càng truyền càng xa, bất luận làm sao thấy cô tốt nhất là đi đường vòng là được không cẩn thận vậy quỷ khó giữ được tính mạng. Bọn quỷ đã rời đi thôn trang nguyên bản náo nhiệt sốt cục an tĩnh giờ khắc này trở nên yên tĩnh lại âm lãnh. Cố phi âm rốt cục ăn no, đặc biệt thỏa mãn ở một tiếng no nê. Sáng sớm cô ăn bát mì chua cay, buổi trưa gặm hai cái bánh màn thầu tối không ăn cơm, cũng là lúc leo núi ăn hai bánh màn thầu thử lại lúc trưa, lúc này đã sớm đói gần chết, vì cướp tiền lì xì cô mới nhẫn nhịn. Không nghĩ tới cô nơi này đang đói gần chết đây, bên kia có quỷ nhỏ đưa tới cửa con tiểu quỷ này thật thơm, vừa vặn có thể dùng lấp bụng ăn một nửa, giữ một nửa cầm bán lấy tiền, không thể thích hợp hơn. Vừa nãy cô đói bụng đến mức trực tiếp ăn luôn nữa cái đầu, suýt chút nữa đã quên là tới tham gia hôn lễ, may mà đúng lúc cô phản ứng lại kéo quỳ nhỏ vào trong góc lén lén lút lút ăn còn đem miệng hắn chặn lại, như vậy sẽ không lớn chuyện, sẽ phá hư hôn lễ của chủ nhà ảnh hưởng tới việc cô cướp tiền lì xì si. Nhưng không biết hôn lễ tiến hành đến giai đoạn nào rồi, sao không có một chút âm thanh nào vậy? Cô nhấc quỳ đầu nhỏ xoay hai vòng, trong lòng cảm thấy việc này làm trễ nãi chút thời gian của cô, hôn lễ chẳng lẽ đã làm xong rồi?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 Vào lúc này trương đạo trưởng cũng cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ông lau mồ hôi lạnh trên chán, đi lên trước cung kính chào một cái, nói cố thiên sư, đa tạ ân cứu mạng của cô, con ác quỷ này rất lợi hại, tôi không có biện pháp bắt hắn, lần này lại làm phiền cô mới có thể đem hắn tóm, bằng không chúng ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Triệu đạo trưởng và Lý bộ trưởng so với trương đạo trưởng còn kích động hơn. Một đêm này bọn họ vùi trong hiểm cảnh, suýt chút nữa đi đời nhà ma thật là mạo hiểm vạn phần. Cố thiên sư, chúng tôi thật sự phi thường cảm kích chân cứu mạng của cô. Thẩm Việt cười nhìn cô gái tóc dài một thân âm lãnh, chỉ cảm thấy đặc biệt thân thiết. Tiệu Nhất Chu và Hạ Giao đều sợ ngây người, không hiểu cô gái tóc dài âm trầm là cố thiên sư sao. Hơn nữa nhìn dáng vẻ trương đạo trưởng và này cố thiên sư rất quen. Thẩm Việt nhỏ giọng nói, các cậu đừng hoài nghi, cô thiên sư là người rất tốt, trước tôi ở trên máy bay gặp được tình huống tương tự, may mà có cô ấy, chúng tôi và người trên máy bay có thể thoát hiểm, bằng không chỉ sợ lúc đó sẽ chết ở trên chiếc phi cơ kia rồi. Thiệu nhất chu và hạ giao ngơ ngác gật gật đầu, nuốt nước miếng, tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng dáng dấp cô gái tóc dài cô thiên sư thật sự rất đáng sợ. Thiệu nhất chu thậm chí cảm giác được trên người đối phương có khí giống như họ trang kia thoạt nhìn là người tốt nhưng kỳ thực lại là nham hiểm ác độc. Cố phi âm men theo thanh nhìn sang, liền thấy mấy bóng dáng đi tới cô không nhìn thấy người, nghe thanh âm rất quen thuộc cô không khỏi kinh ngạc, trương đạo trưởng ông cũng ở đây. Các ông tới lúc nào? Chúng tôi đến một hồi lâu rồi. Ha ha, thật sự đúng dịp cô nhấc nhấc con quỷ nhỏ rách dưới trên tay, trên mặt âm lãnh có chút thành khẩn. con này là 50 tệ, trên đất đều 40 tệ là được một con lớn 17 con nhỏ, tổng cộng 730 tệ, ông truyền khoản hay là tiền mặt? Ha ha, Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng liếc mắt nhìn nhau, sơ sơ túi, phát hiện trên người bọn họ căn bản là không có tiền lẻ, căn bản không bỏ ra nổi, Trương đạo trưởng nói, trên người chúng tôi không có tiền, chuyển khoản qua điện thoại di động được chứ? Cố Phi Âm đương nhiên nói là được cái gì mà không phải tiền. Bọn họ biết Cố Thiên sư quen bán quỷ, thẩm việt cũng biết Vì lẽ đó còn không khiếp sợ lắm, miễn cưỡng có thể tiếp thu thiệu nhất chu và hạ giao lần đầu tiên thấy, giờ khắp này đều cả kinh trợn to hai mắt, ôi mẹ ơi, ôi, đây là chuyện thần tiên gì? Quỷ còn có thể bán sao? huống chi người đưa bọn họ bước đến tuyệt lộ là quỷ vương, cứ như vậy bị tóm lấy hả? Này, cũng khiến người ta quá kích động đấy. Bọn họ ngất ngây, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Đương nhiên, mấy con quỷ bị bán phá giá 730 tệ đầu óc càng ngất không nhẹ. Trường đạo trưởng lấy điện thoại ra truyền cho cố thiên sư 730 tệ tuy rằng 730 thật sự là ít diệt một con quỷ vương, bọn họ lĩnh tiền thưởng cũng không chỉ 730 tệ thế nhưng cố thiên sư đạo đức tốt chắn chắc không phải cô coi trọng chút tiền này, vì lẽ đó tùy tiện đòi 730 tệ, dù sao lần trước bắt quỷ mặt người cô chỉ lấy có 78 tệ thôi. Ông nhìn quỷ vương rách dưới, vào lúc này cảm giác còn có chút khó tin nổi quỷ vương thật sự bị bọn họ thu phục rồi hả?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 Hơn nữa bởi vì quỷ vương bị bắt quỷ con tụ tập đến sợ quá bây giờ tất cả đều chạy tán loạn, nguy cơ ở thành phố đê rốt cục giải trừ thẩm Việt và thiệu nhất chu, hạ giao mấy người cũng đều tìm được làm cho bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô phi âm đã thu được tiền, con mắt đều đặt trên điện thoại di động, cũng mới mơ hồ nhìn thấy mấy con số cô thật cao hứng đưa quỷ nhỏ tới. Cho ông này, tôi đi cướp hồng bao đây, các ông biết bọn họ bái đường ở đâu không? Tôi muốn tranh thủ không biết kết thúc chưa? Họ trang, mọi người. Thẩm Việt cứng đờ, nói, đám cưới chỉ sợ là không tiếp tục được. Cố phi âm cả kinh nói, không được, tại sao, kết hôn một nửa rồi lại không làm nữa. Tôi nghĩ sao một chút âm thanh cũng không có, hóa ra là bởi vì hôn lễ đã bị hủy bỏ. Thẩm Việt không nhịn được cười, hắn nhìn quỷ vương bị trương đạo trường sách trong tay, nhìn một chút một bên thiệu nhất Chu ăn mặc áo cưới đỏ, nói chú rể phạm tội bị bắt cô dâu đào hôn, vì lẽ đó không cưới được. Chú rể bị bắt họ trang. Cô dâu đào hôn thiệu nhất chu, cố phi âm cảm thán, đám cưới cũng có thể khúc chết như vậy, tuy rằng không thể cướp lì gì, nhưng cũng may cô cũng kiếm được hơn một vạn, lúc này có thêm 730 tệ, cũng không uổng cô chạy chuyến này, thu hoạch vẫn rất lớn. chương 106, họ trang bị đạo sĩ sách trong tay. Hắn đem hết toàn lực a a a kêu lên, một đôi mắt trợn lên to như chuông đồng vào lúc này ủng ục cùng ục nhìn chằm chằm cô gái tóc đen dài này, trên mặt chảy lệ máu, nhưng đáng tiếc dù hắn lên cơn giận dữ cỡ nào, vào lúc này cũng không thể uy phong lên, chỉ có thể mặc người sâu xé, quản gia và đại thẩm bị buộc lại, lúc này cũng âm trầm ở một bên, đã không còn hung hăng kiêu ngạo như trước. Cố phi âm thấy quỷ đầu nhỏ làm ẩm ý, tùy ý cho hắn mấy nắm đấm tuy rằng đánh hụt mấy lần, nhưng tốt xấu gì cũng đánh chúng, như thế là tốt nhất. Họ trang triệt để không một tiếng độc đứng một bên quỷ nô sợ đến run lầy bẩy, con buôn quỷ này thật sự khủng khiếp. trương đạo trưởng và thẩm việt lúc này mới chú ý tới con mắt cố thiên sư giống có chút vấn đề, rồn dập cả kinh nói cố thiên sư con mắt của cô xảy ra chuyện gì? Có phải là lúc cùng quỷ vương tranh đấu bị thương? Cô sờ sờ con mắt nói.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 Thẩm Việt chưa từng nghe nói ngũ thể tam khuyết anh nghi hoặc nhìn về phía Trương đạo trưởng, đã thấy Trương đạo trưởng kinh hãi biến sắc, một mặt nghiêm túc ông không khỏi khẩn trương, nói, ngũ thể tam khuyết rất lợi hại. Trương đạo trưởng trầm mặc gật đầu, ngưng trọng nói, đây là trường phạt người tu đạo sợ nhất, cái này nói có chút phiền phức, có thể cậu sẽ không rõ ràng. Nói như thế này, tôi có một vị sư thúc, hắn đã từng đã cứu một người không nên cứu sắp chết, từ đó về sau, mọi chuyện của hắn đều không thuận trung niên.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 Không có cách nào sao, thẩm việt cầm nắm đấm, buông mi mắt chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ còn có chút khổ sở không thể giúp gì. Cố phi âm lạnh lùng nhìn chằm chằm họ, suy nghĩ một chút nói cũng có thể không phải, sau đó tôi còn đi đảo bốc bê cứu mấy người ở nhà tôi bên bờ sông còn cứu người bạn nhỏ bị quỷ nước bắt, tôi cũng không biết dính vào người nào, cũng có thể là tích lũy. Mà lúc đó chính tôi cũng ở trên máy bay tuy rằng cứu người nhưng cũng coi như tự cứu, không tính mạnh mẽ nhúng tay vào vận mệnh của người khác.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 Mặc dù số mệnh thứ này rất mơ hồ, nhưng một khi số mệnh bị trộm đi, người kia mọi việc bất hạnh cuối cùng rất có khả năng thê lương một đời, hoặc là sẽ chết rất sớm, loại chuyện thương thiên hại lý này, người bình thường sẽ không làm. Dựa theo tình huống hôm đó, nếu như trên phi cơ không có cố thiên sư, người trên phi cơ chắc chắn phải chết, cát hồng cũng chắc chắn phải chết, bởi vậy cát hồng vận mệnh bị thay đổi. Trường đạo trường tức giận, chuẩn bị đi trở về liền tìm cát hồng tính sổ thứ chó má này không dạy dỗ là không được. Chính mày muốn chết tuyệt đối đừng liên lụy người khác. Quỷ vương quỷ khí càng ngày càng yếu, trong thôn trang cảnh tượng dần dần biến trở về dáng dấp ban đầu, vào lúc này dương mắt nhìn lại, nơi nào còn có khí sắc vui mừng. Là một thôn trang mạng nhện cho bụi tinh mỹ đã biến thành rách dưới, mặt đất sạch sẽ sạch sẽ thậm chí còn bầy không ít xương người, cỏ dại rậm rạp toàn bộ thôn trang đều có một mùi khó ngửi, khiến người ta buồn nôn. Ở chỗ này sinh sống một ngày một đêm, Thiệu Nhất Chu thẩm Việt và hạ giao sáu người thấy vậy không khỏi nôn mửa liên tục, đặc biệt là Thiệu Nhất Chu, anh nôn nhiều nhất, dáng dấp thôn trang này, chẳng lẽ còn mong rằng mấy ngày nay bọn họ ăn là đồ tốt? Trời mới biết bọn họ ăn là cái gì? Vào lúc này dạ dày đều sắp bị ói ra. Lúc này kết hôn không thể tiếp tục tiền lì xì cũng không đoạt được cố phi âm liền chuẩn bị đi tìm mộ của mình. Nhưng mà lúc này mắt của cô cận thị rất nặng, trong núi này lại đen thùi, tìm kiếm rất phiền toái. Nghĩ như vậy cô càng cảm thấy là ông trời chó má đang tìm việc. Lúc trước đem cô chém thành người không nói, hiện tại không muốn để cô tìm được mộ. Lẽ nào ông trời còn muốn một mình nuốt hết lượng lớn tài sản trong mộ của cô hay sao? Xuống núi vào lúc này đường cũng khó đi cố phi âm để một con quỷ nô đi phá ván cửa, sau đó để bốn con quỷ nô nâng xuống núi, vào lúc này tuy rằng khó khăn chút mắt không thấy rõ rất phiền phức nhưng đều có biện pháp mà có một đầu óc thông minh không gì có thể làm khó cô Quỷ vương chờ mắt nhìn cô gái tóc đen dài điều khiển nô bộc của hắn, phá đi cửa viện làm cỗ kiệu nâng cô lên bay đi. Quỷ vương tức giận đến mức lệ máu ưa ra, a a a rằng có cô gái tóc đen dài này bắt nạt quỷ quá đáng. Bên kia đã bị dày vò cả đêm, đạo trưởng và các minh tinh tự nhiên cũng không nhịn được mà trợn mắt lên, một lời khó mà nói hết, đáy mắt tất cả đều là ước ao và thán phục quỷ còn có thể dùng vậy sao? Thẩm Việt đột nhiên liền nhớ lại cảnh cô gái tóc bị người mặt quỷ trở bay lên, anh sờ sờ mũi, nhịn cười không được. Thiệu nhất chú ghé vào lỗ tai anh nói, cố thiên sư thật là rất đặc biệt. Hạ dao đến cạnh cố thiên sư, bắt tay ngượng ngùng nói, thiên sư, tôi có thể đi cùng không? Cố phi âm nhìn nhìn cô, được nha. Hạ giao kích động nhảy lên ván cửa cảm ơn cố thiên sư. Cố phi âm so ngón tay, hai tệ Hạ giao, thẩm Việt bỏ thiệu nhất chu, mau chóng tới, lấy điện thoại ra nói, cô ấy không ngồi tôi ngồi, thiên sư, tôi có thể ngồi không, tôi có thể truyền qua điện thoại không. Cố phi âm lập tức nói, có thể, mau lên đây đi. Thẩm Việt nói, cảm ơn. Cố phi âm, không khách khí. Hạ giao lập tức nói, tôi muốn ngồi, tôi muốn ngồi. cô trầm mà còn kinh ngạc còn không phải là bởi vì thu lệ phí hai tệ quá nhân tính hóa sao cô chừng thẩm việt một chút người con trai này tâm cơ có chút quá đáng a thẩm việt làm như không nhìn thấy phi thường tự nhiên ngồi cạnh cố thiên sư thiệu nhất chu đưa tay nói tôi tôi cũng ngồi các đạo trưởng làm sao bây giờ bọn họ cũng có chút muốn đi nhờ kiệu quỷ đây gánh ván cờ quỷ nô bị thức khóc quỷ vương cô gái tóc đen dài này thật ác độc này tại sao không đi chết a a a a Cuối cùng 16 con quỷ nô cũng phát huy được tác dụng, tháo bốn tấm ván cửa xuống, không chỉ có ba nhân viên công tác bị hôn mê được sắp xếp thỏa đáng, ngay cả các đạo trưởng sức cùng lực kiệt sau một trận đấu dài cũng được đưa lên ngồi trên kiệu quỷ có điều nhân viên công tác bị ngất xỉu vẫn cần phải có người chăm sóc, bằng không lúc quỷ nô bay lên không nể nang ai, khiến bọn họ rơi xuống đất thì không được ổn lắm. Đương nhiên bọn họ cũng thi nhau truyền khoản cho Cố Thiên sư, ngay cả mấy người bị ngất xỉu cũng có người ra ứng hộ. Cố Thiên sư nhận được tiền rất là vui vẻ. ngoại trừ mấy thanh niên sống chết không muốn rời đi cố thiên sư mặt dày ngồi trên tấm ván cửa cùng cố phi âm thì ba tấm ván cửa còn lại mỗi tấm đều có một người bị ngất xỉu nằm các đạo trưởng chia đều ra cũng có thể để ý được hết ngay cả quỷ vương bị đánh tới tà tơi rơi dụng lúc này không vai không tay không làm được việc nặng cũng bị cố thiên sư ghét bỏ ném sang một bên quỷ vương nhìn đám quỷ nô quản ra đại thẩm của hắn khiêng ván cửa bay phập phù huyết lệ liền chảy đầy đất đạo trưởng đang sách theo hắn cũng có chút ghét bỏ. Căn bản là máu của hắn chảy linh láng lung tung, làm ướt hết ván cửa, bọn họ còn ngồi sao được. Quỷ vương bị ghét bỏ. Đường trên núi tuy rằng khó đi, nhưng có kiểu quỷ thì khác cả đường bay vun vút ngoại trừ hơi lạnh một chút ra, không sóc nảy tí nào, nhanh chậm cao thấp đều dựa vào ý nghĩ của người làm chủ. chương 107. Hạ giao bị quỷ dọa lâu như vậy, sợ tới mức bệnh tim sắp tái phát đây là lần đầu tiên sai khiến quỷ còn rất sảng khoái. Thiệu nhất chu cũng rất thoải mái, anh bị quỷ nô nhốt ở trong phòng đợi gà, lại là lúc không có cách nào để trốn, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sợ hãi. Hiện giờ thân phận đảo ngược, đặc biệt là khi thấy con quỷ gay bị đánh tơi ta kia trong lòng âm thầm sung sướng gần chết. Anh ưỡn ngực, vô tình còn có chút vui vẻ muốn hát hò vì đã vùng dậy trước ma quỷ. Thẩm Việt thì khá là bình tĩnh, anh chỉ lấy bao lì xì trong túi ra, đống tiền giấy này cầm ở trên tay cứ lạnh căm căm, cực dọa người. Lúc trước nhiều quỷ nhìn anh như vậy anh cũng không dám ném đi, chỉ có thể đút trong túi. Anh mệt mỏi nói, không nghĩ tới quỷ đón dâu cũng thích đoạt bao lì xì. Hạ giao nghĩ đến cô làm người nhà gái bị nhét cho một sấp giày tiền giấy, run lập cập sắc mặt trắng bạch. Đây cũng coi như là tập tục trên toàn thế giới mà hiện tại ở đâu kết hôn không có lì xì chứ. Thiệu nhất chu không có lì xì, bởi vì anh làm cô dâu nên không được nhận lì xì, lúc này anh có chút đắc ý, trêu ghẹo nói. Ha ha tôi không có cũng không biết nhận được bao lì xì của quỷ có cảm giác gì nhỉ. Thẩm Việt âm u nói tôi cũng không biết thành cô dâu quỳ có cảm giác thế nào. Thiệu nhất Chu anh em không nói rõ ngọn ngành chúng ta còn có thể làm bạn bè. Thẩm Việt ha ha. Cố phi âm vừa nghe đến bao lì xì liền quay khuôn mặt âm trầm lại. chớp mắt nhìn bọn họ nói các cậu cũng cướp được bao lì xì à. Các cậu đoạt được nhiều không? Hạ Giao Thẩm Việt đếm sơ qua một chút hơn 20 vạn. Chúng tôi làm người bên đằng gái, bị nhét một đống. Cố phi âm, cố phi âm trầm mặc cô cực kỳ hâm mộ nhìn thẩm Việt cô phải liều mạng mới cướp được một vạn rưỡi, mấy tên này ngáo ngáo ngơ ngơ lại được tặng mấy chục vạn. Thật làm người khác hâm mộ mà. Hạ giao ghét bỏ dùng hai ngón tay kẹp mấy thờ tiền giấy từ trong túi ra, nói nhanh, nhanh đem đống bao lì xì si quỷ này ném đi, để trong túi dọa chết tôi rồi. Cố phi âm sừng sốt ném đi. cô nhanh chóng vươn tay sang thẹn thùng cười cô có thể ném cho tôi không hề hề hạ giao thiệu nhất chu thẩm việt các đạo trưởng bọn họ lúc này mới nhớ tới cố thiên sư đánh xong quỷ vương còn muốn đi đoạt bao lì xì có thể thấy được cô rất coi trọng bao lì xì chẳng lẽ bao lì xì này còn có tác dụng gì kỳ lạ hay sao mấy người hai mặt nhìn nhau rốt cuộc vẫn đem chỗ bao lì xì trong túi móc ra tất cả đều nộp cho cố thiên sư ước chừng cũng hơn trăm vạn Trương đạo trường bọn họ tuy rằng chỉ có mười mấy vạn, nhưng bọn họ ở đây có năm người bên nhà gái, mặc dù ba người hôn mê, nhưng quỷ vương hào phóng, lúc quản gia giải bao lì xì cũng không quên bọn họ, mấy người thêm vào cũng có hơn một trăm vạn. Cố phi âm lúc này ôm hơn một trăm vạn, hạnh phúc sắp chết nhiều người lực lượng lớn quả thật không sai chút nào. Nếu như Bính Bính cùng bà lão cũng ở đây, không chừng cô có thể có hai trăm vạn. Cố phi âm cảm ơn các cậu nha, mọi người. Bọn họ im lặng trong lòng lại nghĩ chẳng lẽ bao lì xì quỷ vương đón dâu có năng lực đặc thù gì. Không bằng xin lại một tờ mang về cất, âm giới có phải nhiều thêm quy củ gì đó mà chúng ta không biết hay không? Vì sao thiên sư muốn có chỗ bao lì xì này? Tuy rằng là quỷ vương phát cho, nhưng thật ra cũng không khác gì tiền âm phủ bình thường, chuyện gì thế nhỉ? Tôi nào biết chứ, tôi cũng đang cân nhắc đây có nên làm giống cố thiên sư, dứt khoát cất giữ một ít hay không? Theo tôi được biết tiền âm phủ này cũng là sau khi chết mới có thể sử dụng mà. Ồ, lúc này Trương Đạo Trưởng đang âm thầm nói với Lý Bộ Trưởng, vị cô thiên sư này quả nhiên rất đặc biệt cô ấy chính là cô gái rất lợi hại ông từng nói phải không, đúng là là danh bất hư truyền, một mình cô ấy bằng cả 10 người chúng ta. Trương Đạo Trưởng liếc nhìn Lý Bộ Trưởng một cái nói, không chỉ mười đâu chấp cả trăm người luôn đó. Lý Bộ trưởng rất là đồng ý gật gật đầu, cũng không biết Cố Thiên sư là học trò cưng của vị cao nhân nào tại sao trước giờ chưa từng được nghe nói đến. Trương đạo trưởng nói: "Nghe nói Cố Thiên sư là người thành phố A, nhưng tôi không tìm thấy tên của cô ấy trong danh sách hiệp hội đạo sĩ, hiệp hội Phật giáo hay danh sách những vị huyền học sư hoạt động tư ở thành phố A, trong danh sách đạo quan cũng không có ghi chép đăng ký. Chắc hẳn là đệ tử của một vị ẩn sĩ cao nhân nào đó." Lý Bộ trưởng nói, nếu nhân tài như vậy có thể gia nhập cơ quan đặc biệt của chúng ta thì tốt rồi. Trường đạo trưởng rất là tán đồng gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy, đợi chút nữa thử hỏi Cô Thiên Sư có ý này hay không. Hai người thương lượng một hồi, càng nghĩ tinh thần càng phấn chấn, nhìn quỷ vương tàn tạ không còn năng lực phản kháng, lại nhìn đám quỷ nông ngoan ngoãn nghe lời nâng ván khiêng kiệu càng cảm thấy Cô Thiên Sư sâu không lường được lợi hại vô cùng, nói gì cũng phải thuyết phục Cô Thiên Sư gia nhập cơ quan đặc biệt.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 Trương đạo trưởng chủ động mở miệng giải thích vị này chính là cô thiên sư chuyện lần này may mà có cô thiên sư ra tay hỗ trợ, không chỉ cứu chúng ta còn giúp đỡ bắt quỷ vương, đám tiểu quỷ còn lại cũng bị dọa sợ tới mức chạy tán loạn thành phố đê tạm thời đã được an toàn. Lý Bộ trưởng cũng nói, đúng vậy, vốn dĩ cho rằng chúng ta hẳn là phải chết không đợi được các người, lại không nghĩ tới cô thiên sư đột nhiên xuất hiện cứu tất cả mọi người. Thẩm Việt nói, đúng vậy, là cô thiên sư đã cứu chúng ta, chúng ta hiện tại tạm thời hẳn là được an toàn. Cố phi âm bị khen một hồi, khiêm tốn ha ha hai tiếng, chẳng khác gì khiêu khích quỷ vương. Quỷ vương gào thét áo áo, đáng tiếc mặt hắn đều bị đập cho nát bét vẹo vẹo lệch lệch mũi không ra mũi, mắt không ra mắt lúc này cũng chỉ có thể kêu hai tiếng giảm bớt tâm tình nghẹn khuất của hắn một chút mà thôi. Quản gia cùng đại thầm lúc này cũng bị bắt cúi lưng, rũ đầu khiêng ván cửa chẳng còn tâm tư đi quản lão ra nhà bọn họ bị chọc tức đến suýt hồn phi phách tán.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 Lúc này vừa nghe mấy người trương đạo trưởng nói, mới chú ý tới bọn họ tuy rằng là bị đám quỷ nô nâng lên, nhưng chân tay cũng không có dấu vết bị trói chặt tương đối mà nói là rất tự do, trong tay ngược lại còn cầm theo pháp khí bùa chú, xác thật không giống dáng vẻ bị bắt cóc uy hiếp. Lại nhìn cô gái tóc dài cô thiên sư tươi cười tuy rằng quỷ dị nhưng bất ngờ lại cảm thấy nụ cười này lộ ra chút ngây thơ thành thật.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 Cố phi âm gật đầu nói, hình như tôi nghe thấy có tiếng heo rừng kêu, mọi người có nghe thấy không? Mấy vị đạo trưởng và các minh tinh đều sững sờ tiếng heo kêu. Có sao, bọn họ đều nghiêng tai lắng nghe cẩn thận lắng nghe chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xào sạt còn tiếng heo kêu thật sự không nghe thấy. Có điều nếu là heo, vậy thì bọn họ yên tâm rồi, vào lúc này heo rừng đáng yêu hơn nhiều so với những con quỳ kia, dù sao lợn rừng không giống như những con quỳ kia khủng bố tàn nhẫn như vậy.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 Còn móng heo có thể hầm, hầm đến khi móng giò mềm nhũn ăn kèm với một món cay, béo mà không ngán, vừa cay lại vừa thơm. Ngay cả xương heo cũng có thể làm nước hầm xương.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 Đây là xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại nhiều heo rừng và sói tới đây như vậy? Tôi thấy lai giả bất thiện. Những thứ này không đơn giản, không giống với heo rừng và sói đơn thuần, mọi người cẩn thận một chút. Heo rừng và sói không phải là một quần thể sinh vật sói không ăn thịt lợn rừng thì thôi đi, sao có thể cùng xuất hiện? Bộ dạng này ngược lại giống như bị một thứ gì đó đuổi tới đây. các đạo trưởng vội vàng cầm các pháp khí như kiếm gỗ đào, lôi kích mộc kiếm đồng tiền bắt đầu đề phòng thẩm việt và thiệu nhất chu cũng vội vàng nhảy xuống ván cực cầm ngọn đuốc trong tay đạo trưởng ngăn chặn phương hướng của heo lợn rừng và sói. lúc này ngọn đuốc mới là vũ khí tốt nhất. bọn họ vừa đề phòng vừa lùi về phía sau hết sức cảnh giác mấy con sói đang nhìn bọn họ thèm nhỏ dãi kia.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 Hắn không khỏi nghĩ tới chuyện mấy chục năm trước, lúc ấy hắn bị gặm đến mức muốn chết không sống được bởi vì yếu đuối còn tốt hơn bị mấy con tiểu quỷ bắt nạt có thể sống tới ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì. Hắn cúi đầu bị bị gặm thủng không biết đời trước của hắn có phải đắc tội với cô gái tóc dài hay không, hai lần gặm hắn đều là cô gái tóc dài. Cố phi âm hít hít mũi oa con này hình như rất thơm.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 Vừa già lại vừa xấu, tôi không muốn nói chuyện với ông, hay là để anh trai nhỏ ở bên cạnh ông đi. chương 109, thẩm Việt đứng bên cạnh trương đạo trưởng, không, hắn không muốn. Thiệu nhất chu tự cảm thấy mình đẹp trai hơn dễ nhìn hơn liền trốn ở phía sau thẩm Việt giấu khuôn mặt đẹp của mình đi, lộ hai con mắt quan sát tình hình để dễ chạy trốn. Hạ giao cũng không nhịn được lướt anh ta, đức hạnh cao quá. Quỷ vương nghe thấy những lời này. Quyết lệ càng chảy dữ dội hơn, lúc này hắn đã bị nhốt trong tù, hồn đã một sớm một chiều, vậy mà con quỷ này còn tán tỉnh ngay trước mặt hắn, thật sự xem hắn đã chết rồi sao. Mau tới cứu hắn đi, lúc này các đạo trưởng cũng không đoán được người tới đây có mục đích gì, nhìn cô ta không chính cũng không tà quỷ khí trên người cao chót phót, lại có thể thao túng bầy sói, chẳng lẽ quen biết quỷ vương rất lâu rồi sao. Nữ quỷ nói, các ông không cần sợ thực ra tôi tới đây, chỉ muốn tới chào tạm biệt với chồng trước của tôi thôi, dù sao lời từ biệt này thực sự là vĩnh biệt tương lai tôi tu thành quỷ tiên tiêu dao tự tại, mà hắn ở 18 tầng địa ngục chịu khổ chịu tội, nghĩ đến đó tôi cảm thấy rất đau lòng, hu hu hu. Nói xong, cô ấy che miệng khóc hu hu, cô ta gào khóc thảm thiết thoạt nhìn thật sự làm cho người khác cảm thấy rất sợ hãi. Mọi người, chồng trước quỷ vương thực sự tới xem náo nhiệt của hắn sao? Nữ quỷ khóc lóc lao huyết lệ, dường như là khóc đủ rồi, được rồi cũng coi như tôi đưa chồng trước của tôi lên đường, vậy tôi đi trước nha anh trai nhỏ chúng ta có duyên sẽ gặp lại nha. Cô ta nháy mắt với thẩm Việt dọa thẩm Việt giật mình, hẳn không thể vẽ mặt mình thành một vai mặt hoa, ai muốn có duyên gặp lại cô ta chứ. Đợi đã trước tiên cô đừng đi. Một giọng nói âm u lạnh lẽo từ phía sau truyền tới, nữ quỷ ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy trong đám người này người nói ra, là một cô gái tóc dài ngồi trên ván được nhóm quỷ nô khiêng tới đây, đôi mắt tối đen như mực kia nhìn chằm chằm cô ta âm u khó hiểu, nhìn đến mức quỷ cũng cảm thấy không thoải mái. Huống hồ khí thế này còn cao gấp mấy lần cô ta, nữ quỷ nháy mắt cảm giác chính mình không thể so lại. Không đúng, chỉ là mấy con quỷ nô khiêng ván cửa mà thôi, có cái gì uy phong chứ? Có điều hình như cô ta cảm thấy trên người cô gái tóc dài có hơi thờ của chồng trước cô ta. Cô ta lập tức nghĩ tới những lời này nghe được khi đi tới đây, những con quỷ đã chạy trốn khỏi Sơn Trăng đều nói, nói trong Sơn Trăng có một cô gái tóc dài rất lợi hại, cô ấy không chỉ đấm đại vương xuống đất gặm hơn nửa người hắn còn bán đại vương với giá 50 tể. Lúc đó cô ta còn nói cô gái nào có thể lợi hại đến như vậy, bây giờ thấy cô gái tóc dài này thật sự còn rất có khí thế. Lúc nãy cô ta trốn ở phía sau quan sát kỳ thật cũng không quá chú ý tới cô gái tóc dài này bởi vì lúc ấy cô phi âm đi tuốt đằng trước nữ quỷ thì từ phía sau đi tới, những người này lại nhiều, đương nhiên chặn cô lại cho nên nữ quỷ không nhìn thấy cô ấy cũng bình thường. cố phi âm ở phía sau nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, lúc này nghe thấy nữ quỷ phải đi tự nhiên không nhịn được cô vội vàng bảo quỷ nô khiêng cô qua đó, cô có chuyện muốn nói. Nữ quỷ chỉ thấy đôi mắt của cô gái tóc dài trống rỗng, nhìn như không nhìn cô ta, cô ta không thể chờ đợi vội vàng bay qua đó, khuôn mặt trắng bệch mang mùi vị khát máu, khí thế hùng hồn, giống như hận không thể trong nháy mắt tiếp theo mở một miệng lớn đầy máu, nuốt cô ấy vào bụng, dọa cô ấy lùi về phía sau mấy bước. Bên kia mấy người trương đạo trưởng, Lý Bộ trưởng và thẩm Việt nhìn thấy cố thiên sư lại đi qua như vậy, đều trợn to mắt nhìn cô, buổi tối này cố thiên sư quả nhiên là người tài cao gan lớn, cái gì cũng không sợ. Quỷ vương kích động hét lên, nhanh, nhanh, nhanh ăn thịt cô gái tóc dài này. Nữ quỷ lườm họ trang, họ trang có phải sợ tới mức bị váng đầu, cô ta sao có thể mạo hiểm ăn thịt người vì hắn. Cô ta không vĩ đại như vậy, lại nói lúc này cô ta vẫn còn chuột giả lắm đây, cô ta che miệng cười khanh khách nói, làm sao vậy cô còn có chuyện gì sao. Cô gái tóc dài nghiêm túc ư một tiếng, là có chút chuyện. Chỉ thấy cô ấy lấy ra giống như lấy ra một vật gì đó rất quan trọng oánh oánh chớp mắt chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào cũng có thể phản kích chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào cô gái tóc dài này có thể bắt họ trang lại có thể là người đơn giản sao. Chỉ sợ lấy ra một pháp khí nào đó rất lợi hại. Trong chốc lát cô ta tận mắt nhìn thấy cô gái tóc dài từ trong túi lấy ra một đống tiền giấy. Cô nắm ở trong tay đặc biệt nhoèn miệng thiếu mất một cái răng hắc hắc tôi muốn mua cô một con heo rừng cô có thể bán rẻ cho tôi một chút được không. nữ quỷ mọi người quỷ vương nữ quỷ chấn kinh rồi mua heo mua heo cô đẹp như vậy xem như người bán heo sao nhưng cô gái tóc đen dài nghiêm túc cực kỳ một chút cũng không giống nói đùa dùng ánh mắt âm lãnh không thể ngỗ nghịch nhìn cô sao cô còn dám từ chối đương nhiên chỉ có thể bán nữ quỷ cúi đầu nhìn một chút lợn rừng bên chân nói cô tùy tiện nhìn rồi cho giá đi cố phi âm suy nghĩ một chút con mắt đặt trên tiền giấy chọn tờ một nghìn tệ đưa cho cô vậy tôi mua một con Nữ quỷ khóe miệng giật giật thật là hào phóng ha. Quỷ vương hét lớn một tiếng, thiếu một chút tức giận đến hồn bay phách tán. Cuối cùng, lấy giá một nghìn tệ cố phi âm mua được một con lợn rừng, cô đặc biệt chọn một con vừa mập vừa khỏe, sau khi làm thịt chắc chắn sẽ không ít nhưng heo từng bị ma nữ khống chế, vào lúc này sắp thành heo ngốc mơ mơ màng màng đứng tại chỗ, dắt sao cũng không đi quỷ nô lại không thừa để thể hỗ trợ, lùi lại mà cầu việc khác cố phi âm chỉ có thể để quỷ đầu nhỏ họ trang giúp cô gánh về. Họ trang kê rằng rách dưới, nhưng gánh con heo không thành vấn đề còn có sức lực là được. Chồng trước gánh heo, vợ trước bán heo, quỷ nô, các minh tinh vây xem. Không nghĩ tới lại một nguy cơ thần kỳ được giải quyết bọn họ nhìn cố thiên sư, đối với cô kính ngưỡng thật như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt Mạo hiểm kích thích một đêm, đầy đủ làm cho tất cả mọi người suốt đời khó quên. Nữ quỷ bán xong heo liền biến mất rồi, cùng biến mất còn có vài con lợn rừng hung mãnh và bầy sói, còn họ trang, lúc trước hắn bị người sách trong tay, miễn cưỡng còn có chút tôn nghiêm, bây giờ hắn chỉ có thể gánh heo một đường bay về dưới ngọn núi, đừng nói tôn nghiêm, hắn cảm giác hắn không bằng cả con heo, lệ máu ào ảo ảo chảy đầy đất, xem ra thật thê thảm. Trường đạo trường đặc biệt đồng tỉnh hắn nói cố lên, chịu đựng một chút lập tức tới ngay. Họ trang, gầy yếu thân thể bị heo ép biến hình. chờ khi đến bên dưới ngọn núi người chờ bên dưới tay cầm vũ khí nhìn thấy này con lợn rừng bay trên trời thiếu một chút cho một băng đạn bắn thành thịt nát thiệu nhất chu thẩm việt hạ giao rốt cuộc đã tìm được đồng thời bình an được cứu vớt trợ lý công ty dồn dập đưa ra thông báo nói nghệ sĩ mất tích nhà bọn họ đã tìm được rồi nhưng nguyên nhân nhất định không thể nói là bọn họ bị quỷ vương mời đến thôn trang làm khách thiệu nhất chu còn thiếu một chút làm cô dâu quỷ chỉ có thể giải thích nói chuyện phía sau bọn họ trốn vào một hang động Bởi vì trong núi không có tín hiệu, điện thoại di động cũng đều hết pin, lại bởi vì không quen đường vì lẽ đó không dám lung tung đi lại, chỉ có thể chờ cứu viện, cũng may tuy rằng chịu điểm thương, nhưng người không có gì phải lo quá. Bọn họ còn dồn dập post một bức ảnh chung lên micro cuối cùng cũng chấn an được những trái tim lo lắng của người hâm mộ. Những người hâm mộ kích động, hu hu hu không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi, tôi vốn đang chờ dưới chân núi, đột nhiên bị bộ đội vũ trang đưa đi, đã sắp sợ chết còn tưởng rằng Đại Long Sơn thật sự có yêu nghiệt phải diệt thế rồi. Tuy rằng nhất chu và giao giao bọn họ không có chuyện gì, rất vui vẻ, nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, thật giống có chuyện gì che giấu chúng ta, luôn cảm giác Đại Long Sơn thật thần bí. Đúng tôi cũng cảm thấy kỳ quái, lại không nói ra được là tại sao.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 Phòng 2333 tầng 3 có bệnh, nói có người bắt cóc thiệu nhất chu bọn họ tôi còn tin có quỷ. Ông nằm mơ à, 2333, đồng âm với kẻ ngốc. Vào lúc này trên mạng internet mọi người hăng say bình luận chủ yếu vây quanh ban người thiệu nhất chu thẩm Việt và hạ giao. Mặt khác là chuyện toàn thành phố đê giới nghiêm, chuyện này nhân dân cả nước cũng biết, trên Internet đối với sự kiện lần này càng suy đoán rồn rập tuy rằng chính thức nói là có phần từ khủng bố trà trộn vào, bởi vì đối phương cực kỳ nguy hiểm, cho nên mới không thể không giới nghiêm toàn thành phố, vào lúc này người đã bắt được không muốn dân chúng khủng hoảng vân vân. chương 110 tin lời này không có mấy người người trên mạng rồn dập nói lần này giới nghiêm không bình thường nhất định là có chuyện gì so càng lớn hơn không thì làm sao có khả năng ngay cả lực lượng vũ trang đều điều động lại đây chỉ một giờ dưới đại long sơn fan và truyền thông toàn bộ bị lôi đi trái lại đầy xe tải lớn nghe phụ cận nói bên trong là binh lính ăn mặc chỉnh tề ngồi thậm chí mỗi người trang bị vũ khí dòng xe không đứt đoạn xem như muốn đánh trận rất đáng sợ đờm mờ không phải là thật sự có yêu ma quỷ quái gì muốn xuất thế chứ. Tôi cảm thấy tôi thật sự biết gì đó. Ha ha ha ha cõi đời này làm sao có khả năng có yêu quái, đã là thế kỷ 21, sợ là trong đầu có yêu quái nha. Vào lúc này bên ngoài ẩm ý cực kỳ, lực lượng vũ trang vây quanh chân Đại Long Sơn cũng triệt hồi sau khi ở đây xác nhận an toàn, dân thành phố đê mắt thấy đội ngũ trên đường cái tuần tra dồn dập lui lại, lệnh giới nghiêm rốt cục bị hủy, lẻ tẻ người đi trên đường, cảm giác bầu trời vẫn là bầu trời ban đầu thật giống như không hề có sự khác biệt. Tựa hồ là một lần nguy cơ bị vùi lấp lặng yên không tiếng động. Vào lúc này rốt cục trở lại chân núi, trương đạo trưởng bọn họ trước tiên xử lý một thoáng vết thương trên người, khi cấp trên hỏi, bọn họ tỉ mỉ đem chuyện bắt được quỷ vương nói một lần, đương nhiên cường điệu cảm ơn cố thiên sư, nếu không phải là cô, bọn họ có mệnh trở về không vẫn khó nói, huống chi là được quỷ nô nâng về, đoạn đường này thật là dễ dàng. Hai tệ thật không phí, rất có lợi ích thực tế. Đương nhiên, cố thiên sư lợi hại như vậy.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 trong đầu cô đều là heo nên làm gì ăn sao đối với trương đạo trưởng nói ra đề nghị tiến vào đặc bộ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nơi này nhiều đạo sĩ như vậy đã rất khủng bố nếu không phải heo ở chỗ này cô đã đi sớm nếu như lại đi cái gì đặc bộ sau đó đều phải cùng đạo sĩ giao thiệp dương mắt cúi đầu đều là kiếm gỗ đào lá bùa như vậy đáng sợ bao nhiêu cho nên cô phi thường kiên quyết nói không hơn nữa cô là người có công việc lại đặc biệt được lãnh đạo thưởng thức làm nhân viên ưu tú công cô không có dự định đổi nghề Trương đạo trưởng vạn phần tiếc hận chỉ nói cố thiên sư là cao nhân, khả năng không thích thế tục giáo điều cứng nhắc chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Mà con heo rừng đặc biệt được cố thiên sư coi trọng trương đạo trường tha thiết nói sẽ giết cho cô cắt thành miếng trình tề đưa đến nhà, nếu như nguyện ý còn có thể ướp muối rồi đưa đến cũng được. Một tháng nữa là năm mới, vừa vạn dự chữ chút ngũ vị. Cố phi âm phi thường cảm kích nhách nhách miệng lộ ra một nụ cười cảm kích cảm ơn ông. Trương đạo trưởng không, không cần khách khí. Cố phi âm đợi ở thành phố D2 ngày, ngày thứ hai đi lên núi tìm một vòng cũng không tìm được nơi cô muốn tìm, cô nghĩ có khả năng không phải nơi này rồi. Ngồi lên xe, buổi tối hôm đó trở về thành phố B. Cô không nghĩ tới về đến nhà trước tiên thấy một người đàn ông nằm trên đất. Tên trộm sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng, bị mấy người bạn nhỏ vây quanh ở giữa nhất động cũng không dám động. Cố phi âm kinh hãi, trước tiên vào phòng nhìn một chút, phát hiện tiền còn ở đây mới thở vào nhẹ nhõm. Cô thật sự rất ghét trộm, chứ gặp phải mấy tên tốt xấu là ở bên ngoài, không nghĩ tới bây giờ đã trộm đến nhà cô rồi. Lúc này cô liền báo cảnh sát, tên trộm cảm kích đến khóc ròng ròng, "Ôi mẹ ơi, ôi ôi, báo cảnh sát tốt, báo cảnh sát hay, báo cảnh sát tuyệt." Cảnh sát vừa đến, tên trộm liền ôm bắp đùi cảnh sát khóc cứu mạng, "Trong phòng này có ma." Hắn chỉ vào vài con quỷ kinh khủng góc tường nói, "Nơi đó có quỷ a a, quá kinh khủng, họ giam cầm tôi, tôi bị giam nơi này 2 ngày 2 đêm rồi, các anh nhanh dẫn tôi đi." Quỷ nhỏ núp ở góc tường thăm thằm nhìn hắn, một đôi mắt như hạt châu truyền truyền, sợ đến mức tên trộm lại bắt đầu run. Cảnh sát giò xét góc tường, nơi nào có quỷ gì? Được rồi, cậu cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi luật pháp trừng phạt trộm đồ không được trái lại đồ cho chủ phòng giam cầm. Theo tôi được biết chủ phòng đi ra ngoài hai ngày ngày hôm nay mới về cậu bị cô ấy tóm gọn. đừng tưởng rằng nói như vậy tôi sẽ tha cậu. Tên trộm. Hắn nhìn chú cảnh sát một mặt chính khí, nhìn lại một chút vài con quỷ giúp trong góc tường, giờ khắc này bọn họ âm trầm nhìn hắn, con nhỏ kia lẻ lưỡi với hắn, hắn tâm tự tự tử đều có. Tại sao không ai tin hắn a? Tên trộm cực kỳ vui sướng vì bị đưa tới đồn cảnh sát, hắn còn ước gì đi nhanh lên một chút, thà bị ngồi tù cũng còn hơn ở đây nhiều thêm một giây.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 Không nghĩ tới khéo như vậy, ở đây lại gặp gỡ. Anh nhìn tên trộm mặt mày ủ rũ lại có chút may mắn sống sót sau tai nạn, nói cậu gặp ma thật sao. Tên trộm nhìn anh một cái, không phải anh không tin sao. Quan tài vẫn còn để ở trong phòng kia kìa, đó chính là chứng cứ quan tài khẳng định là dành cho ma ngủ. Anh xem có ai đem quan tài trưng trong phòng hay không. Cô gái tóc dài kia rất không bình thường.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 Nghĩ đến kho chứa tiền này của cô đã bị tên trộm kia phát hiện, nhỡ đâu hắn lại đến thì phải làm sao. Bé trai đứng ở bên cạnh cô, ngựa ngùng nói, chị ân nhân đừng lo lắng, số tiền này em đã giúp chị bảo vệ, người số kia một phân tiền cũng không lấy được đã bị em dọa khóc rồi, he he. Cố phi âm xem xét xem xét bóng người mơ hồ bên cạnh này, nghiêm túc nói, cảm ơn em nha. Không cần cảm ơn, bé trai vỗ vỗ ngực.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 Trịnh Tinh cười nói, "Cố Thiên sư, thật ra chúng tôi trở về là muốn nói lời từ biệt cô. Hiện tại tâm nguyện đã hoàn thành, chúng tôi muốn tới địa phủ báo danh rồi." Lý Như lơ lửng bên cửa sổ, nhìn bóng đêm nặng nề, nở nụ cười có chút khổ sở lại có chút cao hứng, "Thiên sư, Tôi đã trở về xem cha mẹ tôi, hiện giờ bọn họ nhận nuôi một bé gái, trong nhà còn nuôi một con chó, tôi tin tưởng bọn họ sẽ sống tốt hiện giờ mối thù đã được báo tôi cũng nên đi tới nơi mà tôi nên đi rồi, thiên sư cảm ơn cô, đã giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này. Cố phi âm một chút cũng không ngoài ý muốn tâm nguyện đã hoàn thành, lại không muốn tiếp tục làm cô hồn dã quỷ, đi địa phủ là quyết định tốt nhất. ơ hay, lúc trước vì sao cô lại không xuống địa phủ báo danh nhỉ? Cô suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ ra nguyên do gì, cũng có thể là cảm thấy thành ma càng tốt hơn, dù sao có một mộ đầy bảo bối cần cô bảo vệ cơ mà. Hai mẹ con và Lý như tạm biệt cố phi âm chậm rãi biến mất ở trong đêm tối. Bởi vì ở bên ngoài cũng chưa ăn hàn hoi, lúc này cô tính toán nấu cho chính mình một hộp mì ăn liền chua cay vị thịt bò, vốn định ốp thêm quả trứng gà nấu chút rau xanh nữa, nhưng cô hiện tại cũng không quá tiện liền chỉ có thể nhờ và bính bính cùng bà lão. chương 111 Hai con ma một con rửa rau một con làm trứng ốp là cố thiên sư cận lòi mắt chỉ có thể ngồi ở trên bàn chờ ăn cơm, làm phiền đem trứng gà ốp vàng hai mặt lòng đỏ bên trong óng ánh, vừa chọc vào liền chảy ra thơm ngào ngạt. Còn có nước rửa rau lần cuối cùng đừng đổ đi nha, để lại rửa nồi. cảm ơn, cô gái hàng xóm, cụ bà, cố phi âm còn vui dạo dực chia sẻ với các cô tôi dùng một ngàn tệ mua một con lợn rừng, con lợn rừng kia đặc biệt mập mạp đặc biệt to khỏe.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 Cô còn tưởng rằng là lợn rừng đã thịt xong, ai rè trương đạo trưởng nói cho cô một tin đặc biệt bất hạnh, cố thiên sư hà tôi mới biết được lợn rừng là động vật quốc gia bảo hộ, không được giết. Cố phi âm nghi hoặc nói, động vật quốc gia bảo hộ là cái gì? trương đạo trưởng lau mồ hôi, chính là lợn rừng chịu sự bảo hộ của quốc gia, không thể săn bắt cũng không thể ăn. Cố phi âm sừng sốt chiếc đũa suýt chút nữa rớt xuống đất, không thể ăn lợn rừng. Hiện tại ngay cả lợn rừng đều không được ăn sao. Còn thành động vật quốc gia bảo hộ, lợn rừng còn có địa vị cao như vậy sao? Cô tuyệt vọng luôn rồi, trước đây cô còn lên kế hoạch đi lên núi săn thêm mấy chú lợn rừng nhỏ mang về nuôi để thịt chính mình ăn không hết còn có thể đem đi bán. buôn bán không cần vốn như vậy dù sao cũng không mệt, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể tiết kiệm tiền mua thịt cả đời thế mà hiện tại lại nói cho cô biết không thể ăn thịt lợn rừng. Vậy cô không phải là phí một ngàn tệ rồi sao? Cô phải đi tìm con ma nữ kia trả lại hàng.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 Trương đạo trưởng thở ra nhẹ nhõm cười nói, không cần đưa không cần đưa thêm, cô cứu nhiều người như vậy thường cho cô còn không kịp thế nào còn bắt cô trả tiền. Yên tâm, tôi đã xin phép bên trên rồi, không đến vài ngày liền có thể được phê chuẩn. Vậy thì tốt qua cảm ơn ông nha. Không cần cảm ơn, chút việc nhỏ này tính là gì. Cô gái hàng xóm, bà lão, hai con ma xoay đầu lại, mặt hướng về phía cửa sổ cầm rớt xuống. Cố phi âm thật sự rất cao hứng.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 Nếu ai nhìn cô nhiều thêm vài lần, cô liền âm chầm nhìn chằm chằm người đó cười, nhếch môi, nheo nheo đôi mắt âm trầm lạnh lẽo, như là đang nhìn lại như không nhìn, chăm chú tới mức ai nấy đều cực kỳ hoảng sợ. Trước kia khi quan tài còn đặt ở đằng kia, người gan lớn còn có thể tới xem một cái, nhưng từ sau khi ma nữ này đến, khu vực quan tài liền thành cấm địa, muốn sờ một chút còn khó. Mấy ngày nay, đám cư dân mạng lại sôi nổi ngoi lên. Lãnh đạo nhà ma này cũng quá xấu xa, có phải bởi vì chúng ta nói độ hot của quan tài đã hết không có chút sáng tạo nào, lúc này mới phái một con ma nữ tới canh giữ quan tài hay không? Giờ thì tốt rồi, khiến người khác ngay cả dựa vào gần quan tài cũng không được làm sao còn dám chê quan tài lỗi thời chứ.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 không ngờ các cậu một chút liền không biết cái gì là trời cao đất dày mà. Cố Phi âm ở vị trí mới làm việc thuận lợi đủ đường, bên kia con lợn núi Trương đạo trưởng hứa hẹn cũng đã đến thịt xong mới đưa tới đây. Ước chừng để lại 15-20 cân thịt tươi, để đông trong tủ lạnh dùng để xào rau, còn có hai túi thịt viên đông lạnh, nói là có thể dùng để nấu canh, mặt khác thịt khô lạp xưởng đều treo trên ban công, đều làm hai vị, một vị khoảng một vị xuyên, nói là đã phơi sấy qua, treo thêm vài ngày là có thể ăn.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 Tối hôm đó cô liền lấy một cái chân giò ra, hầm canh chân giò cụ cải còn làm một bát nước chấm, lấy vài thìa dầu ớt, tỏi băm hành hoa, rau thơm cho vào bên trong, còn rót thêm chút xì dầu dầu vừng. Thịt chân giò béo mà không ngấy cuốn một vòng, củ cải trắng mịn được cắt thành khối chấm một cái, cắn một ngụm, ăn không dừng lại được. Thật thơm, ngoài thịt lợn, Trương Đạo trưởng còn cho cô một khoản tiền thưởng khác, nói là cô bắt quỷ vương có công, luận công ban thưởng, cô đáng được nhận phần thù lao này, số tiền còn lên tới 6 con số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 Nghe nói cô có một cái miệng lớn đầy máu, há ra một cái, liền có thể đem cánh tay của ngươi xé rời. Cô còn có 10 ngón tay màu đen vừa nhọn vừa dài, móng vuốt rũi ra, liền ghim sâu vào đầu, đem não ngươi moi ra. Lợi hại như vậy, nếu như chúng ta gặp phải, không chừng sẽ hồn phi phách tán. Tôi nhớ tôi từng nghe cái một con quỷ khác từng nói qua, Đại Vương ước chừng là 8-90 năm trước đến núi Đại Long thì phải. Ít nhất cũng có hơn trăm năm thu hành, cực kỳ lợi hại, không nghĩ tới hiện tại còn bị bắt, đem bán lấy 50 tệ thật đáng thương. Có điều muốn trách cũng phải trách chính đại vương tự làm tự chịu, trước kia kết hôn cô dâu vẫn là ma tốt xấu gì cũng là đồng loại, có ma nào nói gì đâu. Nghe nói lần này hắn giam giữ mấy nhân loại trong lãnh địa của mình, ép người ta cùng hắn kết hôn này không phải, liền gặp báo ứng luôn rồi. Ai bảo hắn động phải cô gái buôn quỷ đấy chứ, có điều cô gái buôn quỷ đó cũng thật đáng sợ chúng ta sau này phải cẩn thận đó. Quỷ nước thường người ra một lát nó nghi hoặc xoắn xoắn mái tóc dài xanh mượt của mình, nghĩ thao tác bán quỷ lấy 50 tệ này hắn sao lại có chút quen thuộc nhỉ. huống chi còn nói đến cái gì cô gái tóc dài, cô gái buôn quỷ chẳng lẽ lại chính là cô gái tóc dài đang nô dịch hắn đấy chắc. Quỷ nước lúc này càng muốn khóc nếu ngay cả Trang Đại Vương cũng không làm gì được cô gái tóc dài, vậy hắn còn có đường sống sao? Không được nhất định phải nghĩ cách. Các anh à, nhanh xuống biển giúp em bắt chút bào ngư hải sâm tôm tít linh tinh gì đó về đi. Có bao nhiêu em lấy bấy nhiêu, nếu không con ma tiếp theo bị bán chính là em trai bé nhỏ này của các anh đó. Quỷ nước số 2, quỷ nước số 3, hai con quỷ nước cảm giác chính mình cũng sắp trở thành quỷ buôn hải sản rồi. Tôm hùm phải tìm hộ so biển sinh hầu cũng tìm hộ cua đồng lớn cũng phải tìm hộ hiện tại đến bào ngư hải sâm tôm tít cũng phải tìm. Khẩu vị này thật là càng lúc càng lớn.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 Tên họ trang kia đã bị rằn vặt thảm đến như vậy, vẫn là cố thiên sư người ta bắt lấy đưa đến trên tay các cậu vậy mà cũng có thể để hắn chạy mất. Ngày hôm qua chúng ta vừa mới ổn ổn thỏa thỏa đem quỷ vương giao đến tay các cậu hiện tại các cậu lại nói tên họ trang chạy. Chạy mất, đã đến nước này cũng không ai dám giải thích gì thêm nữa, dù sao chuyện này đúng là sai lầm của bọn họ hiện tại cũng không có gì để nói. Trương đạo trưởng nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này ông mới biết được quỷ vương kia không biết là dùng biện pháp gì, khi bọn họ chuẩn bị làm phép đưa hắn xuống địa giới cầm tù, hắn đột nhiên liền tránh thoát chuỗi tiền đồng, đột ngột từ dưới đất bật dậy, chạy trốn ra ngoài, trong nháy mắt không còn bóng dáng, chỉ để lại một chuỗi tiền đồng rơi tại chỗ. Trương đạo trưởng không dám tin, điều này sao có thể. Đàn chàng của chúng ta cài đặt nhiều cấm chế như vậy, ma quỷ bình thường cho dù tiến vào được cũng không ra nổi tên họ trang đó làm sao có thể chạy thoát được. Triệu đạo trưởng nói, việc này chúng tôi cũng không biết tôi nghi ngờ trên người hắn khả năng có pháp khí lợi hại nào đó. Nếu không làm sao hắn có thể chạy trốn dưới tình huống đó. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Quỷ vương này vừa chạy, muốn bắt hắn lại liền càng khó khăn, chúng ta còn đắc tội hắn như vậy, hắn khẳng định sẽ quay lại báo thù. Đến lúc đó nếu như hắn triệu tập bách quỷ làm loạn nhân gian, vậy thì thảm rồi. Đúng rồi, đám quỷ nô không chạy trốn chứ.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 Không ngờ rằng con quỷ nhỏ này cực kỳ rào hoạt mồm mép liên miên không dứt đến cuối cùng hắn cũng chạy mất tiêu, không hiểu hắn làm thế nào mà có thể trốn được từ trong tay cô cô còn chưa ăn tận hứng nữa. Cố phi âm ừ tôi không có chuyện gì, dù sao hắn cũng không làm gì được tôi. Các người cẩn thận một chút nhé, cẩn thận rơi vào bẫy của hắn. Trương Đạo Trường, tài nghệ không bằng người nên không có gì để nói.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 Trương đạo trưởng nói, lúc trước cậu hôn mê rồi, cố thiên sư người thực sự cứu cậu tôi nghĩ cậu hẳn là vẫn nhớ rõ. Cậu là người tu hành, biết đến nhiều hơn so với người bình thường, cũng biết quy củ trong nghề, đừng làm những chuyện thẹn với lòng, miễn cho hại người hại mình. Cậu hại chính mình cũng không sao tôi không quản, nhưng hại người khác thì không được. Cát hồng nghĩ ngợi, nói có phải cố thiên sư đã xảy ra chuyện gì hay không? Lúc trước khi các cậu sắp chết, là cố thiên sư cứu các cậu.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 Cũng không biết một cái mạng của cậu đáng giá bao nhiêu tiền. Vậy tôi mỏi mắt mong chờ. chương 113, Cát Hồng vốn tính toán quyên 100 vạn coi như tận tình tận nghĩa, nhưng bị trương đạo trường ép như vậy, hắn khẳng định không thể chỉ quyên góp 100 vạn được rồi. Mấy năm nay hắn đi xem bói cải vận cải danh kiếm được không ít tiền. Chỉ cần nhìn vào việc hắn ở đế đâu có cả một tòa biệt thự liền biết được ngày thường khách hàng của hắn có bao nhiêu người quyền quý.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 Tên họ trang này vừa chạy, liền trực tiếp chạy khỏi thành phố D, thành phố D khủng bố như vậy, hắn cũng không dám trở về. Sau này dù có đi ngang qua cũng phải đi đường vòng. May mắn hắn còn có bùa bảo mệnh, nếu không liền thảm thật rồi. Đợi đó, đợi hắn khôi phục nguyên khí, nhất định phải dạy dỗ cô gái tóc dài khi một trận thôi bỏ đi, hắn vẫn là nên sống cho tốt đã, báo thù gì gì đó làm sao quan trọng bằng còn sống chứ.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 Tên họ Trang muốn giữ vững hình tượng đẹp trai của hắn, nhưng lúc này đạo hạnh còn chưa khôi phục, ngay cả tay cũng chưa mọc ra, cổ cùng thân thể chỉ dựa vào một khối thịt mà nối liền, thoạt nhìn không đẹp trai chút nào, hắn bất đắc dĩ, oánh oánh, tôi biết em còn nhớ tôi, không nỡ nhìn tôi chết đi mà. Oánh oánh cười hì hì một tiếng, thôi đi, tôi chỉ là đến xem anh vì chân ái của mình mà trả giá bao nhiêu, chân ái của anh có cảm động đến mức nước mắt giàn rụa hay không, có vì anh mà cầu xin đám đạo sĩ loài người, cầu xin bọn họ thành toàn cho anh không? Tên họ Trang.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 Hắn chỉ kém không ngửa mặt lên trời mà gào thét biểu đạt tâm tình buồn bực của chính mình một chút. Oánh oánh yêu kiều cười một tiếng liền rời đi tên họ trang ở trong núi tùy tiện tìm cái sơn động trốn 10 ngày, thân thể cuối cùng khôi phục bảy tám phần, lại đẹp trai như trước. Lúc này hắn lại nghĩ tới chân ái hiện tại của mình, hắn thật chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp và dễ thương giống nhất chu như vậy. Tuy rằng nói người và ma không giống nhau, nhưng dù là ma cũng phải có chút mơ ước chứ. kẻ mà chân ái lên não như hắn mỗi ngày liền dựa vào nhớ nhung mà sống qua ngày. Không bằng đi tìm cậu ấy, đứng từ xa nhìn một cái cũng được. Từ sau khi gặp phải Ma Thiệu nhất chu cùng hạ giao tìm Trương đạo trưởng mua 17 18 cái bình an phù trở về. Trên người treo một ít trong túi lại đút vài cái tóm lại lúc nào cũng phải xác định trên người bọn họ có bùa, quả thực so thầm Việt còn khoa trương hơn. Bọn họ vốn định mua từ Cố Thiên sư, dù sao Cố Thiên sư đạo hạnh cao, bổ chú khẳng định lợi hại hơn.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 Bởi vì đã thêm bạn trên WeChat, bọn họ sau khi trở về còn đặc biệt gửi cho Cố Thiên sư một hồng bao 99999 tệ, đương nhiên cuối cùng lưu lại trong tay Cố Phi Âm cũng không còn bao nhiêu, nhưng tốt xấu cũng đủ cho cô đăng đợt quảng cáo thứ hai, coi như là thu hoạch không tệ. Cũng sắp tới năm mới, người được nghỉ đều nghỉ rồi, ông chủ Thần Tiên còn đặc biệt phát quà Tết, mỗi người đều có một túi quà Tết lớn, mặt khác còn phát thêm một tháng tiền công, khiến Cố cô Phi Âm làm việc càng dốc sức chỉ sợ khách hàng chịu thiệt.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 Quỷ nước sừng sốt, điên cuồng lắc lư cái đầu tóc dài xanh mượt của mình nói, không nhiều, không nhiều tôi một người bạn cũng không có. Vừa dứt lời, liền thấy vẻ mặt cô gái tóc dài tràn ngập thất vọng, đôi mắt không có độ ấm kia, giống như đang nghĩ hắn vô dụng như thế có phải nên bán hắn hay không vậy. Trong lòng hắn căng thẳng, nhanh chóng đổi lại, thật ra cũng có một vài bạn, trong sông này quỷ nước cũng khá nhiều. Cố phi âm vui vẻ, nhanh chóng nói, vậy cậu có thể giúp tôi hỏi bọn họ một chút, có biết Mạc Sơn ở nơi nào hay không?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 Hắn mờ mịt trong chốc lát nhưng lại nghĩ hắn chưa bỏ là một con quỷ buôn cáp bây giờ còn có tác dụng khác liền cực kỳ kích động nhanh chóng đồng ý, nói hắn nhất định giúp cô hỏi rõ ràng. Cố phi âm hài lòng gật gật đầu, đợi khi tìm được Mạc Sơn lại đem quỷ nước bán đi. Quỷ nước, kẻ buôn ma vạn ác này. Khi cố phi âm trở về, ngoài ý muốn nhìn thấy cậu bé từng bị quỷ nước kéo xuống ôm một cái bát đến bờ sông. Đó hẳn là bát cơm của chính cậu, trong bát có cơm còn có thịt.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 Tuy rằng cố phi âm nhìn không rõ, nhưng âm thanh lại nghe rõ mồn một cảm thấy lá gan thằng bé còn khá lớn chứ, suýt chút nữa bị quỷ nước kéo xuống nước thế nhưng còn dám tới bờ sông lắc lư tốt bụng thế còn muốn đốt biệt thự đốt máy xúc nữa. Cô cũng nhanh chóng đi qua, cậu bạn nhỏ ơi, cậu bé ngồi sùm trên mặt đất vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy chị gái âm trầm kia chính là người từng cứu cậu. Cậu còn nhớ rõ sau khi hôn mê tỉnh lại, chị gái này đặc biệt lợi hại, một cái cần câu liền đánh ngã quỷ nước.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 Hai con ma dụng cằm nhìn cô gái tóc dài, cực kỳ xem thường. Cậu bé nhìn cô, hai mắt mờ to tràn đầy kinh dị. Cố phi âm nhếch miệng, ha ha cảm ơn nha. Cậu bé chân mềm nhũn đặt mông ngồi bệt xuống đất lại nhanh chóng bỏ lên phủi mông, không cần cảm ơn. Cố phi âm lúc này khá hứng thú với biệt thự trong miệng cậu bé, biệt thự đó là căn phòng lớn mà người có tiền mới ở trong ngoài mấy trăm mét vuông, trên dưới còn có còn mấy tầng.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 Bạn nhỏ em nói biệt thự kia trông như thế nào? Ông nội đưa em đi xem qua, trên dưới tổng cộng có 5 tầng, cực kỳ cực kỳ lớn. Biệt thự lớn 5 tầng, vậy cũng thật tốt quá. Cố phi âm đặc biệt cao hứng xoa đầu cậu bé, bảo quỷ nước ném hai con cá chép vừa béo vừa to lên, này cho em, lấy về ăn đi. Cậu bé bị con cá bay ở trên trời dọa sợ ngây người. Cho cho em sao? Ừ, bọn em lúc trước không phải là ra bờ sông câu cá sao? cảm ơn chị. Cậu bé cầm chén đũa đặt vào trong tay cô bởi vì hai con cá này rất lớn, gộp vào cũng phải đến 5 cân, bé phải dùng hai tay mới miễn cưỡng cầm được. Cố phi âm ôm bát thuận tiện lại ăn miếng thịt. Đây là thịt thái mỏng xào nước tương, tất cả đều là thịt nạc, lại không khô chút nào, ngược lại còn rất mềm, ăn cùng một sợi hành tây, lại càng thơm. Cuối cùng cậu bé xách hai con cá chép lớn trở về cố phi âm thì một đường nhóp nhép cơm trở về, nhưng là bát cơm của cậu bé rất nhỏ ăn hết rồi mà vẫn không no, vẫn phải hầm một nồi canh sườn hạt ngô ăn, nếu không buổi tối liền đói bụng. Cô gái hàng xóm, bà lão, các cô nhìn nhìn cái bát trống không, lại nhìn cô gái tóc dài ăn uống no nê quanh miệng vẫn dính mỡ trong đôi mắt xám trắng khó được lộ ra vẻ thèm ăn lại ghen tị. Bên kia cả nhà ông Vương đều bị hai con cá chép lớn cậu bé xách về dọa sợ ngây người. Ba Vương nói con cá này con lấy ở đâu thế? Người khác đưa cho à? Ông còn nhìn ra ngoài cửa xem xét đáng tiếc không phát hiện ra cái gì. Bạn nhỏ Vương nói đây là cá chị cho đó. Chị nào? Chị đã cứu con đó ba. Ông Vương vui vẻ nhận lấy cá cháu nhìn thấy chị rồi. Con cá này cũng là chị ấy đưa cho hả? Gặp được rồi ạ cháu nhìn thấy ở bờ sông cá cũng là chị đưa cho. Chị thật là lợi hại. Chị chỉ nâng nâng tay, hai con cá này liền từ trong sông vèo một cái bay lên bờ. Cậu bé khoa chân múa tay vui sướng, ánh mắt càng ngày càng sáng rực. Nhưng chị thật đáng thương, thật sự không chỗ ở, chỉ có thể làm cô hồn giã quỷ ở bờ sông. Ông Vương thở dài nói, hai, việc này cũng không có cách nào, dù sao tòa nhà bỏ hoang cũng bị phá đi xây lại. Chị thật là đáng thương, chúng ta nhanh chóng đốt biệt thự cho chị đi. Được ngày mai ông nội liền đi đốt. Bà Vương, bà Vương. Mẹ Vương, ông cháu nhà này đúng là không cứu được nữa rồi. chương 114, cả nhà ông Vương còn tưởng rằng ông Vương chỉ nói vậy mà thôi, cho dù thật sự muốn đốt vậy cũng là đốt cho có tùy tiện đốt một căn là được không nghĩ tới ông lại chuẩn bị những 4-5 căn còn là phiên bản đặc biệt xa hoa, không những có thêm vườn hoa ở sân sau, còn chuẩn bị cả mấy chiếc xe thể thao mấy người nhà ông Vương nhìn mà hoa cả mắt, liền biết phương pháp ăn cá bộ đầu óc này không ổn, vẫn là nên uống thuốc. Bà Vương hai tay chống nạnh chừng một đôi mắt nhỏ, lão Vương, ông có phải có cái gì gạt tôi hay không? Tiền này của ông từ đâu ra? Ông lấy đâu ra tiền mua phòng ở? Ông Vương liếc nhìn cháu trai nhỏ, bé Vương lập tức đứng ra ưỡn thẳng cái ngực nhỏ của bé. Mọi người đừng mắng ông nội nữa, là dùng tiền tiêu vặt của cháu đi mua tiền của cháu đều cất ở chỗ ông nội. Tiểu Vương chừng mắt tiền tiêu vặt của con không phải đều đưa cho mẹ con rồi sao? Sao lại đưa cho ông nội? Bé Vương rụt người lại sau lưng ông Vương, con cũng phải giấu chút quỹ đen chứ, là đàn ông sao có thể không có quỹ đen. Ba, ba cũng có quỹ đen mà. Tiểu Vương, vợ Tiểu Vương nhìn chồng mình, anh cũng có quỹ đen. Tiểu Vương, không anh không có, là thằng nhóc này nói bậy. Bé Vương, mẹ đừng mắng ba, là con nói bậy. Tiểu Vương, vợ Tiểu Vương mắt trợn trắng, hừ, đợi chút nữa tính sổ với anh sau. Tiểu Vương, đứa con trai này của hắn tại sao lại không đáng tin như vậy chứ? Quả nhiên là con trai ruột mà. Ông Vương thổi dâu nói, làm sao làm sao chúng ta giấu chút tiền thì làm sao? Chúng ta giấu chút tiền mua chút đồ chúng ta muốn thì có gì sai nào? Bà Vương, vợ Tiểu Vương, Tiểu Vương, tiền đó là để ông mua phòng cho quỷ sao? Gặp được hai ông cháu nhà này Âu cũng là số kiếp của bọn họ. Tiểu vương bất đắc dĩ nói, được rồi con nói không lại ông cháu hai người, vậy hai người định đem đi đâu đốt vậy? Chỗ để đốt biệt thự ông vương đã sớm nghĩ kỹ rồi, liền đốt ở phía dưới cầu vượt. Cầu vượt rất có thể là căn cứ địa mà các vị ân nhân chú ngụ sau khi rời khỏi căn nhà bỏ hoang, đi chỗ đó chuẩn không sai. Nhưng là cứ trực tiếp đốt như vậy không biết có được hay không, hay phải đi mời đạo sĩ tới làm phép bằng không đốt không đúng hoặc là bị quỳ quái khác chiếm mất thì thiệt thòi lớn.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 cố phi âm chờ mình tiếp tục ngủ giọng mà nữ áo đỏ từ ngoài cửa sổ truyền tới đừng ngủ nhanh ra đây chúng ta đi xem biệt thự cố phi âm một xíu liền tỉnh biệt thự ở đâu mà nữ áo đỏ vẫy tay nói mau ra đây tôi đưa cô đi cố phi âm kích động thật sự cũng không để ý gì mặt không rửa đầu không trải khoác áo bông vào liền để cô gái hàng xóm nhanh chóng cõng cô đi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 Xe của con trai tôi vừa cao vừa lớn, phía sau không chỗ ngồi, hơn nữa tôi nhìn nó mỗi ngày học tập đều vất vả như vậy, còn phải chờ tôi nữa, vậy thì mệt lắm. Không được không được đâu, vẫn là tự tôi đạp xe là tốt rồi. Vậy được rồi, mà nữ áo đỏ nhún nhún vai, chọc chọc chiếc máy xúc. Cái này dùng để làm gì? Chiếc máy xúc này tác dụng lớn lắm đó. Nếu cô muốn đào cái ao nhỏ ở sân sau, chả phải dùng tới nó à.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 Thôi bỏ đi, cô cũng không thể quá sốt ruột, dù sao chờ vài chục năm nữa cô chết, là cô có thể ở căn phòng này rồi. Miễn sao là biệt thự của cô là được, cũng coi như là đầu tư lâu dài đi. Quỷ nước lúc này rốt cục mới dám từ đáy sông nhô cái đầu lên, vừa rồi khi thấy mấy vị đạo sĩ lại đây, suýt hù chết hắn, còn tưởng rằng mấy vị đạo sĩ kia tới thu thập hắn chứ, làm hắn sợ tới mức chay đi trốn tóe khói. Không ngờ chờ tới khi hắn trở ra, liền thấy trên bờ sông vốn trụi lủi này đã đặt năm tòa biệt thự. Mấy người ma nữ áo đỏ, bà lão, bính bính đều đang vây quanh biệt thự xem xét dáng vẻ kia, miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, khiến hắn xem mà choáng váng đầu óc. Đây là loại thao tác gì thế hả, bọn họ còn chuẩn bị dựng trại đóng quân ở chỗ này đó sao? Quỷ nước nghĩ đến về sau chính mình bị nhiều quỷ như vậy nô dịch cả cái thân quỷ đều hỏng rồi. Hắn héo mòn gác mình lên bờ sông, thoạt nhìn không có một chút tinh thần nào, đương nhiên lúc này không có con quỷ nào thèm quản hắn có tinh thần hay không nữa. Nhưng nói thật biệt thự cũng chỉ có 5 tòa, bọn họ ở đây có 6 quỷ một người, đúng là không dễ phân chia. Quỷ cột tay cùng quỷ không đầu thường xuyên ở cạnh nhau, hai đứa nó quen biết đã lâu, lúc này liền nói, hai chúng ta ở cùng nhau là được rồi. Bà lão cùng cô gái hàng xóm cũng không thể tách rời, hai cô ở cùng nhau cũng được. Còn mà nữ áo đỏ, cô thật ra cũng không sao cả, lúc còn sống cô đều đã hưởng thụ hết, lúc này chết rồi thì có hưởng thụ hay không đều được. Mà nữ trung niên nói một mình cô cũng chỉ thi thoảng tới đây ở một chút mà thôi, phần lớn thời gian cô còn phải ở cùng con trai. Còn cố phi âm cô muốn ở cũng phải chờ vài chục năm nữa mới được. Cố phi âm nghĩ nghĩ, nói, nếu không các ngươi mỗi người chọn một tầng để ở còn lại cho thuê thì thế nào? Chúng quỷ cho thuê, bọn họ đều sợ ngây người, đồng thời nhìn về phía cố phi âm còn có loại thao tác này nữa hả?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 Cô cẩn thận tính qua rồi, chỗ phòng này là có thể cho thuê tựa như căn phòng cô đang ở vậy, trong nhà bạn chủ nhà có nhiều phòng, chính mình ở một cái, dư lại đều cho thuê, mỗi tháng chờ lấy tiền là được. Hơn nữa còn không có chút nguy hiểm nào, mua bán có lời như vậy biết đi đâu tìm. chương 115, hơn nữa biệt thự này của cô không có khả năng để không vài chục năm chứ. Còn không bằng tận dụng giá trị lúc này, đợi đến khi tiền thuê nhà thu đủ rồi cô chắc cũng đã chết có tiền rồi, nơi ở sau khi chết cũng có, có lời biết bao nhiêu. Càng nghĩ càng cảm thấy vụ làm ăn này thật có lời mà không làm thật sự quá phí. Quỷ cụt đầu gãi gãi cái đầu không tồn tại của hắn, nói tôi, tôi chưa từng cho thuê nhà bao giờ đâu. Quỷ cụt tay nói tôi cũng chưa làm bao giờ có chút khẩn trương. Đừng nói quỳ cụt đầu, ngay cả ma nữ áo đỏ cũng chưa từng làm qua tuy rằng bất động sản của cô ở khắp nơi trên cả nước cũng phải đến hơn 10 căn, nhưng ngày thường đều để đó không động thuê nhà thì được mấy đồng chứ. Có thời gian đó không bằng tốn chút tinh thần ký thêm mấy cái hợp đồng nữa còn hơn. Mà nữ trông niên nói, nhà tôi cũng chỉ có một căn, chồng tôi có 5 anh em, hắn lại quá thành thật mấy anh em kia đều được phân hai căn hộ còn cầm thêm tiền, chỉ mình hắn cầm một căn nhỏ nhất nói là không muốn cùng người khác tranh, sợ làm hỏng tình anh em.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 Mấy con quỷ này một người ở một gian, vậy cũng phải thừa đến 70 gian. Mỗi gian đều cho thuê, vậy tiền còn ít sao? Không nghĩ tới cô gái tóc dài này không chỉ là một người bán quỷ tham ăn, lười làm, mà còn là một người tham tiền nữa. Quỷ nước đang nằm dài ở trên bờ sắp phát khóc, muốn nói với bọn họ có được biệt thự này, không phải cũng có công lao hắn sao, tốt xấu gì cũng phải cho hắn một phòng chứ. Lúc này cố phi âm thực sự chú ý tới quỷ nước cô nhìn quỷ nước đang nằm dài trên bờ kia quỳ nước nhìn thấy cô gái tóc dài đang nhìn hắn, lập tức đứng thẳng dậy vẻ mặt chờ mong nhìn cô chỉ thấy cô suy nghĩ, nói nghiêm túc tạm thời ngươi tới làm bảo vệ cho biệt thự xa hoa giang cảnh này đi, nếu không có việc gì thì quét xác hay lau nhà gì đó, những chuyện nhỏ như thế này giao cho ngươi. Quỷ nước đã không cho phòng ở còn muốn bán sức lao động miễn phí. Cố phi âm, đúng rồi, nếu như ngươi có bạn bè quỷ ở bên ngoài có thể giới thiệu với bọn họ tới đại biệt thự xa hoa giang cảnh, tôi sẽ để phần cho bạn bè của ngươi tôi có thể chiết khấu cho bọn họ 9.99. Quỷ nước 9.99, lúc hắn còn làm người chưa từng nghe 9.99. Nữ quỷ trung niên cười nói, mặc dù quỷ nước này xấu xa, nhưng vẫn có chút tác dụng. Cố phi âm, ừm, chính vì hắn có tác dụng nên tôi mới giữ lại, nếu không thì sớm đã bán đi đổi tiền rồi. Quỷ nước, không biết vì sao, nhìn thấy bộ dạng thâm trầm không chút lưu tình nào của cô gái tóc dài, nữ quỷ trung niên không nhịn được dùng mình, không hiểu sao cảm thấy có chút lạnh lẽo. Quỷ không đầu nói, vậy những căn phòng ở đây chúng ta cho thuê như thế nào? Thu bao nhiêu tiền thì thích hợp? Quỷ cụt tay nói, đúng vậy, nơi này của chúng ta tốt như vậy, thế nào cũng phải mấy chục vạn một tháng đi. Nữ quỷ áo đỏ nói, mấy chục vạn, tôi cảm thấy phải mấy trăm vạn mới được. Nữ quỷ trung niên liên tục lắc đầu, mấy trăm vạn vậy thì quá đắt rồi, chỉ một phòng đơn, ai cam lòng chứ? Địa giới lạm phát lợi hại như vậy, những ông tỷ phú còn thiếu tiền sao? Một trăm vạn không đắt đâu. Quỷ không đầu nói, tôi cũng cảm thấy có chút đắt, bây giờ chúng ta cũng tiết kiệm được số tiền nho nhỏ mấy ngàn vạn mà thôi, nhưng cũng không nỡ ở một căn phòng đắt như vậy, đến lúc đó không có quỷ nào tới thì làm sao? Cố phi âm cảm thấy rất có lý, cô cũng không nỡ tiêu 100 vạn để ở trong một tháng, 100 vạn có thể làm được rất nhiều chuyện, cô tình nguyện ở trong hang động trong núi cũng không muốn tiêu tiền lãng phí như vậy. Cô suy nghĩ, biệt thự giang cảnh so với nhà mà cô đang ở còn muốn tốt hơn, không nói tới phong cảnh đẹp mà những vật dụng trong nhà đều đầy đủ và xa hoa cô ở đó đã 300 một tháng, ở đây thế nào cũng phải 600 mới được. 600 nhân dân tệ mà nói cũng gần bằng 20 vạn tiền âm phủ.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 con số 20 đến 50 vạn vẫn tương đối thích hợp cuối cùng ngoại trừ nữ quỷ áo đỏ, toàn bộ phiếu bầu được thông qua, dù sao 30 vạn đối nữ quỷ áo đỏ mà nói ít đến mức rơi xuống đất cô ta cũng không muốn nhặt giống như có mấy vạn tệ cố phi âm thì cất giấu còn cô lúc còn sống tùy tiện để ở một nơi nào đó trong nhà, đừng nói cô lười không muốn gửi ngân hàng, ngay cả kết sắt cô cũng không muốn mở. Dù sao cũng đi theo bọn họ, bọn họ vui vẻ là được rồi. Sau khi bàn bạc xong, nữ quỷ áo đỏ đi trước chọn căn phòng có mái hiên hoa viên, nữ quỷ trung niên ở bên cạnh cô, cô gái hàng xóm và bà lão thì ở lầu dưới, quỷ cụt tay và quỷ không đầu thì ở lầu dưới nữa, còn cố phi âm cô không có cách nào để ở, lúc này chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn bọn họ chọn phòng ở.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 Bởi vì điều này, quả nhiên không có người nào tới ở biệt thự xa hoa giang cảnh của bọn họ, dường như chỉ nghe thấy tiếng đã sợ vỡ mật rồi. Điều này đã khiến cố Phi âm chịu đà kích lớn, than thở rằng những con quỷ không biết hưởng thụ căn phòng tốt như vậy lại không tới ở, mặc dù tiền thuê phòng có đắt một chút nhưng cũng không đắt lắm, cô cũng muốn tới ở mà không được đây.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 Nữ quỷ trung niên giờ khóc giờ cười cũng không biết nên nói cái gì cho tốt nhẹ nhàng giải thích cô gái tóc dài nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng chuyện này cũng không thể trách cô ấy, là quỷ nước kia gây chuyện kiên quyết muốn kéo một cậu bé ngồi ở bờ sông câu cá làm người thế mạng, chúng tôi nhìn thấy được nên cứu cậu bé. Cô gái tóc dài cứu cậu bé thuận tiện bắt quỷ nước về, sợ quỷ nước lại làm điều ác cô ấy mới trói quỷ nước ở bên cạnh. Sau khi nói xong, lúc này chị gái và bà lão mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà cô không nói sớm, đi đi đi, chúng ta nhìn xem phòng đi. Nhóm khách đầu tiên cứ tới như vậy, quỷ nước còn đang dùng mái tóc dài xanh mượt để lau nhà, lúc này chị gái cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, nghe răng nanh ra nói, nhìn cái gì chính là ngươi bắt nạt đứa bé, cho nên mới bị bắt lại, chúng tôi đã hiểu lầm cô gái tóc dài. Không sai, chính là hắn, nói không chừng những tin đồn đó cũng do hắn nói ra. Còn quỷ này nên đày xuống 18 tầng địa ngục để xem hắn còn dám hại người nữa không? Quỷ nước, hắn sai rồi không được sao kêu kêu căn phòng đầu tiên được cho thuê, về sau thì dễ làm hơn nhiều, những cô hồn dã quỷ ở bên ngoài quan sát nhìn thấy bà lão không có chuyện gì tự nhiên đi tới đây, bọn họ thành quỷ nhiều năm như vậy, cũng tích góp được một chút hiện nay nhà nhà bất luận là cúng thế ở nhà hao cúng thế ở nghĩa địa, đều đốt một ít cho cô hồn dã quỷ ở bên cạnh bọn họ. Mỗi khi tới dịp Tết đến, chính là lúc náo nhiệt nhất, cũng là lúc bọn họ trổ hết tài năng của mình, sau nhiều năm tài sản cũng cướp được không ít.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 Ngày thường cũng chỉ từ bên đông lùi thủi sang bên tây lần trốn, bão táp mưa xa thật sự rất đáng thương, lúc này lại có người muốn thuê cho thuê phòng biệt thự giang cảnh, làm thế nào cũng phải tới đó xem. Đáng tiếc chỉ có 70 căn phòng, một tuần không tới, bây giờ tất cả đều thuê đã được cho thuê, vẫn còn có nhiều quỷ muốn tới thuê, đáng tiếc đã hết phòng, nếu như gặp được người nào có ý tốt đồng ý thuê cùng với bạn vậy thì có thể.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 Cậu ta tin chắc rằng cầu vượt có quỷ, đáng tiếc người trong nhà không ai tin cậu ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, bỏ một khoản tiền lớn mời Lý đạo trưởng tới. Còn chưa đi tới cầu vượt Đan Phong đã không dám đi qua, bảo Lý đạo trưởng và hai đồ đệ của ông ấy đi qua đó bắt quỷ. Lý đạo trưởng nghiêm túc dặn dò cậu ta cậu ở bên này không nên chạy loạn, nếu thực sự có quỷ thì la lên tôi sẽ lập tức chạy tới đây bảo vệ cậu. Đan Phong nói, vâng đạo trưởng ông mau đi đi, nhất định phải bắt được nữ quỷ tóc dài kia. Lý đạo trưởng nói, yên tâm, không có con quỷ nào có thể chạy thoát từ tay tôi, con quỷ kia làm quỷ không đi xuống địa phủ báo cáo, lại ở lại dương gian tác oai tác quái, đợi đến lúc tôi bắt được rồi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta. Đàn phong cực kỳ cao hứng, trong nháy mắt tràn đầy tin tưởng, chỉ cảm thấy nữ quỷ kia lần này nhất định không thể trốn thoát. Lý đạo trưởng dẫn theo hai đồ đệ cầm kiếm gỗ đào đi qua đó, có điều khi ông càng đến gần càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bởi vì nghe âm thanh dường như bên đó có không ít người. Hơn nữa loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa nhà cao lớn đứng trên tuyết trắng xóa, lúc ẩn lúc hiện giống như hải thị môi lâu. Là khúc xạ ánh sáng gây ra hiện tượng ảo giác, nhà ma, ông kinh ngạc sao có thể có một ngôi nhà ma ở đây. Ông đi tới hai bước đưa chiếc cổ dài nhìn xem, nhưng đột nhiên nhìn thấy một cánh cửa sổ của ngôi nhà ma mở ra, một cái đầu quỷ thò ra ngoài hoa viên dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm ông. Lý đạo trưởng, một người một quỷ đối mặt nhau đột ngột như vậy. Lý đạo trưởng lại cúi đầu thì nhìn thấy có tới mấy chục con quỷ ngồi xếp hàng, trong tay còn cầm ngọn nến vừa gặm vừa tán gỗ, lúc này cũng không tán gỗ nữa, vội vàng ngẩng đầu nhìn ông, những khuôn mặt trắng bệch không sức sống, mấy chục con mắt dọa ông thiếu chút nữa là tè ra quần.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 Hắn nhớ trước nghe ông nội nói, nếu như gặp quỷ đập vai, tuyệt đối đừng quay đầu lại, dù quay đầu lại cũng tuyệt đối không nên đáp lời của bọn họ, bằng không sẽ bị quỷ câu hồn, không có hồn, vậy thì chắc chắn phải chết rồi. Tôi, tôi không có túi sách, tôi không có túi sách, ca Hắn không dám trì hoãn lâu, liên tục lăn lộn chạy còn túi sách cái gì, đương nhiên không phải của hắn rồi. Mà nữ trung niên nhìn đan phong chạy xa, thở dài, bây giờ trẻ con cũng thiệt là túi sách cũng có thể ném lung tung túi sách quan trọng bao nhiêu.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 cha mẹ đan không muốn nói chuyện cùng hắn liếc hắn một cái túi sách bay trên trời không phải là mày không muốn làm bài tập đem túi sách ném đi đan phong oan ước nhìn cha mẹ con nói thật mày thật sự đem túi sách ném đi đan phong cúi đầu ủ rũ trở về phòng ai biết hắn mở cửa nhìn đã thấy túi sách của hắn yên lành xuất hiện ở trên bàn sách chân hắn thoáng liền mềm nhũn đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi lại cạch quỳ xuống đất cứu mạng có quỳ theo hắn về nhà hu hu hu Trên Internet có một post về chuyện ma quái liên quan đến đường phú dân đang hot. Gần nhất tôi luôn cảm giác bên kia gầm cầu không đúng, có hôm tôi tan tầm trở về muộn, đi ngang qua chỗ ấy, thật giống như nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng tôi lại không thấy người, trước không phải còn có người nói ở dưới gầm cầu nhìn thấy một ma nữ từ trong quan tài bò ra ngoài sao. Có phải là cô ta? Đúng đúng đúng, trước tôi còn nghe nói có người ở bên kia gầm cầu hóa vàng đốt nhà cho quỷ, là không phải là bởi vì những nhà kia mới đưa tới quỷ chứ.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 Xin các ông tin tưởng khoa học cõi đời này căn bản không có quỷ, tôi từ nhỏ lớn lên ở đường phú dân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua quỷ. Đồng chí Tiểu Vương Nghĩa Tránh Ngôn từ rép lại post này. Cái gì có quan tài bay trên trời, phía dưới gầm cầu có quỷ đều là giả, tôi tin tưởng cõi đời này không có quỷ, đều là đạo sĩ lừa gạt tiền siếc, các ông không nên bị lừa. chương 117 Rep xong, đồng chí tiểu vương không nhịn được chột dạ sờ sờ mũi, dù sao nhà kia là anh ta và cha già cùng đi đốt, nói thế nào cũng có một phần của anh ta, nhưng anh không nghĩ tới sẽ khiến cho người khủng hoảng, còn quỷ gì đó đương nhiên là không có, đây nhất định là tác dụng tâm lý, hơn nữa nhà kia cũng không phải anh muốn đốt, đó không phải là cha già nhà anh tìm việc sao. Bên kia cố phi âm kiếm tiền vô cùng hài lòng, biệt thự của bọn họ cũng đã cho mướn, nhận được tiền thuê nhà quý thứ nhất, bọn họ bảy người chia ra, mỗi người đều có mấy trăm vạn, lúc này mới bao lâu liền có nhiều thu nhập như vậy, cô sắp vui chết rồi, tỉ mỉ đem tiền thả trong quan tài giấu kỹ tiết kiếm như vậy mấy chục năm, trở thành nhà giàu chục triệu tỷ không phải là mộng Sờ soảng tiền hết một lần cố phi âm mới chuẩn bị tắm rồi ngủ thuê phòng nên không cần vì rửa giấy mặt mũi đi nhà vệ sinh công cộng gần đó, bây giờ rửa giấy đi nhà vệ sinh cũng chỉ là chuyện vài bước đường. Hôm sau trời vừa sáng cố phi âm liền đi làm công việc của cô vẫn ở nhà ma các quý khách chơi rất tận hứng từ trong âm thanh của bọn họ cô cảm nhận được độ hài lòng là tương đối cao. Giờ tan việc về cô mua túi nước sốt chuẩn bị về nhà làm chút thịt đầu heo ăn, thịt đầu phết hạt tiêu ăn ngon nhất, ăn vừa thơm vừa cay còn dai, đặc biệt thích hợp vừa ăn vừa lướt điện thoại di động. Cô ở nhà om thịt thuận tiện nhắn tin WeChat với Thiệu Nhất Chu, mấy ngày nay cậu ta thường nhắn WeChat cho cô, nói rằng cậu ta cảm giác không đúng, luôn cảm giác bên người có người nhìn, khiến cậu ta sợ sệt. Cố phi âm nhìn vào màn hình, mới rốt cục nhìn rõ ràng đoạn chat này, suy nghĩ một chút nói, quỷ nhỏ họ trang chạy mất, hắn yêu thích cậu như vậy, không chừng hắn tới tìm ngươi. Chuyện này vẫn là sau đó cô nghe Trương Đạo Trường nói, mới biết tại sao hôn lễ không hoàn thành, bởi vì một người bị cô kéo vào trong góc gặm lung ta lung tung, một người là bạn nhỏ thiệu nhất chu dung mạo rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc thiệu nhất chu cũng không tự nguyện, là họ trang ép buộc cậu ta. họ trang chạy không chỉ tìm cô báo thù còn sẽ đi tìm cô dâu hắn nhận định thiệu nhất chu tự nhiên thảm thiệu nhất chu thiệu nhất chu sắp khóc thiên sư vậy tôi bây giờ nên làm gì cố phi âm đừng sợ hắn đối với cậu là chân ái chỉ nghĩ cưới cậu cùng cậu trăm năm hòa hợp sớm sinh quý tử sẽ không làm thương tổn cậu thiệu nhất chu khóc thật cứu cứu tôi cứu bảo bảo với Cố Phi Âm gần nhất có chút bận bịu tới gần cuối năm, ngày nghỉ nhiều người, đến công viên trò chơi cũng nhiều, nhà ma bọn họ bận tối mày tối mặt, khách tới hết đợt này tới đợt khác, tạm thời cô không đi được. Cố Phi Âm, cậu tìm Trương đạo Trường đi, bọn họ có thể giúp cậu. Thiệu Nhất Chu nghĩ thầm Trương đạo Trường cũng bị họ trang một dây đánh thành cặn bã, cậu ta tìm ông là tìm người chịu tội thay cùng chết sao? Thiệu Nhất Chu cứu cứu bảo bảo.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 làm sao bây giờ nhiều quỷ như vậy chúng ta không dễ ứng phó nghe nói cố thiên sư ở chung quanh đây có muốn mời cô ấy tới đây hỗ trợ không cố thiên sư tuy rằng lợi hại nhưng chúng ta cũng không thể quá ỷ lại cô ấy thế đạo hiểm ác xảy ra chuyện đã nghĩ tìm chỗ dựa chuyện này sao được nếu là không có cố thiên sư nếu như cố thiên sư không đuổi kịp đến vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết sao ông nói đúng là tôi nghĩ quá đơn giản đi thôi qua xem một chút. trương đạo trưởng xác thực không phải ăn cơm không, bọn họ nghề này đến hơn 10 đạo hữu vào lúc này đều đều cầm trong tay pháp khí, sắc mặt ngưng trọng đi tới gầm cầu, mà nữ trung niên ở chỗ này và mấy chị gái em gái đánh bày, nghĩ đi đón con trai tan học vừa ngồi lên xe đạp liền bị đạo sĩ ngăn cản, sợ đến bà suýt chút nữa ngã vào trong khe nứt, dôn cầm cập nói tôi tôi là quỷ lương thiện các ông không thể bắt tôi. Bọn chị em, các anh em, đều mau ra đây có đạo trưởng đến. Vừa gọi một cái, hai cái, ba cái, bốn cái mười mấy con liền xông ra cùng nhau nhìn chằm chằm nhóm trương đạo trưởng Trong lòng bọn họ cũng hoàng cực kỳ, hiếm thấy có một nơi che mưa chắn gió, láng giềng cũng dễ ở chung, bình thường nhàm chán giống một câu đều có người đáp, lúc này mới qua có mấy ngày ngày tốt này đã có người tới đuổi bọn hắn đi sao. Này không khỏi làm khó quỷ, nghĩ như vậy ánh mắt nhìn đám trương đạo trưởng của bọn họ càng u oán. Đám người trương đạo trường, Lý Bộ trưởng trương đạo trưởng giơ kiếm gỗ đào các ngươi những con cô hồn dã quỷ không đi địa phủ lại lưu luyến nhân gian là có ý gì mà nữ trung niên bận bịu tôi muốn đi đón con trai tan học cũng không làm những gì khác càng không từng làm chuyện gì thương thiên hại lý đạo trưởng tha mạng quỷ không đầu nhắm mắt nói không sai chúng ta một không trộm hai không cướp coi như các ngươi là đạo sĩ cũng không thể tùy tiện đánh chúng ta hồn bay phách tán đạo trưởng ông đừng hiểu lầm chúng tôi không phải cố ý lưu luyến nhân gian mà là cô hồn dã quỷ không có bài vị không có thế tự không có nhiều lựa chọn cũng đã đi qua miếu thành hoàng chỗ ấy đăng ký nhưng bây giờ còn không đến lượt chúng tôi chúng tôi không phải không muốn đi là không đi được chúng ta cũng muốn đi địa phủ nhưng chỉ tiêu địa phủ chỉ như vậy bọn họ người đông như mắc cừu giống chúng ta loại cô hồn dã quỷ này chỉ có thể chậm rãi đợi đúng vậy chúng tôi làm sai chuyện gì rồi các ông là đạo sĩ liền đúng sao? Nơi này là nhà của chúng tôi, bỏ ra 20 vạn thuê nhà đấy, con nói như thế nào cũng không thể đi. Đúng, không đi, những con quỷ này mồm năm miệng 10, người một câu ta một lời, làm cho các đạo trưởng nhức cả đầu. Lại nói tiêu 20 vạn thuê nhà là chuyện gì xảy ra? Thịt đầu heo còn chưa ăn tới miệng thì có tiểu quỷ hốt hoảng chạy tới nói, không ổn rồi, không ổn rồi, có mười mấy đạo sĩ tới đây tịch thu tài sản. Bây giờ đã đánh túi bụi rồi, thương vong vô số, làm cho căn phòng khuếch đại rồi. Cái gì, lợi hại đến như vậy, cố phi âm bỏ qua dao, vội vàng nhặt một miếng thịt đầu heo bỏ vào trong miệng, hoang mang nói, mau khiêng tôi qua đó. Hai con tiểu quỷ vội vàng khiêng cô qua đó. Tiểu tiểu vương đi theo bà nội ra quảng trường khiêu vũ, sau khi khiêu vũ xong thì quay về nhà, cậu bé nắm tay bà nội, nghe bà nội và bà bên cạnh tán gẫu nói cái gì gần đây giá cả tăng cao thịt này rau này càng ngày càng đắt ai cuộc sống hiện nay càng trở nên khó khăn rồi. Tiểu tiểu vương không hiểu lắm, cậu bé bước những bước nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy một chị gái bay trên bầu trời, mắt cậu bé sáng lên, kéo bà nội chỉ lên bầu trời tối đen như mực nói, bà nội bà nội, bà nhìn chị kìa, là chị. Bà nội vương đang nói chuyện với người khác, nghe cháu trai nói chị gì đó, trong lòng bà trống rỗng, nhìn theo tay cháu trai, chỉ bầu trời tối đen như mực, ngoại trừ bóng tối ra không còn nhìn thấy gì khác. Làm gì có chị nào chứ? Còn lại nói hưu nói vượt, được rồi được rồi, đi chúng ta về nhà.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 Trương đạo trưởng nói, người nói các người là khách thuê hợp pháp nhưng theo tin thức chúng tôi nhận được. Các người đã ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của những người dân gần đây, những người này ở trên mạng khiếu nại các người quay dày bọn họ, ảnh hưởng bọn họ đi đường ban đêm. Còn có một học sinh nói một trong số các người mang cặp sách của người khác đi theo cậu ta về nhà, dọa cậu ta ốm nặng, đến bây giờ vẫn chưa khỏe lại, những chuyện này các người không thể bác bỏ được.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 Có một buổi tối tôi còn nhìn thấy một tên sắc lang bám theo một cô gái với ý đồ bất chính tên sắc lang kia vẫn là bị tôi dọa cho chạy mất một con quỷ tốt như tôi tìm ở đâu ra. Không dọn, nói cái gì cũng không dọn tôi đã giao tiền thuê phòng rồi. Có phải các ông không ở nổi biệt thự giang cảnh cho nên đỏ mắt chúng tôi? Mấy người trương đạo trưởng, ai muốn đỏ mắt với tòa nhà quỷ của các người? Ngay lúc bọn họ bất đắc dĩ, liền nhìn thấy mấy con tiểu quỷ bay tới, vừa bay vừa hét chủ nhà tới, chủ nhà tới, nhường một chút.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 Lý Bộ trưởng và các đạo trưởng ở đây. Quỷ nước chờ xem kịch vui. Các đạo trưởng nhìn thấy Cô Thiên Sư lại nhìn những con quỷ lời lẽ chính đáng đang đứng sau cố Thiên Sư, vào lúc này cực kỳ yếu đuối, vào lúc này chỉ cảm thấy thế giới quan đã đổi mới, đầu rất đau. Một nhánh nhỏ đặc bộ thành phố A vào lúc này rất náo nhiệt. Chuyện này chính là như vậy, lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng có một co đại quỷ triệu tập những con tiểu quỷ này, đem nhà của mình cho bọn họ thuê trên danh nghĩa là thuê phòng, ở trong đó lén lút ai biết sẽ có âm mưu gì. Đâu biết được căn bản là không phải người cho bọn họ thuê phòng chính là Cố Thiên Sư. Đúng vậy, hình như những con quỷ ở đây rất nghe lời Cố Thiên Sư, điều này cũng quá thần kỳ, lúc trước Cố Thiên Sư một mình thu phục họ trang vốn đã làm người khác cảm thấy kinh ngạc rồi, không nghĩ tới lúc này cô còn làm ăn tới âm phủ nữa. Rốt cuộc Cố Thiên Sư là một người như thế nào? trương đạo trưởng suy nghĩ nói, điều này tôi cũng không rõ tôi quen biết Cố Thiên Sư là ở vụ án quỷ mặt người cướp máy bay, mặc dù không biết Cố Thiên Sư là người như thế nào. Vì sao cô ấy lại có bản lĩnh lớn đến như vậy, nhưng tôi có thể khẳng định cô ấy là người tốt, cho dù cô ấy cứu nhiều người như vậy nhưng cô ấy không nghĩ tới chuyện đền ơn, lúc này chính mình còn phải chịu đựng nỗi khổ ngũ tệ tam khuyết, tôi rất khâm phục cô ấy. Ngũ tệ tam khuyết là hình phạt mà tất cả thầy tướng số phong thủy đều không thể tránh khỏi bởi vì bọn họ tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Lý Bộ trưởng nói, đúng vậy, thực ra cẩn thận nghĩ lại Cố Thiên sư thu xếp ổn thỏa cho những cô hồn dã quỷ đó cũng không là chuyện xấu. Hiện nay quỷ ở bên ngoài bay lơ lửng quá nhiều, phần lớn không đều không có chỗ để đi, có một số con hiểu chuyện thì tự mình đi tìm phòng chống để ở, có một số thì không biết xấu hổ đi đến khu dân cư quấy rối những người dân bình thường, mặc dù không gây ra chuyện ảnh hưởng tới mạng người, nhưng nhìn cũng không được tốt cho lắm. Bây giờ thì tốt rồi, có cố thiên sư áp chế bọn họ cũng tránh cho bọn họ đi ra ngoài gây chuyện. Một vị đạo trưởng khác nói, vậy chuyện này cứ tính như vậy, tại sao trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy rất hoảng sợ nhỉ?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 Ai ngờ đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới, khí lạnh bức người, một cổ khí lạnh khiến người khác cảm thấy sờn tóc gáy, không nhịn được run bần bật. Ngay lập tức có một bóng người mơ hồ màu đen xuất hiện trên đàn tế. Ông ấy đội một chiếc mũ cao trong tay cầm xích sắt, đôi mắt nhìn bọn họ không chút gợn sóng. Trương đạo trưởng và Lý Bộ trưởng liếc nhìn nhau trong ánh mắt sợ hãi tràn đầy kinh hỉ, vội vàng chắp tay hành lễ, hoan nghênh âm sai đại nhân. Chỉ nghe thấy âm sai đại nhân nói một chữ có thể dứt lời cơn gió lạnh tiêu tan, luồng khí lạnh biến mất trương đạo trưởng và lý bộ trưởng ngẩng đầu nhìn thấy, chỉ nhìn thấy đàn tế trống không, không còn nhìn thấy bóng người màu đen. Giống như mọi thứ lúc nãy đều là ảo giác, trương đạo trưởng và lý bộ trưởng nhìn nhau nghi ngờ, vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọng nói, chỉ một từ có thể là có ý gì chứ. Rõ ràng lúc trước chúng ta cũng khẩn cầu như vậy, nhưng một chút phản ứng cũng không có tại sao lần này lại thực sự đồng ý. Hay là nói địa giới thật sự nhiều quỷ tới mức không thể nhận thêm được nữa? Trường đạo trưởng suyệt một tiếng, đừng nói nữa, địa giới đã nói là có thể chúng ta cứ việc làm theo là được. Cuối cùng cũng chỉ khiến người khác cảm thấy kinh ngạc, Trương đạo trưởng gãi đầu càng cảm thấy thân phận cố thiên sư rất đáng nghi, chẳng lẽ cô ấy là thần tiên truyền thế sao? Nhưng như vậy cũng không đúng, nếu là thần tiên truyền thế, vậy thì nhất định bản thân sẽ rất phúc đức, dịu dàng, hiền lành, càng ngộ bản thân tu thành tránh quả. Cho dù bản thân không phúc đức nhưng thân thế nhất định phải trong sáng tuyệt đối sẽ không thâm trầm giống như bọn họ đã nhìn thấy, bộ dạng lạnh lẽo khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên dù thế nào đi chăng nữa, cố phi âm cũng đã cho thuê biệt thự xa hoa giang cảnh, vì vậy các vị đạo trưởng cũng chấp nhận đây là nơi tụ tập của những con quỷ.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 Không phải chứ, rốt cuộc cô gái tóc dài này là người như thế nào tại sao biệt thự xa hoa giang cảnh lại được công nhận là nhà ma? Tại sao tôi nhìn cũng không hiểu. Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng rất hiếu kỳ, nghe nói lúc trước có tới mười mấy đạo trưởng đi tới cầu vượt đó bắt quỷ, lúc đó đại chiến ba ngày ba đêm, đánh nhau túi bụi, máu chảy nhiễm đỏ cả sông, không dễ gì mới ngừng lại. Tôi còn nói thù hận giữa loài quỷ chúng ta với đạo sĩ thúi sẽ ngày càng sâu đậm, không nghĩ tới ngược lại ngôi nhà ma lại được chính phủ thừa nhận.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 Quỷ nước số 2 và quỷ nước số 3 bị bạn mình ghét bỏ đánh cho một trận, bọn họ quay đầu đánh quỷ nước số 1 cho hà giận, ngươi nói đi, một cơ hội tốt như vậy lại không nói sớm cho chúng tôi biết, chúng tôi giúp ngươi bắt cua bắt tôm bắt cá, nhưng đến một tin tức ngươi cũng không nói cho chúng tôi biết. Nếu như ngươi sớm nói cho chúng ta biết chúng ta có thể thuê được phòng rồi, vậy thì chúng ta cũng được chính phủ thừa nhận là quỷ rồi. Quỷ nước gãi đầu nói, tôi đâu biết rằng sẽ thành bộ dạng như vậy.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 Cố phi âm bị thúc giục như vậy, vào một buổi tối dịp nghỉ lễ, đeo kính dâm trống gậy đi ra ngoài. Kính dâm này là nữ quỷ áo đỏ mang đến cho cô, nói là mỗi ngày nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của cô những con quỷ đều sợ hãi, chỉ sợ đi ra ngoài cũng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Chiếc kính dâm này là cô ta lấy tài sản của mình ở một nơi nào đó, cố phi âm đeo lên, đừng nói khí chất thực sự rất lãnh khốc không người nào dám tới gần. Nữ quỷ áo đỏ, rốt cuộc là nên đeo hay không đeo?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 Người đại diện hỏi Thiệu Nhất Chu, hỏi anh ta có phải lúc trước lạc đường rơi xuống núi đã tạo thành bóng ma, bây giờ không phải vẫn ổn sao, huống hồ bây giờ quay phim đều ở studio cũng không gặp cảnh sạt lở núi nữa.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 Tiệu Nhất Chu, không đáng kể, người khác tôi không quản được dù sao thì tôi cũng phải trở về trước 10 giờ. Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, dự định ban đầu của tôi là phải trở về trước khi trời tối. Người đại diện, người đại diện không nói nên lời, được rồi. Người đại diện và người trợ lý chỉ có thể trở về cùng Tiệu Nhất Chu. Tiệu Nhất Chu từ lúc lên xe đã bắt đầu bấm điện thoại, gửi tin nhắn cho Cố Thiên Sư, Cố Thiên Sư, Cố Thiên Sư, cô đã tới đây chưa? Cô đi đến đâu rồi?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 Thiệu nhất Chu ư một tiếng, cúi đầu bấm điện thoại, bấm bấm, anh ta cảm thấy không đúng lắm, cảm giác âm u lạnh lẽo đó, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm mình lại tới nữa. Anh ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, chuột giả nắm chặt lá bùa bình an trong túi, mắt nhìn thấy thang máy đã tới tầng 5, anh ta vội vàng tùy tiện ấn tầng 8 và tầng 9, người đại diện nói cậu làm gì vậy? Thiệu nhất Chu tôi cảm thấy thang máy này không được tốt cho lắm, chúng ta mau đi ra ngoài đi. Cậu nói cái gì, thang máy này rất tốt, tại sao lại không tốt? Được rồi, cậu đừng nghi thần nghi quỷ nữa, gần đây tôi phát hiện cậu rất dễ suy nghĩ lung tung, có phải là di chứng vụ mất tích trong núi lúc trước? Có muốn tìm bác sĩ tới khám bệnh không? Anh, đừng nói nữa, anh nhìn xem thang máy hỏng rồi. Tại sao thang máy tới tầng 8 tầng 9 rồi mà không chịu dừng lại? Thật sự hỏng rồi, không phải chứ, sao chúng ta lại xui xẻo đến như vậy? Người đại diện nhìn thấy, mới phát hiện thang máy đã tới tầng 8 và tầng 9 rồi nhưng không dừng lại, lúc này đã lên đến tầng 10.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 Thang máy vẫn tiếp tục đi lên, bọn họ ấn tất cả các nút nhưng thang máy căn bản không chịu dừng lại giống như không có điểm cuối, muốn xông ra khỏi ra khỏi địa cầu. Cũng may bên khách sạn đã nhận được tin cầu cứu, đang trên đường chạy tới. Lúc này người đại diện và trợ lý cũng bị dọa sắc mặt trắng bạch. Đột nhiên, phịch một tiếng, thang máy lắc lư hai lần, đột nhiên ngừng lại, đèn chớp nháy, mờ mờ ảo ảo. Chuyện gì thế này, có phải thang máy khách sạn lâu rồi không tu sửa lại? Điều này cũng có thể xảy ra vấn đề Không biết bây giờ chúng ta đang ở tầng mấy Hình như ở tầng 23 Ôi mẹ ơi, nếu như rơi xuống thì chúng ta chết chắc Lời vừa nói ra, thang máy đang dừng ở tầng 23 Đột nhiên rơi xuống 2 tầng Dọa mọi người sợ hãi hét thoáng lên Mãi tới khi rơi xuống tầng 21 thì cuối cùng cũng dừng lại Lần này tốt rồi, mấy người sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt không dám nói một lời hai 120 Thiệu Nhất Chu ngồi trong một góc bị dọa đến mức mặt mũi trắng bạch, anh ta cúi đầu bấm điện thoại, điên cuồng gọi điện thoại cho Cố Thiên Sư, "Thiên Sư cứu tôi với, có quỷ." Họ trang dán lên trần, dùng đôi mắt âm u lạnh lẽo liếc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh Thiệu Nhất Chu, không hài lòng nói cô là ai? "Nhất Chu là vợ chưa cưới của tôi, cô không được quấn lấy cậu ấy, mau cút ra ngoài cho tôi." Cô gái liếc nhìn, khuôn mặt tái nhợt cười một tiếng, dựa vào vai của Thiệu Nhất Chu nói, "Tôi là ai?"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 Sắc mặt cô gái fan hâm mộ liền thay đổi, chừng mắt họ trang nói, anh cho rằng sau này anh đẹp bao nhiêu chứ, anh chính là một lão già vừa thối vừa đáng ghét. Cô nói là ai là lão già, cô cũng là một bà lão.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 Vậy tôi tới thử xem, xem tôi có đánh chết lão già sắc ma này không? Cô gái fan hâm mộ và họ trang cứ như vậy mà đánh nhau trong thang máy, đừng nói, họ trang bị gặm hơn nửa tu vi, nguyên khí bị thương nghiêm trọng, vì muốn giữ lại vẻ đẹp trai hắn đã tiêu hao không ít tinh lực, lúc này đánh nhau với cô gái fan hâm mộ đáng ghét này, đây chính là vì yêu mà chiến, đương nhiên là dốc hết sức lực nhất định phải cho nữ quỷ này đẹp mặt. Hai con quỷ đánh nhau trong thang máy trượt cao trượt thấp lúc ẩn lúc hiện, một phút chốc thực sự không phân được thắng bại. Khi bọn họ đang đánh nhau rất hăng say, nhưng khổ cho mấy người thiệu nhất chu, người đại diện và trợ lý, lúc này đang dựa trên vách thang máy tim đã nhảy tới cổ họng rồi, bởi vì lúc này không chỉ ánh đèn trong thang máy không tốt mà còn mập mờ, lúc sáng, lúc tối, giống như bị chúng ta. Thang máy này bị sao vậy? Vì sao người khách sạn còn chưa tới xử lý? Không biết bọn họ nói sẽ lập tức tới đây tại sao bây giờ còn chưa tới. Tại sao tôi cảm thấy thang máy này rất kỳ lạ, mọi người có cảm thấy xung quanh rất lạnh không? Thiệu nhất chu hoàng sợ nói có, có quỷ chúng ta gặp quỷ rồi. Người đại diện cậu đừng nói bừa trên đời này làm gì có quỷ. Hắn vừa mới nói xong, hình như nghe thấy có vật gì đó đập vào thang máy, hắn hoàng sợ ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy thang máy đang yên lành không hiểu vì sao lại bị lõm một chỗ. Hắn nuốt nước miếng, hoàng sợ nhìn Thiệu Nhất Chu, lúc này Thiệu Nhất Chu đang ôm chính mình run bần bật người đại diện nói, đây, đây, đây, đây là chuyện gì rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Nhất Chu lắc đầu tôi đã nói với mấy người rồi nhưng mấy người cứ không tin, mấy người thử nghĩ lại đi, chuyện kỳ lạ như vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thực sự có thứ đó sao? Không phải chứ, ngày nay đã là xã hội hiện đại rồi sao tại sao còn có những thứ đó nữa? thiệu nhất chu liếc mắt nhìn trợ lý đúng vậy đều là xã hội hiện đại cũng không đi địa phủ đầu thai cứ một mực muốn lấy anh ta làm vợ đây không phải đầu óc có vấn đề sao răng rác thang máy đột nhiên lắc lư vốn dĩ thang máy rơi xuống lúc này đột nhiên chạy lên trên mấy người ở trong sợ hãi đến mức sắc mặt đều trắng bệch thiệu nhất chu sắp khóc rồi cố thiên sư khi nào cô mới tới mau tới cứu tôi với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 Chuyện này vốn dĩ được giấu kín, đến fan bên ngoài cũng không biết chỉ là trong khách sạn ngoại trừ những vị khách bình thường, phần lớn đều là fan theo đuổi thần tượng, những fan đó nhìn thấy nhân viên khách sạn bộ dạng hoảng hốt lại nghĩ tới lúc nãy thiệu nhất chu và người đại diện mới vừa vào thang máy, trong nháy mắt liền nói thang máy bị trục chặt ra bên ngoài, có mấy người bị nhốt ở bên trong không ra được. Rất nhanh, chuyện thiệu nhất chu bị kẹt trong thang máy ở tầng 20 mấy được truyền ra bên ngoài, những fan hâm mộ đang đợi ở bên ngoài đều bùng nổ, càng đẩy tin tức này lên trên, trong nháy mắt đã đứng đầu hot search. Mẹ kiếp loại khách sạn rác rưởi thang máy đã nhiều năm không thu sửa lại, để xảy ra sự cố này. Mẹ nó mau mau tới cứu người đi, nếu bảo bố nhất chu của tôi xảy ra chuyện gì tôi sẽ liều mạng với mấy người. Cứu cái gì cứu, khách sạn có vấn đề rồi, hành động rất chậm nghe nói đã ở trong đó hơn 20 phút rồi. Đến bây giờ người cũng còn chưa đưa ra ngoài cũng không biết bọn họ làm ăn sao nữa. Đó chính là tầng 20 đó, không phải tầng 2, nếu như thực sự rơi xuống thì mạng cũng không còn. Hù hù hù tôi thực sự rất lo lắng, nhất chu của chúng ta mấy ngày trước không dễ gì mới thoát hiểm từ trong lớp đất đá trôi tại sao lại gặp phải sự cố trong thang máy. Tôi có nên đi chùa cầu xin không?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 Không ổn rồi, tôi nghĩ họ trang thực sự đã đi tìm Nhất Chu, bây giờ Nhất Chu đang bị nhốt trong thang máy không ra ngoài được, nếu như thang máy đột nhiên rơi xuống, vậy thì Nhất Chu chết chắc. Họ trang kia nhất định không có ý tốt, Nhất Chu đang gặp nguy hiểm. Đừng nói, lúc này cô Phi âm cũng vừa tới bên ngoài khách sạn, làm nửa người tàn tật lúc cô ở trên máy bay được cô tiếp viên rất yêu đãi cô tiếp viên còn ưu tiên đưa cô xuống máy bay, còn đặc biệt chuẩn bị xe lăn đưa cô ra sân bay, thuận tiện gọi taxi đưa cô đến khách sạn. Cô tiếp viên vẫn cô tiếp viên trước đây, vừa nhìn thấy cô liền kích động không thôi, hốc mắt hồng hồng. Mặc dù đã ký hiệp nghị bảo mật chuyện quỷ mặt người cướp máy bay người ngoài không ai biết, nhưng những người trong cuộc thường xuyên nói với nhau, mấy ngày trước cô nghe cơ trưởng nói, nói cố thiên sư bởi vì nhúng tay vào vận mệnh cứu người trên máy bay, rất có thể sẽ bị cắn chạp bây giờ hành động không được thuận tiện cho lắm cho nên mới đặc biệt đưa cô tới đây chăm sóc cho cố thiên sư.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 nữ quỷ áo đỏ ngồi bên cạnh cố phi âm không uống được rượu vang đỏ chỉ có thể dùng vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm cô gái tóc dài đang ăn hải sản người trong khoang doanh nhân đều cảm thấy sao lạnh đến như vậy chẳng lẽ hệ thống sưởi ấm không đủ sao lúc cố phi âm rời đi cô tiếp viên vẫn rất luyến tiếc đưa cho cô mấy viên kẹo que con gái của tôi nghe nói cô tới đây cho nên đặc biệt nhờ tôi tặng cho cô nói là cảm ơn cô đã cứu mẹ của cô bé cảm ơn cô cố thiên sư Bây giờ cô phi âm đang ăn kẹo que, đứng trong biển người tấp nập bên ngoài khách sạn, muốn đi vào trong khách sạn là một chuyện rất viễn vông Nữ quỷ áo đỏ cũng kinh ngạc cảm thán, lần trước cô ta nhìn thấy rầm rộ như thế này là chuyện tô địch bị bắt cóc rất nhiều fan và truyền thông tụ tập ở bên ngoài bệnh viện cô xem náo nhiệt tới mấy ngày, đương nhiên cũng không dám xem nhiều, dù sao thì đạo sĩ gì đó rất đáng sợ. Như thế này thì sao đi vào trong được? Đại vương họ trang kia bây giờ đang ở trong đó sao?